hai người nhìn nhau cười viên nguyên tiểu cô nương đây là thực buồn cười sự tình cũng không hiểu biết hai cái lao yêu quái hài hước điểm ở nơi nào hanh linh lăn qua lộn lại nhìn biến khẳng định nói xác thật là bả bối cũng xác thật có người nói tác dụng bất quá đáng tiếc nó bị hao tổn các ngươi cũng sẽ không ôn dưỡng nó bản lĩnh đã phát huy không được một phần trăm cũng chỉ có thể cảm ứng cảm ứng hồn thể đánh giá lại truyền cái mấy chục một trăm năm liền hoàn toàn phế đi sư bà bà nghe xong không khỏi ảm đạm Đây là nàng vẫn luôn mang theo trên người đồ vật, người không đáng tin vật chết lại có thể cho nàng ăn ủi hỏi, ngươi có thể tu. Hách Linh, ta là có thể tu, nhưng loại đồ vật này, ai dưỡng hảo nó nó liền nhận ai? Như vậy a sư bà bà càng thêm buồn bã, vây vây tay nói, ngươi thù đi. ân trực tiếp cho nàng. Bằng không ta lưu chưa chờ nó hủy diệt sao? Cho ngươi cũng là vì nó. Hách Linh liền không khách khí nhận lấy, hành, đi theo ta xác thật khác chọn mình chủ. Ngươi cầm không bằng ta cầm hảo Hai người lại là nhìn nhau cười Viên nguyên tiểu cô nương Không hiểu chương 148 ai bình, canh 2 Một đêm tu luyện qua đi Dạng sáng thiên đánh bóng thời điểm Diêm A lang răng rắc răng răng răng từ bông lỏng khối băng chui ra tới Run thành cẩu. Hắn chui vào ổ chăn ấm đã lâu mới ấm áp lại đây Có lẽ là dược hiệu thật có thể tê mỏi Chỉ một tầng áo trong đông lạnh thành khắc băng hắn cũng bất giác lánh Nhưng phía sau dược hiệu một quá kia tư vị Hắn thật không biết hắn tồn tại vì gì. Sống lại, mặc tốt xiêm y, tìm gương chiếu chiếu, mắng vệ giặc không làm người, rửa sạch sẽ mặt. Trước tiên ở trong phòng làm một bộ rèn thể thuật, đỉnh đầu mạo nhiệt khí, chạy tới gõ hách linh cửa sổ. Rời giường, rời giường, rời giường. Hách linh thanh âm từ nóc nhà phiêu hạ, Lan. Diêm A Lang dọa nhảy dựng, sau này lui, lui đến không sai biệt lắm. Một cái ra tốc chạy đặng cửa sổ phiên thượng nóc nhà, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tu luyện không đều ở sư bà bà phong thượng. Hách Linh nhìn không ra một đêm không ngủ bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận ánh mắt sáng ngời. Nga, ta ở minh tưởng. Minh tưởng. Nghĩ ra hoa tới. Ân, nghĩ ra hoa tới. Diêm A lang cười, ha ha ha, cười đến càng lúc càng lớn thanh, càng ngày càng khoa trương. Ca. Tươi cười bị bóc chặt, Hách Linh trong tay, mọc ra một đóa hoa. Hán ngạc nhiên đụng chạm, này không phải thật hoa, chân thật cánh hoa tổng có thể nhìn ra mạch là tới, này đóa hoa không có. Nhưng này lại không phải dùng bố làm giả hoa, phía trên một tia bệnh dấu vết đều không có, liền phẳng phất một đóa bọc nước, một đóa trong suốt trong suốt bọc nước. Hách Linh, ta nghĩ ra được. Diêm Á Lang không tin, phiên nàng tay áo, Hách Linh ở kia đóa hoa thượng lại sinh ra một đóa tiểu một ít hoa. Đây là cái gì thủ thuật ché mắt? Suy, đây là thật sự, tư tưởng chi hoa. Diêm Á Lang một đống đốc, cái gì? Tư tưởng chi hoa. Ngươi như thế nào không nói náo hoa? Hách Linh cười xem trong tay tinh thần lực ngưng ra đóa hoa, thật tốt, không nghĩ tới kia hồn cốt còn có bậc này công hiệu. Hôm qua tu luyện trở về, Hách Linh trở lại chính mình phòng, lấy kia cốt điêu thưởng thức, tâm niệm vừa động. Thực Linh sư tâm niệm vừa động cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tâm niệm vừa động, mà là có điều đến dự triệu. Nàng lập tức xoay người thượng nóc nhà, dẫn động thiên địa linh khí. Dẫn cái tình mình lấy máu nhận chủ cũng là không có khả năng, huyết là viên nguyên, kia chỉ có thể tinh thần lực nhận chủ. Nói nàng tinh thần lực. Đã từng thổi quét tinh cầu cường hành bá chủ, tới rồi nơi này sau, hư đến cùng một động phòng động tam vạn năm dường như, chân mềm đến bò không đứng dậy, cũng là có thể thả ra cha xét cha xét, còn ra không được thành. Nay ở phàm nhân trong mắt khó lường, nhưng, phải biết rằng đây là linh học học đồ nhập môn khởi bước kỹ năng A. Chua sót. Tự nhiên dưới tình huống như vậy, lấy hoách linh bản lĩnh, mạnh mẽ tinh thần lực ngưng thật nói cũng đúng, tự tổn hại thôi, nhưng dùng tinh thần lực nhận chủ hồn cốt, trời xuôi đất khiến chó ngáp phải rồi. Nó trơ mắt tử vu dùng pháp khí biến thành tinh thần pháp khí. Hách linh đoán, đại khái này cốt đói khát lâu lắm, nó đại khái cũng biết trên đời này không có có thể nuôi sống nó người, một nếm đến tinh thần lực hương vị, gì, tuy rằng không ăn qua, nhưng lại là có thể ăn nha, quyết đoán phản bội, biến thành tinh thần hệ pháp khí. Chính mình thành công chuyển hóa một kiện pháp khí, đặc biệt là nhận chủ chính mình pháp khí, này đối chính mình bị hao tổn tinh thần lực không khác một liều cường tâm châm, một cái hương phấn, tinh thần lực có thể thành hình. Cũng được cơ duyên hoàn thành đột phá một đạo lý. Này cốt, ha hoa. Linh linh linh, đây là viễn cổ sinh vật xương cốt, cũng không biết cái gì động vật, xác định đã tuyệt tích. Không ở ta ký lục hồ sơ nội. Hay linh, không ở ngươi hồ sơ nhiều đi. Đừng tưởng rằng thống tử liền không gì không biết, liền tỷ như bọn họ vũ trụ văn minh đại liên minh ở ngoài liền không người khác. Ha ha, thiên chân, có chưa phát hiện, có không tư cách gia nhập, cũng có nhân ra không vui thêm tiến vào đối bọn họ nhắm chặt đại môn. Thần ma văn minh chính là như thế, ở nhân ra trong mắt, bọn họ chính là cặn bã. Mà bọn họ đâu, tự xưng là cao cấp văn minh, nhưng vì có thể được một kiện thần ma văn minh đồ vật, quyết đoán không biết xấu hổ. Có chút chênh lệch, kia thật là ngân hà đều bổ khuyết không được. Hách linh phiền muộn, nếu nơi này thật ra quá thần, chúng ta có phải hay không chạm đến thần ma văn minh biên giác? Nếu ra quá thần như thế nào biến thành như vậy đâu? Cái này, linh linh linh hồ sơ có, bị thần từ bỏ bái, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Nghe nói, vũ trụ trước hết xuất hiện chính là thần, thần tạo văn vật, ai nết cái bùn phòng ở thật trụ đi vào a, có tinh cầu, chính là thần ở bờ biển đào xa, thần một quay đầu liền đã quên, kia xa phòng ở có thể căng bao lâu, xem vận khí đi. Đây là đã từng có chút người đưa ra ý tưởng. Đại gia đương nhiên không tin, tự tôn nó không cho phép. Đến nỗi trong lòng nói thầm cái gì chỉ có chính mình biết. Hách linh ảo tưởng, ta nếu phi thăng. Linh linh linh đi theo ảo tưởng, ta đây có thể huyết hình. Một người nhất thống, đám chìm ở tốt đẹp trong ảo tưởng vô pháp tự kiềm chế. 24-25-26, liên tiếp 3 ngày, Hách Linh trên mặt tươi cười không ngừng, ăn cơm trước cười, ăn cơm khi cười, cơm nước xong còn cười, làm tiểu thiền khắc sâu hoài nghi chính mình có phải hay không không cẩn thận hướng đồ ăn đầu đầu. Diêm A lang lại là tạo hương, Hách Linh tâm tình một hảo, linh cảm liền nhiều, linh cảm một nhiều, nàng liền nhịn không được thực tiễn, bất quá 3 ngày, hắn đã khắc sâu thể hội cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng núi đao biển lửa. Hắn tưởng, thế gian này còn có cái gì khổ ta không thể ăn. Đặc biệt bên cạnh còn có cái đối chiếu tổ. Cái này vệ giặc, quả nhiên không phải người đi, chủ động đi theo chính mình thừa nhận này hết thảy. Có đôi khi chính mình đều tưởng từ bỏ nhưng vừa thấy hắn kia trương vạn năm bất biến đầu gỗ mặt tức khắc cảm thấy có thể nhịn một chút, lại nhịn một chút, chịu đựng chịu đựng, liền nhẫn lại đây. Không phải không phục. Hách Linh cũng khen vệ giặc, không khó tưởng tượng ngươi có thể mang ra như thế nào binh. Có ngươi ở, có ngươi mang binh ở, biên quan vua yêu. Vệ giặc lại lắc đầu, ta thực yêu. ân, Đây là không thích bị khen. Nam Nam. Địch quốc chỉ có tiểu quái rầy không có đại động tác, này thuyết minh bọn họ ở nghẹn, nghẹn một cổ kính nhẫn mà không phát, ta tưởng, một khi bọn họ chân chính phạm biên, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng một tả ma xuống. Vệ giặc ngữ khí thâm trầm, cố tình triều đình an hưởng Thái Bình lâu rồi đủ loại quan lại thả lỏng cảnh giác. Diêm A-Lang, Hoàng đế đâu? Vệ giặc thầm nghĩ, Hoàng đế nhưng thật ra nghe Tiến Hân nói đi. Nhưng hắn muốn trưng binh tăng cường quân bị tăng lên chỉnh thể tác chiến lực, không phải đơn giản như vậy, vong bất quá tiền, lương, người tam dạng đi. Tiền, ai cùng hộ bộ đòi tiền hộ bộ đều cùng vỏ chai dường như, chẳng sợ hoàng đế tự mình mở miệng, hộ bộ cũng đến cân nhắc lại cân nhắc. Vệ giặc tỏ vẻ lý giải, hộ bộ trưởng quản một quốc gia chi tài, dân sinh dân kế, nhỏ đến phô tiểu tu lộ, lớn đến cứu tế cứu dân, mỗi một ngụm đều đến uy đến gào khóc đòi ăn trong miệng đi, lệ thường chi ra không thể thiếu, ưng quý khoản tiền không thể động. Một bút hai bút tiền trinh hảo dịch, nhưng một tuyệt bút con lương, hoàng đế đều phải không ra. Lương, như thế nào tới? Không có bạc mua chỉ có thể cùng dân chúng trinh, em đẹp không khởi chiến sự đột nhiên thêm lương thuế, dân chúng một cái khủng hoảng không biết sẽ ra cái gì nếu loạn đâu. Hoàng đế sẽ không cho phép. Người, trinh nhân, lý do giống như trên, còn không bằng trinh lương đâu. Vệ giặc nói ra chính mình phiền não, binh đến dùng khi phương hàn thiếu. Ta biết, chỉ dựa vào ta một cái suy đoán thuyết phục không được cả triều văn võ. Đáng sợ liền sợ chuyện xấu trở thành sự thật. Hách Linh nghe xong lặng im nửa ngày, ngươi không phải cố ý tìm ta tố khổ, muốn cho ta ra tay tương trợ đi. Vệ rạc, ngươi nguyện ý sao? Hách Linh ha hả, ta liền biết. Không thể. Ta biết ta nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy ta máu lạnh, nhưng, đây là sinh tồn tài nguyên cạnh tranh cùng đoạt lấy. Ngươi thủ quốc cảm thấy chính mình là chính nghĩa chi sư, nhưng ngươi trong miệng địch quốc ở bọn họ bá tánh trong mắt lại là như thế nào? Vệ ra không nói lời nào. Hành linh. Bởi vì ta là phương ngoại người, ta không thuộc về đại tàng, cũng không thuộc về ngươi địch nhân một phương, ta tùy tiện nhúng tay, cố nhiên có đối ta báo ứng, nhưng này phân báo ứng còn sẽ rơi xuống nhân ta mà đến ít nhân thân thượng. Này báo ứng, có lẽ là hồng thủy ngập trời, có lẽ là đất cằn ngàn dặm, đây là ngươi muốn nhìn đến. Vệ giặc, ta không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. chương 149 cầu nhận lấy, canh 1. Hách Linh cười cười, đại tàng lãnh thổ, đi phía trước đẩy ngàn năm, chư hầu phân trị. Nếu là ngươi bị đưa về cái kia thời kỳ, giúp ai? Vệ giặc nghĩ nghĩ, cười khổ, đại khái cùng ngươi giống nhau đi. Hắn bảo hộ đại tang ở ngàn năm trước tương đương với chờ đợi sở hữu chư hầu quốc, nếu làm hắn làm tướng, đi sát chư hầu binh, ở trong mắt hắn mặc kệ nào một quốc gia đều là cùng hắn cùng quốc, hắn như thế nào hạ thủ được? Tốt nhất biện pháp, chính là cùng hách linh giống nhau đứng ngoài cuộc Hắn ánh mắt liền lẻ, cho nên, quá thượng một ngàn năm, có lẽ nơi này nơi đó, cũng biến thành một cái quốc Hách Linh cười, đáy mắt lóe rảo hoa quang. Ai biết được, người sẽ không thỏa mãn với chính mình hai chân bước qua địa phương. Có lẽ đi qua thế gian mỗi một góc sau bọn họ còn tưởng phi đâu, bay đến bầu trời đi, bay đến thiên ngoại mặt, ai biết khi đó lại là như thế nào tình hình? Vệ Giặc Nhịn không được hướng tới, thật muốn nhìn xem ngươi nói tình hình là như thế nào tình hình. Bang Thính cắm không thượng lời nói diêm á lang vẻ mặt đờ đẫn, vì cái gì tưởng một ngàn năm trước, lại vì cái gì tưởng một ngàn năm sau, ngắm lại trước mắt nó không hương sao? Thì như, ngắm lại như thế nào làm ta không cân chết. Hán phi thường chán ghét Hách Linh cùng vệ giặc tử cố nói chuyện không khí, giống như bọn họ hai người mới là một cái quốc. Vệ giặc tử ái ánh mắt, sẽ không làm người chết. Diêm A lang một cái giật mình, lao tử không phải ngươi nhi tử. Tổng cảm thấy người này không bình thường. Mà vệ giặc tưởng chính là, vệ ra chính mình này đại, trừ bỏ chính mình không người khác, hiện tại sinh bồi dưỡng cũng đến mười mấy năm, này mười mấy năm không đương làm sao bây giờ cần thiết bồi dưỡng khởi một đám tuổi trẻ tinh nhuệ tới năm sau hắn phải về biên quan diêm a lang hắn nhất định phải mang đi còn có mặt khác mấy cái hạt giống tốt chính triệu miên có chút tiểu nhiều học chút tri thức cũng hảo hắn đã quyết định cho hắn lưu hai người giúp hắn huấn luyện tới gần cửa hải cuối năm từng nhà vội vàng đưa năm lễ thọ vương phủ nhà can hầu phủ uy viễn hầu phủ lê an hầu phủ đại tướng quân phủ phương các lao gia hồng lưu tự cao gia thậm chí hình bộ bạch thượng thư gia đều đưa tới quà tặng trong ngày lễ còn có thành nam trịnh ra. Ngày ngày lễ thu không ngừng, tiểu thiền hai tay lo liệu không hết quá nhiều việc, lật thư sinh ghi sổ hốt hoảng, bất chi bất giác, bọn họ lui tới thế nhưng tất cả đều là đại tang quyền quý. Vẫn là đỉnh cấp. Quá huyền huyễn. Những người này ra tùy tiện nào một hộ đều là hắn cả đời đều kết giao không dạy nổi, mà hách linh dùng khi bất quá bốn cái nửa tháng. Hắn xem hách linh ánh mắt, hắn không thể đem nàng đương thần cung bái. Mấy ngày thời gian vèo vèo mà qua, một chút đi vào 30 ngày này. Ngày này, từ buổi sáng lên, Diêm A lang liền cả người phát cương, không phải chúng độc, là tâm lý nguyên nhân, hắn trong óc con long chỉ một ý niệm, ta còn có thể hay không nhìn đến mặt trời của ngày mai. An canh thời điểm cái thìa cắn ở chén trên bách len ca len ken, chiếc bùa gắp đồ ăn kẹp một lần rất một lần kẹp một lần rất một lần. Mọi người xem ở trong mắt, không ai nói hắn. Hôm nay vệ giặc không có tới, đêm 30 hôm nay còn chạy loạn, lao tướng quân có thể đánh gây hắn chân nhưng hắn khẳng định sẽ đến, như vậy nhớ thương Diêm A-Lang, lúc này hắn sẽ không không tới. Qua ngõ nuốt không trôi Diêm A-Lang rửa vào thái dương phơi đến góc tường hạ ngốc thành điều khác. Lật thư sinh có một bàn tay chó rượt đại ngỗng dường như từ bên này đến bên kia, từ như vậy đến bên này, nhìn xem Diêm A-Lang, không biết như thế nào mở miệng, lại đi xem hát linh, không biết nên như thế nào hỏi. Phản phất vừa hỏi, đỉnh đầu đại đao liền phải rơi xuống. Tiểu thiên cũng bất an cực kỳ, tưởng lấy cây kéo cầm châm tưởng lấy châm lại rất cái kỳ. Hách Linh hỏi sư bà bà, đồ vật khi nào đến? Sư bà bà, trời tối lúc sau. Hách Linh thầm nghĩ, đây là cái gì tôn quý pháp khí, thế nào cũng phải cuối cùng một khắc mới hiện thân. Trời tối lúc sau, tả tướng tới. Chẳng lẽ là tả tướng cấp tìm? Tả tướng là dựng tiến bào, vừa tiến đến ảnh bích che đậy bên ngoài tầm mắt, người khác liền cong, dựa tả tây đỡ mới đứng vững. Hắn biết hầu phát khẩn, nói không nên lời lời nói. Ánh mắt xem hoách linh xem Diêm A-lang xem sư bà bà xem một vòng, tựa đang hỏi, ra sao? Diêm A-lang ngẩn đầu xem hắn, lại cúi đầu, dầu dĩ, còn chưa tới thời điểm đâu. Trong lòng nổi lên một trận toan, hỏi hắn, ngươi có nói cái gì cùng ta nói? Tả tướng trong lòng toan, hai mắt cũng toan, không mở miệng, hắn sợ một mở miệng trong mắt chua xót liền lao xuống tới. Tả tây hung hăng véo hắn hổ khẩu, hắn hồng hộp xuyên mấy khẩu, ý bảo tả tây dịu hắn đến Diêm A-lang trước mặt, Diêm A-lang ngẩn đầu. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đồng nhiên tả tướng vươn hai tay vững chắc ôm lấy Diêm A-Lang, người ngã vào trên người hắn. Diêm A-Lang theo bản năng ôm lấy hắn, cảm giác đầu vai có thứ gì nện xuống tới, tả tướng áp lực thành khí căng ướt, xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi. Diêm A-Lang muốn khóc, gắt gao cắn răng, trong lòng nói, không trách người, quái liền quái này đổ phá hoại mệnh. Tả tây mặt đôi mắt, này mẹ nói chuyện gì a Sư bà bà đuổi đi người, tiểu thiền, lật thư sinh, các người đến bên kia đi. Mặc kệ nghe được động tinh gì, đều không chuẩn lại đây. Cũng đuổi đi tả tướng, ngươi lại không thể giúp gấp cái gì. Tả tướng cho nàng quỳ xuống, đứa nhỏ này quá mệnh khổ, cầu đại sư nhất định làm hắn qua này một kiếp. thừa tướng chỉ quỳ, chỉ hoàng đế có thể chịu, sư bà bà nhẹ nhàng bâng quyết bị. Đi bên cạnh trong viện chờ xem. Tả tây đỡ tả tướng đi theo tiểu thiền lật thư sinh đi. Trong viện chỉ còn ba người, sư bà bà, Hách Linh, Diêm Á Lang. Diêm Á Lang thật sâu hút một hơi. Ta không trách hắn. Hắn cũng chỉ là cái phàm nhân, có thể quay đến hắn cái gì. Hắn nuôi Hách Linh cười, ta cảm thấy, ta không tiếc đối. Hách Linh, quả thực. Diêm A-Lang. Không chọc phá ta không hảo sao. Hách Linh, người mới vài tuổi làm cái gì khám phá hồng trần giả bộ dáng. Người nếu hiện tại từ bỏ, vừa lúc, đỡ phải ta cố sức. Diêm A-Lang siết chặt nắm tay, ta không phục, Ta muốn sống. Vậy là tốt rồi. Sư bà bà, tới. Một người vòng qua ảnh bích tới, đèn lồng rất nhiều rất sáng, liếc mắt một cái nhìn ra là vệ giặc. Có một cái phi thường lớn lên thực quan đại hộp vệ giặc. Diêm A-lang ngẩn ngơ. Hách linh chấp trước mắt. Vệ giặc lại đây, hắn phía sau còn có một người, long hành hổ bộ, bộ bộ sinh uy. Là một cái thực uy nghiêm lão mà gì kiên lao đầu nhi. Lao đầu nhi chắp tay sau lưng lại đây, giống một ngọn núi, chấn định nhân tâm sơn. Diêm A-lang sửng sốt, Này lại là cái nào? Vệ giặc nhấp chặt ngôi. Hán trăm triệu không nghĩ tới nguyên lai like việc này còn cùng nhà mình liên hệ, giới thiệu, đây là ta tổ phụ. A, vệ lao tướng quân. Lao tướng quân xem qua hai người trẻ tuổi, đối sư bà bà gật đầu một cái, ánh mắt dừng ở vệ giặc phía sau đại hộp thượng, nặng nề mở miệng, lấy ra tới đi. Vệ giặc bản một khuôn mặt, khối băng dường như. Đem hộp đặt ở trên mặt đất, sốc sốc nắp hộp, không toàn mở ra, đôi tay phủng ra một thanh trường thương tới. Diêm Á Lang hoàn toàn mê mang. Hách Linh chớp mắt nhẹ cười, xem sư bà bà Sư bà bà vô ngữ xem vệ lao tướng quân. Vệ lao tướng quân chắp tay sau lưng vừa nhấc chân, đá vệ giặc ngông, lấy ra tới. Đều đến này, còn chơi hoa thương. Vệ giặc ăn một chân cảnh kỳ vẫn là không cam lòng, đối hách linh nói, ngươi xem, đây là ta trưởng binh, ngươi cảm thấy nó thế nào? Có phải hay không mi thanh mục tú uy vũ khí phách? Hách linh cười đến che miệng, vệ tiểu tướng quân luôn cuống, một thanh trường thương, ngươi thấy thế nào ra nó mi thanh mục tú? Diêm A lang trong mắt chậm rãi động, a A, phải dùng người thương. Không phải, này sao lại thế này a? Không phải chính hắn sự sao? Như thế nào lại cùng này không phải người nhắc lên quan hệ. Vệ Giặc chấp nhất, lộ ra khẩn cầu, Hách Linh, ngươi nhìn kỹ, ta trưởng binh thực ưu tú, nó có thể giúp đỡ ngươi." Hách Linh, không, nó còn trẻ, không đủ ưu tú." "Vệ Giặc, người cùng người không giống nhau, vũ khí cùng vũ khí cũng không giống nhau, ta trưởng binh lại không so nó càng ưu tú vũ khí." Kiên trì đem trưởng thương hướng nàng trong tay đưa. Hách Linh đem tay đừng ở sau người, có. Ánh mắt rừng ở hắn không chịu hoàn toàn mở ra thật lớn hộp thượng. chương 150 tranh đoạn, canh 2. Tránh ra, rong rong dài dài. Vệ lao tướng quân tiến lên một trường đẩy ra vệ giặc, một trường dừng ở cái hộp gỗ, giang giáp sát sát sát, vụn gỗ bay tán loạn, hắn lấy ra một chi. Trường thương tới. Nay thương vừa ra, vệ giặc trường binh lập tức tướng quân thu nhỏ binh, đây mới là trên chiến trường, vương. Lao tướng quân đem thương một dựng, lại một hành, đưa ra. Hách Linh cảm giác chính mình trong miệng nước miếng mau bao không được, sớm cảm giác được hộp gỗ có cổ khí thế không bình thường, nhưng chân chính nhìn đến đồ vật, nàng nàng nàng, muôn muốn muốn, muốn. lệ cạch, móng nuốt nhỏ cấp khó dằn nổi đáp đi lên, ta ta ta. lệ cạch, đại móng nuốt lưu luyến bắt đi lên, ta ta ta. Bùm bùm, lúc này, là Hách Linh cùng vệ giặc chiến trường. Hách Linh, buông tay. Vệ giặc, không bỏ. Vệ giặc, buông tay. Hách Linh, mơ tưởng. Vệ giặc. Đây là nhà ta. Hách linh, ngươi ra ra cho ta. Hách linh, chỉ là dùng dùng một chút. Vệ giặc, dùng hỏng rồi làm sao bây giờ? Vệ giặc, ta nhìn đến ngươi trong mắt tham lam, ngươi tưởng tư nuốt, Hách linh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tưởng cùng tiểu bảo bối thân cận thân cận. Vệ giặc, đúng vậy, ngươi chính là sẽ dưỡng linh, dưỡng dưỡng liền thành của ngươi. Hách linh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nó hảo? Vệ giặc, đây là vệ gia, ngươi không thể động. Hách linh. Ngươi Ra Ra cho ta. Ra Ra. Hách Linh đột nhiên lớn tiếng kêu, dọa mọi người một cú sốc. Như vậy nho nhỏ một cái nữ hoa tử, như thế nào phát ra nổi trống thanh? Hách Linh lại kêu một tiếng vệ Ra Ra, ngươi có thể làm chủ đi. Ngươi quản được hắn đi. Ngươi rõ ràng liền cho ta đúng không? Lão tướng quân vui vẻ, này nữ hoa, cho hắn hạ bộ, làm mượn, cho ngươi mượn cứu người. Đối vệ giặc, vệ Ra Ra huấn là cái gì? Vệ giặc nhấp thẳng miệng, bảo vệ quốc gia, bảo hộ thương sinh tay không tình nguyện buông ra, cuối cùng một câu, trường binh không được sao. Hách linh, nó không chịu nổi, thất bại hậu quả, thương đoạn người vong. Thương đoạn, người vong. Diêm A-lang một cái giật mình, nguyên lai, này khí là như vậy quan trọng sao? lão tướng quân chủ thượng vệ giặc phía sau lưng, hơi kém đem người trụt thuộc máu, không cần lại kéo dài. Vệ giặc trong lòng cái kia chăm chảo cào tâm, là, hắn thực coi trọng Diêm A-lang, không hy vọng hắn chết, ca cao nhưng, hắn trường binh đều nguyện ý dâng ra tới. Liền thế nào cũng phải muốn vệ sát sao? Vệ sát, là trường thương tên, nó tạo hình chất phát đến đơn giản, đơn giản đến không chút nào thu hút, lúc ban đầu, nó thậm chí không phải một thanh trên chiến trường thương, mà là núi rừng thợ săn dùng thổ thương. Năm đó, đời thứ nhất vệ ra người chính là cầm một thanh thổ thương thượng chiến trường. Tan tu, chặt đứt bổ, nhiều ít đại vệ ra người huyết dung đi vào dần dần thành hiện giờ vệ sát. Nay không phải một thanh thương, đây là vệ ra truyền thừa, là vệ ra anh dũng ngang nhiên tinh thần ơi. Hán, danh chính luôn thuận vệ ra người nối nghiệp, bắt được vệ sát cũng chỉ có vi phụ báo thủ kia một lần. Kia một lần, hắn cầm trong tay vệ sát, cảm giác trăm ngàn tộc nhân hộ vệ bên người giống nhau, như hổ thêm cánh, nhiệt huyết minh ngông, đem vệ sát hung hăng cắm vào địch đem ngực. Kia một khắc, cái loại này linh hồn cùng tiên liệt nhóm cộng đồng gào giống cảm giác, hắn nho nhỏ thân thể không chịu nổi, hôn vài thiên. Tỉnh lại sau, lão tướng quân đã thu hồi vệ sát, nói, hắn còn chưa đủ tư cách. Hắn liền chuyên tâm sử dụng trường binh. Tích lũy tháng ngày, cũng bồi dưỡng ra thâm hậu cảm tình, nhưng vệ sát, mới là mỗi một thế hệ vệ ra ra chủ vinh quang cùng khắc cầu. Vốn dĩ, tổ phụ cùng hắn nói tốt, năm sau, hắn trần tình thượng thư, quang đời còn lại thường chú Tây Bắc, vệ sát liền cùng hắn cùng đi. Nói đều nói tốt, như thế nào liền thay đổi đâu. Còn như vậy đột nhiên, một chút chuẩn bị tâm lý không cho hắn. Vốn dĩ, tổ phụ trở về ăn tiết nhiều vui vẻ sự à, nhị đệ việc hôn nhân cũng có. Thả biết được này có hỷ sự cùng ngày nhị thẩm mừng đến đều hôn mê bất tỉnh, một cha, có. Xong hỷ lâm môn A, như thế nào cố tình hắn gặp được như vậy sự. Đừng nói cái gì mượn muốn còn, bắt đầu hắn còn tin, nhưng vệ sát vừa hiện, Hách Linh trong mắt tặc quang phút chốc khởi, hắn tâm trầm xuống, xong rồi, nhà hắn cải trắng muốn thủ không được. Liền! Là như thế này không hoài nghi, Hách Linh nhất định sẽ không bỏ qua vệ sát. Hắn tưởng cấp tổ phụ nói, người này, không thể tin A A A. Tin tưởng hắn tâm hữu linh tê, nàng bắt được vệ sát quyết tâm, giống như hắn bảo hộ vệ sát quyết tâm. Nam nhân giác quan thứ 6. Lao tướng quân đã chịu không nổi, này tôn tử, khi nào như vậy các nương nương nhóm. Mệnh lệnh, chạm ta phía sau đi, bằng không liền đi ra ngoài. Đây là quân lệnh. Vệ giác khổ như hoàng liên, bước trầm trọng nện bước thối lui. Lao tướng quân đối hách linh cùng sư bà bà gật đầu một cái, chính mình mang theo tôn tử lui ra phía sau một bước. Sư bà bà đã không mặt mũi xem. Béo nha đầu ôm thương cùng ôm đại cá chép dường như, kia khỏe miệng Nga, sáng lấp lánh, vệ lao nhân thật lớn khí độ dám cho nàng. tiêu nàng hồi hồn, bắt đầu đi. Hách Linh lúc này trong mắt trong lòng chỉ có trường thương, thứ tốt á thứ tốt, nàng liền thích này cổ bá đạo kính nhi, cùng chính mình tinh thần lực hảo xứng. Ô ô, không nghĩ còn được chưa? Sư bà bà một cái xem thường, tiền đồ, hồn cốt so này kém. Hách Linh, không giống nhau, đều muốn. Trầm mặc diêm á lang mở miệng, Hách Linh. Ngươi còn có nhớ hay không ta là ai? Hắn cũng phát hiện, hách linh nhìn lên thấy này thổ bẹp trường quân tử, trong mắt lại không khác. Hách linh hút lưu một ngụm, a, a, ngươi ở a, Diêm A-Lang, mọi người, vệ giặc tún tún lao tướng quân tay áo ngươi xem đi. Đột nhiên liền không khẩn trường, Diêm A-Lang nghĩ thầm, vì này căn gậy gộc, nàng cũng sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Tiểu viện tử trung gian mặt đất xuất hiện một cái lưỡng nghi trận, hơi hơi màu lam vòng sáng hắc bạch con cá chuyển động. Diêm Á Lang ngạc nhiên không thôi, khi nào họa. Hách Linh, sớm dưỡng, ngày thường ta đi đường khi đi ra, đến đây đi, nằm vào đi thôi. Họa thật sự tiết kiệm, hắc bạch vòng đường kính đúng là hắn chiều cao. Diêm Á Lang nằm ở bên trong, Hách Linh ngồi trên mặt đất ở bên cạnh hắn, trường thương hoành ở đầu gối đầu. Sư bà bà vệ lao tướng quân vệ giặc ở ngoài vòng. Lao tướng quân đánh giá quá sân, nơi này đảo không lạnh. Giá lạnh vào đông nước đóng thành băng, này nho nhỏ một phương thế ngoại đảo nguyên lại như ấm xuân Đứng thẳng thật lâu sau cũng thấy không một tia lạnh leo, an mặc thật dày siêu ý không nóng không lạnh, giống ở cô ý chiếu cấu người dường như. Lao tướng quân pháp nhãn như bước, cô nương này làm cho. Vệ giặc lưu khí vô lực hừ một tiếng. Lao tướng quân nghiêng đầu liết hắn một cái, tiền đồ. Hách Linh, ta ta không muốn chết. Chuyện tới trước mắt, Diêm Á Lang còn là phi thường khẩn trương. Hách Linh nói, ta ở, ngươi sẽ không chết. Diêm Á Lang nắm lấy tay nàng, nếu là, làm ngươi rất khó làm, liền thôi bỏ đi. Hách Linh kỳ quái liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu. Ngươi này với ta mà nói là vấn đề nhỏ. Diêm A Lang cười cười, cảm thấy nàng là đang an ủi chính mình, đôi tay giao nắm, đặt trên bụng. Hách Linh, đợi chút, có chút đau, nhớ kỹ, lại đau cũng không thể ngất xỉu. Ngươi muốn thuần phục chúng nó, chỉ có chiến thắng chúng nó mới có thể vì ngươi sử dụng. Diêm A Lang thật mạnh gật đầu. Hách Linh, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Như thế nào giúp? vèo nàng lấy ra một cây sáng long lanh trông tới. Kia Trâm, so bàn tay đều phải trưởng, so tâm xỉa răng còn muốn thô. Diêm A Lang hai mắt biến thành màu đen, này nơi nào là Trâm, rõ ràng là cái rủi. Hách Linh cười cười, đem Kia Trâm đặt ở hắn bên lỗ thai, Diêm A Lang liền đã biết, thực hảo, chính mình dám hôn, này Trâm liền chiều người một nhà trung chắc. Muốn mệnh. Hách Linh gương mặt tươi cười nổi tại trên mặt hắn, hắn nhìn nàng ngâng lên tay sệt qua hắn miệng hắn mũi hắn mắt, nóng bỏng độ ấm dừng ở giữa chán, giống như rơi xuống một đoàn nhiệt liệt hỏa, tiêu hỏa. Tặc nước hắn sọ não. Diêm A lang đôi mắt mở to, mồ hôi nóng cuộn cuộn mà xuống, súng nước tóc. Hách linh tay trái ấn hắn cái chán không bỏ, tay phải nắm lên trường thương hướng không chung ném đi, kia trường thương hô hô xoay tròn bay lên tới, thẳng tóc dừng hình ảnh ở không chung 3 giây đồng hồ, trận hạ truy, hiệp thiên quân vạn mã chi thế. chương 151 chiến trường, canh 1. Ngoài trận, không biết khi nào khởi sư bà bà trong tay nhiều một con lư hương, thú đầu tạo hình lư hương đôi mắt lỗ thai miệng phun ra màu tím yên khí Màu tím miên khí lượn lờ vào trận, tức khắc cấp lam quang hắc bạch cá càng thêm một tầng thần bí, mờ mịt, bên trong người phảng phất thoát ly hiện thực đi. Trường thương đầu dưới chân trên, nho nhọn, nhọn để ở Diêm A Lang cái chán trung ương, chậm rãi xoay tròn, mắt thường thấy, từ Diêm A Lang trên mặt, trên đầu, từng đạo màu trắng quang ảnh lấy sấm sét tầm ầm tốc độ bức ra mà ra lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đẩy vào trường thương, mà trường thương dần dần cực nóng, đen kịt thương thể dần dần biến hồng, hồng tựa bàn ủi, mũi thương chỗ nũng diễm như máu. Hách linh tay trái hư hư đỡ diêm á lang đầu, tay phải hư đỡ thương thần, tay phải lòng bàn tay, từng đợt màu trắng ngả xương ngủ bị đưa vào trường thương. Này trường thương trước sau đúc lại không biết bao nhiêu lần, bỏ thêm tinh thiết, huyền thiết, thiên ngoại vân thiết, sở hữu tài liệu đã thuộc hiếm có, càng thêm khó được chính là, bên trong vô số anh linh dũng phách. Hoặc là nói, chiến sĩ ý chí. Lại hoặc là nói, dương cương lệ sát. Này nếu là ẩn dưỡng ở nàng tinh thần trong biển. Khu khu không thể tưởng được vệ giặc liếc mắt một cái nhìn thấu nàng nho nhỏ tư tâm. Nàng con có thể thật cùng hắn đoạt sao, cùng lắm thì, chờ cái mấy trăm một ngàn năm, cũng không tin không có thích hợp cơ hội hợp pháp hợp lý vào tay. Quay lại chính để, Diêm A-Lang trong cơ thể linh tính kiệt ngạo khó thuần, giống vậy một đám làm theo ý mình lang vương, ai đều không phục ai, ai đều phải áp xuống khác sói con chính mình làm hoảng, này bầy sói không nghe lời, Diêm A-Lang chính là chúng nó họa họa chiến trường, mà chỉ cần thuần phục chúng nó. Chúng nó chính là Diêm A-Lang thành vương cánh. Vốn dĩ, hách linh tưởng chính là tìm cái thích hợp pháp khí, dẫn lang xuất động, làm chúng nó ở Diêm A-Lang thân thể ngoại chém giết, chờ đến chúng nó lẫn nhau tiêu hao hầu như không còn lại nhất cử thu phục bàn thuận đưa trở về Diêm A-Lang nguy cơ tự nhiên giải quyết. Hiện tại, vệ sát vượt quá tưởng tượng hảo. Lang dẫn ra tới, trên chiến trường còn có một chi quân đội, chính nghĩa chi sư, có bọn họ dẫn lang đuổi lang thuần lang, làm ít công to. Sự thật cũng là như thế. Bầy sói nhảy vào chưa bao giờ đã tới huyết hồng chiến trường, chưa biết rõ nơi này là chỗ nào liền bị tận trời chiến ý cảm nhiễm, xích mục răng nanh, nhảy lên hạ phát quay người cắn xé ở bên nhau. Từng đạo đạm hồng thân hình có bám vào người bầy sói có sen kẽ trong đó có khoanh tay đứng nhìn có tùy thời mà động. Mới bắt đầu xem, bầy sói bị động, giống bị người thao tác trong đó, nhưng dần dần, lang xảo trá bản tính xuất hiện, những cái đó bám vào người ở làng trên người đạm hồng trở nên trắng bệ lên, thế nhưng chậm rãi bị lang dung hợp thế nhưng muốn đồng hóa cắn nuốt bọn họ cũng may đạm hồng thân ảnh phản ứng cực nhanh phát hiện dị thường lập tức rối tay kết vóng vong quá bầy sói đêm này thượng đồng bạn lôi kéo ra tới không ít lôi ra tới thân ảnh đã là thiếu chân hoặc cánh tay bất quá đỏ đậm chiến trường nháy mắt cho bọn hắn bổ túc thân hình hách linh lẳng lặng nhìn này hết thảy quả nhiên đều không phải đèn cạn dầu đoàn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng kiên trì không dưới tất nhiên túi đầu sưng thần hoặc là bị tiêu diệt bất quá Này linh tính trước sau phải về Diêm A-Lang trong cơ thể, vệ thị nhất tộc ý chí cũng muốn hảo hảo ngốc tại trường thương. Lúc này, ý chí nhóm đã nhanh chóng làm ra phản ứng, phân cách bầy sói, kết trận quần đầu, một đám đối một cái. Hách linh cảm thụ hạ Diêm A-Lang thân thể trạng huống bị thuốc tắm tận khả năng cải thiện thân thể trước mắt thường hảo. Nhưng thời gian dài linh tính thật lâu không về, sợ là nội tạng trước bắt đầu suy bại. Nàng đến thêm một phên lực, một tia tinh thần lực rót vào. Huyết hồng chiến trường. Màu trắng cự lang nhóm từng người vì chiến, màu đỏ lưới lớn sẽ qua. Cự lang đằng nhảy rời đi, tránh cho đại vong dừng ở trên người mình, đồng thời dùng sắc bén nhanh buốt rảo phá cắt đứt vong tuyến. Mỗi một lần vong phá, đang khởi một trận huyết sắc xương khói, nơi đó ảm đạm không ánh sáng. Mỗi một lần vong lạc, cự lang trên người nổi lên một tầng màu trắng ánh sáng, cự lang liền đau đớn một lần. Mỗi chỉ cự lang, chân trước bái mà, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước mắt đại vong. Đại vong đang muốn lại lần nữa đánh tới, đột nhiên. Cự Lang phía sau nào đó không thể nói bộ vị hung hăng tê dởn, kia thâm nhập linh hồn đau đớn cùng cảm thấy thẹn, khiến cho nó trợn cứng đờ, cả người sức lực từ lòng bàn chân dâng lên, vèo. Cự Lang bay lên trời, bay vọt ra không thể tưởng tượng độ cao, sinh cánh giống nhau vận tốc ánh sáng thoát đi này hiểm ác bấy dập. Giây tiếp theo, nó từ trên trời giáng xuống, vừa lúc tạm chung một cái lưới lớn, kia đại vong răng rắc rơi xuống đất, tạo ra một cái lỗ thủng, đối diện Cự Lang dại ra, không thể tưởng tượng xem từ trên trời giáng xuống kia chỉ kia chỉ nhanh chóng nhảy đến một bên, cùng nguyên bản cự lang, dốc sức làm lại đại võng, ngươi phòng bị ta, ta để phòng ngươi, bà chân thế chân vạc. Hách linh thờ ơ lạnh nhạt, nếu là không thể lĩnh nộ ta ý tứ, lột ra chịu cốt ăn người thì đã sao? Trận khởi khi giờ tuất sơ đã qua, hiện tại đã mau giờ hợi, Diêm A Lang mất đi linh tính thân thể không thể đến giờ tí, ở dư lại hai cái giờ thời gian, đến làm linh tính thuần phục, lại dẫn hồi Diêm A Lang trong cơ thể, còn muốn cho chúng nó thừa nhận Diêm A Lang, nói cách khác. Diêm A-Lang cùng Linh tính chi gian còn có một trận chiến. Thời gian cũng không dư giả Nếu là Linh tính lúc này còn không hiểu đoàn kết một lòng Linh thành một cổ, nàng liền Linh sát 500 hàng 500, hoặc là sát 700, 800, 900, chẳng sợ chỉ còn một cái một, nàng cũng có thể bảo đảm Diêm A-Lang sống sót. Hách Linh nổi lên sát tâm. Huyết hồng chiến trường đột nhiên sát ý bốn phía. Ngoài trận vệ giặc cảm thấy được, khẩn nhìn chằm chằm không bỏ, nàng muốn làm cái gì. Hách linh khẩn nhìn trầm trầm hai chỉ bị đặt ở cùng nhau linh tính cự lang, sát linh, nàng làm không cần quá thủ, bất quá là hai cổ nho nhỏ nho nhỏ linh tính thôi, giết, vừa lúc cho nàng tiến bổ. Sở hữu cự lang gáy đồng thời cứng đờ, tựa ở chiến trường ở ngoài, có càng khủng bố cự thu ở nhìn chầm chầm chúng nó. Trực giác làm chúng nó lại táo lại túng, khó được dùng đầu góc bắt đầu tự hỏi. Bị bắt ghé vào cùng nhau hai chỉ cự lang một tiếng một tiếng giống, gào thét gào thét hai chỉ lẫn nhau hướng hòa lên. Ngươi một tiếng trưởng ta một tiếng đoạn, ta cao một tiếng ngươi thấp một tiếng, dần dần dần dần, hai chỉ cự lang bước chân hướng cùng nhau tới gần, cuối cùng, bối cùng bối để rửa cùng nhau. Hách linh nhướng mày, cuối cùng không ngu đốc. Kết thành đồng minh hai chỉ lang thở phào đoạn tê, chung quanh bắt đầu lặng im, sau có linh tinh ứng hòa, bị ngoại lai nghiêm nghị sát ý mơ hồ một trận ý chí nhóm sợ hãi cả kinh, không tốt, lang muốn thành đàn, mau. Đại vong biến thô, sinh ra gai ngược, trong dây lát tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Cự lang gian hô quát nổi lên bốn phía, cũng trở nên rồn rập. Kịch liệt giao chiến. 15 phút sau, đại đa số lang đã hội tụ, lại một khắc sau, bầy sói phát huy hợp tác tác chiến, lại lại một khắc, bầy sói nhóm đã đoàn kết một lòng. Hách Linh vừa lòng câu môi, sắc ý tiêu tán. Vệ lao tướng quân bối ở sau người tay, một tay ngón tay không nhanh không chậm nhẹ nhàng khấu ở một tay kia mu bàn tay thượng, quả nhiên một cái khí định thần nhàn. Cách vách trong viện tả tướng lại không như vậy hảo định tính, ngồi ngồi không dưới Chạm không đứng được, hơn một canh giờ, tiểu thiên đảo nhiều ít nước trà hắn uống nhiều ít, rót hạ 3 năm hồ trà vẫn là miệng khô lưỡi khô, những cái đó nước trà toàn hóa thành đổ mồ hôi từ đầu thượng trong cổ toát ra tới, biến lãnh hoạt tiến cổ áo, giật mình linh lạnh. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tuy rằng nghe không thấy cụ thể động tĩnh, nhưng hắn bên thai tổng vờn quanh hơi thở nguy hiểm, phảng phất cách vách hoa mục vẩn quanh chính là vô hình chiến trường. Hắn trong lòng lửa đốt hai cổ châu dạ, hỏi qua tiểu thiên biết hách linh không tin Phật đạo bằng không hắn sớm quỳ xuống tới cầu thần cầu Phật cầu Bồ Tát. Lúc này tả Tây không dám nói lời nào, buộc chính mình hướng hảo tưởng, chờ tiểu thiếu ra qua này một quan, hắn tự mình nên người trở về nhà, đem trong nhà lung tung rối loạn người cùng sự đều rửa sạch sạch sẽ, làm tiểu thiếu ra cần phải trước tiên đương ra làm chủ, ân liền chủ lao ra bên cạnh kia viện không, vẫn là ra hai nhi chủ một cái viện, một cái phòng càng tốt nhiều ít năm không thể ở bên nhau thật vất vả ở bên nhau lợi hại đem mấy năm nay cảm tình bổ trở về Lật Thư Sinh ngồi ở ghế giữa mất hồn, Tiểu Thiên vài lần đẩy hắn không trở về hồn đơn giản tùy hắn đi. Với Lật Thư Sinh mà nói, Diêm A Lang chính là người nhà của hắn, quản hắn cái gì thân phận cái gì lai lịch, duy nhất thân nhân nếu là không có hắn tôi cút mà sống lại có ý tứ gì? Chương 152 kỳ nó, canh hai. Hoàng cung, hoàng đế bước lên xem tinh đài, Lai đại tổng quản ở phía sau biên, cách đó không xa ám vệ bốn tuần. Hoàng đế giơ một con đơn ống kính nhìn bầu trời, lẩm bẩm, quốc sư nói Đêm nay khả năng có tinh tượng bạo động, nặng thì cải biến vận mệnh quốc gia, chấm thấy thế nào không ra. Lai đại tổng quản cười nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, bệ hạ cùng quốc sư so xem tinh tượng có ý tứ gì. Quốc sư không phải nói chờ xem tinh liền cho ngài truyền tin sao. Bệ hạ, ta tránh người lại đây, nhưng không hảo rời đi lâu lắm, đại gia trong lòng sẽ nói thầm. Nơi này lại gió lạnh bèo bèo, ta vẫn là trở về đi. Hoàng đế, trở về làm cái gì? Xem thái phó cái mặt ra kia. Chấm sợ tâm ngạnh một năm. Hắn nói hoán giận, trên mặt lại là cười, cho thấy tâm tình không tồi. Lai đại tổng quản liền ỷ vào ăn Tết đại bất kính, đâu chỉ, ngày mai đủ loại quan lại còn muốn vào cung chúc Tết, ngài còn phải thấy thái phó đâu. Hoàng đế bắt đầu tâm lạnh Mau giờ tí đi, qua giờ tí làm người đi xem tả tướng, tuổi này nhưng đừng quăng ngã ra cái cái gì tới, làm hắn chạy nhanh tiếng cung, cũng liền hắn có thể cùng thái phó hảo hảo nói vài câu tiếng người. Lai đại tổng quản buồn cười, đúng vậy. Huyết sát chiến trường hai bên rằng co cắt có thương vong, cuối cùng quyết đấu hai bên thủ lĩnh đứng nuôi chịu xào. Không sai, cử lang nhóm đã ở trong chiến đấu để cử ra vương. Lang vương dung hợp thất bại cùng tộc, tiêu hóa địch nhân huyết nụ, biến thành tiểu sơn giống nhau bộ dáng Đối diện ý chí nhóm cũng biên chiến đấu biên học trộm, thế nhưng cũng ngưng tụ ra một cái tiểu sơn người khổng lồ. Hách linh tưởng, à, không hổ là nàng, ngón tay đụng tới đều có thể khai linh, xem những cái đó vô ý thức ý niệm cũng được tiến hóa. Sắc, giống. Ai nha, muốn lưỡng bại câu thương. Hắc Linh một tay bắt được đốt tới bạch lượng bàn đuổi giống nhau trường thương, một tay ấn ở diêm á lang trên mặt, cản khôn đại nazi. Hắc, bầy sói trời đất quay cuồng, ý chí nhóm kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đây là cái gì yêu nghiệt gió lốc? Đột nhiên liền tới rồi, đột nhiên liền đi rồi, thực đột nhiên mang đi, đột nhiên xuất hiện bầy sói. Đột nhiên liền có như vậy một ít hứng thú dã rời buồn bã mất mát đâu, mà cự lang nhóm sắp chuyển phun ra, chợt bay lên không lại chợt rơi xuống đất. Dâm nhảy dựng lên liền phải công kích, gì? Như vậy quen thuộc địa phương, này không phải. Diêm A Lang ý chí bị đánh thức, hách linh thúc dục, kỵ nó. Linh tính bị rút ra sau Diêm A Lang vẫn luôn hôn hôn trầm trầm ngâm mình ở thuốc tắm cảm giác, hắn thậm chí có tâm tư tưởng, liền này, ta hoàn toàn có thể. Nào biết đâu rằng, hắn cảm thấy có thể là bởi vì còn chưa tới hắn diễn. Nay không, linh tính rút ra thời điểm hắn tạm thời giải thoát, linh tính trở về nhưng kích thích lập tức hắn liền ngao một giọng nói, thân thể đồng thời bị một vạn chỉ cự lang dẫm đạp giống nhau. Trên thực tế, hắn thật sự ngao ra tới, này một tiếng ngao, bị hách linh kết giới tất cả chắn hồi, cũng không ảnh hưởng gác đêm hàng xóm láng giềng nhóm. Nhưng thật ra cách vách, tả tướng bọn họ, sợ tới mức đều là nhảy dựng, tiểu thiền càng là đem trong tay ấm trà ngã văng ra ngoài. Bang, ấm trà nát. Ba cái đại nam nhân đều trắng bệch mặt, Nắc, nắc. Trong phút chốc, tiểu thiền nghĩ lầm chính mình đối với ba cái bạch diện quỷ. Chính mình đem chính mình sợ tới mức không nhẹ, phản ứng tới, ha hả cười gượng, vận đen rời khỏi, vận may đi vào. Vài cái đem mảnh nhỏ quét rớt, xoay người cầm một cái trà mới hồ tới, hồng đồng đại ấm trà, cũng không tin cái này cũng có thể vỡ vụn Đồng, như thế nào xứng đôi nhà hắn tiểu thiếu ra, sớm biết rằng, hắn sớm đưa cái vàng. Tả tây nghĩ như vậy. Lật thư sinh hai tay ngón trỏ ngón cái nhéo hai dương mắt ra, không biết không được, nhảy đến hắn đều không mở ra được mắt, mắt trái mắt phải cùng nhau nhảy vẫn là hung a thình thịch một quỳ thánh nhân a đệ tử cầu ngài cầu ngài làm a diêm sống lâu trăm tuổi tả tướng tay ấn ghế mới miễn cưỡng ngồi ổn trước mắt cới ngựa xem hoa cả đời không ngừng lóe đột nhiên cái gì khát vọng a lý tưởng a đều nhớ không nổi liền dừng hình ảnh ở kia trương hồn khiên ngộng nhiều trên mặt nếu nàng tồn tại cùng chính mình ở bên nhau còn có nhi tử vệ lao tướng quân điểm trong trận hỏi vệ giặc đây là có chuyện gì trận bên trong diêm a lang phát ra thật dài một tiếng gào sau Miệng lại chưa khép lại, lại cũng lại không thể phát ra một tiếng tới, cả người vẫn duy trì đầu, tay, chân hơi hơi nâng lên quỷ dị tư thế, trên người xương trắng bốc lên, xương trắng biến thành hồng, đó là hắn khi mang theo tan vỡ huyết khí bốc hơi. Vệ gia đoán, hắn ở cùng trong cơ thể linh tính làm đấu tranh đi. Ta phỏng đoán, đại khái trong thân thể hắn linh tính quá cường, hắn một người không đối phó được, hách linh trước dùng nhà ta, hắn cường điệu cắn khẩn nhà ta hai chữ nhắc nhở lao tướng quân chớ quên việc này. Nhà ta vệ sát nghiêm nghị chính khí sát một sát, lại làm chính hán thượng, liền dễ dàng nhiều. Vệ lao tướng quân gật gật đầu, nhìn sư bà bà liếc mắt một cái. Sư bà bà như nhau bắt đầu, bưng lưu hương, lò tím yên lượn lờ Vệ giặc cũng đi theo nhìn thoáng qua, hỏi, đó là cái gì? Vệ lao tướng quân, an hồn hương. Vệ giặc, tổ phụ, ngươi cùng sư bà bà trước kia liền quen biết sao. Vệ lao tướng quân gật đầu, thật lâu phía trước sự, thiếu nàng một tân tỉnh. Vệ giặc gật đầu. Tất nhiên là thiên đại nhân tình, bằng không tổ phụ như thế nào bỏ được lấy ra vệ sát. Nghĩ đến đây, hắn lại không đứng được, tổ phụ, không phải ta hương ngôn, hách linh nàng, thật sự sẽ cướp đi vệ sát. Vệ lao tướng quân xem hắn, ánh mắt mặc danh, xem đến vệ giặc thẳng phát mao. Liên nghe vệ lao tướng quân nói, nếu là vì ngươi cưới vợ, không phải không thể coi như lễ hỏi, dù sao còn sẽ mang về tới sao. Không thiếu trêu trọc. Vệ giặc vô ngữ, tổ phụ, ngươi nghe tổ mẫu nói cái gì? Ta cùng hách linh cái gì đều không có. Cái gì đều không có mỗi ngày cho nhân ra thủ lại môn, buổi tối còn không trở về nhà. Đều là sự ra có nguyên nhân. Tổ phụ, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta là nam nhân ta không sao cả, hách linh một cái cô nương ra đối nhân ra không tốt. Vệ lao tướng quân xem trận hách linh, dáng người tự nhiên, viên mặt đoan túc, hành động gian cử trọng được hình, thấy thế nào đều không phải một cái bình thường tiểu cô nương, quá không bình thường, nhà mình hài tử chưa chắc xứng đôi nhân ra. Ai? Tiểu cô nương nếu là có thể ngượng ngùng một chút cũng hảo nha, một chút đều không ngượng ngùng, có thể thấy được nhà mình hài tử là không hy vọng. Sâu ngươi, mấy năm nay không thiếu đi qua Nam Nam Bắc Bắc, trước sau không gặp một cái có thể cùng đại tôn xứng đôi, lao bà tử nhưng thật ra vận may, nóc tại trong nhà liền đụng phải một cái, nhưng người ta quá yêu tú nha. Vệ lao tướng quân lại đi xem sư bà bà, cân nhắc có thể hay không thỉnh nàng làm mai người. Sư bà bà phát hiện vệ lao tướng quân kỳ quái ánh mắt, nhưng nàng sẽ không đi tưởng. A, quan nàng chuyện gì? Nàng cảm thấy đêm nay hẳn là không sai biệt lắm, kia nàng lúc sau kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành rồi. Các có cân nhắc? Diêm A Lang hồn đấu trưởng, hắn cười ở đầu lang vai lưng thượng, chặt chẽ bắt lấy đây đà lông tóc, chết cắn giang quan, quản nó hoành hướng vẫn là đánh thẳng, va chạm vẫn là la lộn không bỏ chính là không bỏ, chết cũng không bỏ. Hành linh thanh em vẫn luôn bồi hắn, nắm chặt, nắm chặt, nó đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần ngao đảo nó, ngươi liền thắng, bầy sói liền nghe ngươi. Linh tính liền thần phục với ngươi, ngươi nhất định hành. Diêm A Lang không dám mở miệng, trong lòng ngực ngũ tạng lục phủ đã đâm toái vỡ thành máu loãng, hắn sợ vừa mở miệng, máu loang toàn nổ ra hắn liền thành vỏ rỗng, lại tụ không dậy nổi sức lực. Chiến trường tiêu hao linh tính kiệt ngạo, đồng thời cũng mài rũi chúng nó. Đi ra ngoài khi từng đạo không chừng hình phong, trở về tất cả đều là sát đỏ mắt lang, liền hình thể tôi nói, giống vậy quá phong phong nói đột nhiên chen vào quái vật khổng lồ, cũ thông đạo bị hủy hư, tân con đường chưa thành hình. Đây là trải ở hắn trong thân thể con đường A, từng bước một ngạnh sinh sinh khai thác, hắn có bao nhiêu đau. Hiện tại có bao nhiêu đau, trước kia thuốc tắm liền có bao nhiêu ôn nu. Hách linh cổ vũ vẫn luôn ở bên hai, hảo, hảo, nó nóng nảy, hảo hảo, nó nổi giận, hảo hảo, nó không có cách, hảo hảo, nó không sức lực, hảo hảo, nắm chặt, lại kiên trì một chút, lại lại kiên trì một chút. Diêm A lang hai tay cứng đờ, biến thành cục đá, bị hắn túm mau đều thiếu rất nhiều ánh sáng. Hai cái đùi gắt gao kẹp không có chi giác, trong óc loảng xoảng loảng xoảng tất cả đều là thủy. Hành linh, hảo, hảo, hảo. Chương 153 dị tượng, canh một. Hảo cái gì? Hắn không biết, kiên trì đến cuối cùng trước mắt một mảnh hắc, lại nhìn không tới nghe không được. Đây sao như đậu, bầu trời người dùng cái kỳ thịnh đậu dầm một xái, tạo thành nhân gian thịnh tượng. Hoàng đế đột nhiên dừng bước, khiếp sợ chỉ thiên, dị tượng, dị tượng. Lai đại tổng quản ngốc trụ, cũng há to miệng nhìn trời. Này dị tượng, động tĩnh có điểm đại a. Tinh đàn xẹt qua bầu trời đêm, chính vùng trong cung pháo hoa thị phóng, ngũ thải tân phân đa dạng chồng chất hoàn toàn biến mất nhan sắc, mọi người, vô số người ngửa đầu nhìn trời, hảo long trọng tinh hỏa. Có người vui mừng có người ưu, tỉ như nào đó làm quan không thể không tưởng, phàm sách sử ghi lại, thiên tinh bay loạn, đều bị đối ứng thế gian tai họa, lần này, là địa chấn vẫn là hồng thủy vẫn là ôn dịch. Đặc biệt hộ bộ thượng thư vì nhất, hắn gian nan thân hình vài cái lay động. Vì cái gì thế nào cũng phải đến hắn nắm lấy túi tiền liền nhiều thai nạn, hiện giờ xem ra, tiền nhiệm lặng yên không một tiếng động về nhà dưỡng lao mới là lớn nhất nhân sinh người tháng A. Hoàng đế trở lại yên tính, mọi người đều khẩn trương nhìn hắn, hoàng đế thực bình tĩnh, thịnh thế chi tượng, quốc sư sớm có đoàn trước. Tiếp theo ca, tiếp theo vũ đi. Hắn chính là một quốc gia chi chủ, chẳng sợ trong lòng lại hoang mang rối loạn, cũng không thể lộ ra tới, thả, hắn miệng vàng lời ngọc, trước đem sự tình định tính. Thật sau này ngày nào đó nháo ra không may mắn sự tới, khẳng định cũng không phải bởi vì hắn. Thịnh thế chi tượng, điềm lành, cần thiết điềm lành. Nghe hoàng đế nói như vậy, mọi người ít nhất mặt ngoài lại đều khôi phục náo nhiệt cùng vui mừng. Ba cái hoàng tử lại ở trong lòng nói thầm, sớm biết rằng năm nay nhiều chuyện như vậy, chẳng sợ lại vãn một năm đâu cũng không cần thành thân, dù sao đều kéo dài tới hiện tại, như thế nào hắn liền không lại nhiều chờ một chút. Ra bực này sự, đại gia chúc tết đều không thơm. Diêm A-Lang ngủ đến thâm trầm, 18 năm tới chưa bao giờ ngủ quá như vậy an ổn rác, chờ hắn một giấc ngủ dậy, đã là đại niên sơ nhị. Phong tục, về nhà mẹ đẻ. Trong viện nguyên lai là người nào, hiện tại vẫn là người nào, đại niên sơ nhị, cũng sẽ không có khách tới cửa. Diêm A-Lang tỉnh lại khi, ngơ ngác nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn trên cửa sổ ánh sáng, hồi lâu phán đoán ra canh giờ trầm trầm ngồi dậy, tuy rằng ngồi dậy trầm, nhưng hắn cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Thả kia lực lượng đem thân thể căng đến ấm áp, no no, hắn cảm thấy chính mình có thể bay lên thiên. Lúc này đã qua cơm sáng canh giờ, hắn đẩy ra nhà ở, ấm áp ánh mặt trời mang theo còn chưa hoàn toàn thối lui cam hồng phô tiến vào. Hắn còn sống. Lật thư sinh không ở. Hắn chậm dãi đi đến tiểu viện bên kia, hách linh tiểu thiền đầu đầu ở làm cái gì, nhà chính cửa phòng mở ra, sư bà bà ở bên trong. Hắn chậm dãi đi qua đi, trông lại nhìn lại, được đến tân sinh lại mạc danh mất mát. Tỉnh, tiểu thiền. Nấu chén mì đi, thanh đẳng chú út. Hách Linh nói xong, tiểu thiền chạy tới phía sau, nàng ngẩng đầu, mới nhìn đến Diêm A-lang trên mặt che giấu không được thất vọng. Tưởng ta tướng. Hách Linh cười hỏi. Diêm A-lang phủ nhận, không có, ta tìm, thư sinh đâu. Mạnh miệng, Hách Linh cười cười, trong cung đã xảy ra chuyện, ngày hôm qua trời còn chưa sáng đâu, hắn đã bị kêu đi rồi, giống như ra không nhỏ sự, tả tay phía sau lại đây vẻ mặt ngưng trọng làm ta chiếu cố hảo ngươi. Diêm A-lang kinh ngạc trong cung xảy ra chuyện, liên lụy đến hắn, không phải không quan tâm, không rõ ràng lắm, lật thư sinh sáng sớm đi ra ngoài hỏi thăm, trong kinh không khí không tốt lắm. Hách Linh nói xong này đó, hỏi, ngươi cảm giác như thế nào? Diêm A lang nắm nắm tay, hảo, phi thường hảo, xưa nay chưa từng có hảo. Hách Linh liền đối với trong phòng tê, sư phó, ngươi mau ra đây nhìn xem nha. Sư bà bà không kiên nhẫn ra tới, nhìn cái gì mà nhìn, lúc ấy tinh tượng nàng xem đến rõ ràng. Kích động tâm tình cũng sớm đã bình phục, hiện tại ra tới xem, xem hắn xinh đẹp như hoa. Nhìn nhìn, thực hảo. Miễn bản có bao nhiêu có lệ. Ngược lại Diêm A-Lang chần chờ, bà bà, ta như thế nào cảm thấy ngươi không quá giống nhau? Sư bà bà một đốn. Hách linh, nơi nào không giống nhau? Giống như, tuổi trẻ. Diêm A-Lang cũng nói không rõ, sư bà bà vẫn là cái kia đại khoan áo đen đại hắc mũ một tia cầm đều nhìn không tới sư bà bà, nhưng hắn liền cảm thấy không giống nhau. Giống như bà bà không phải bà bà. Hách Linh, Nga, bà bà vốn dĩ liền có một viên bất lao tâm. Nếu là chịu giả, liền sẽ không lăn lộn cái gì kế hoạch lớn. Sư bà bà cách mũ trừng hai người. Hách Linh rối ra tay, nhạ, người hảo hảo, cho ta đi. Diêm A-Lang, cái gì? Hách Linh liền nói, sư phó nói, nếu ta cứu sống người, liền cho ta một thứ. Diêm A-Lang, A, -lang, à, khen thường A. Sư bà bà thầm nghĩ, sống sót lại như thế nào? Vẫn là cái ngu xuẩn. Cùng ta tới. Người đừng tới đây. Trước một câu đối Hách Linh, sau một câu đối Diêm A-Lang. Hách Linh ý bảo hắn đi trước ăn cơm, chính mình đi theo sư bà bà vào nhà. Sư bà bà mở ra cái dương, ôm ra dương nhỏ, mở ra dương nhỏ, ôm ra cháp, mở ra cháp, ôm ra hộp, mở ra hộp, lấy ra càng tiểu nhân hộp. Hách Linh xem đến mắt mệt, nâng má nói thầm, sớm biết rằng, ta chính mình tới lấy. Hộp không phải đơn giản hộp, tám mặt cầu hình, là cái cơ quan hộp. Chẳng những có mật mã, còn có lấy máu nghiệm thân. Như vậy nghiêm cẩn. Chẳng lẽ trừ bỏ sư phó ai cũng mở không ra. Sư bà bà hàm xuống tay chỉ, mút vào miệng vết thương, vu tộc huyết mạch mới được. Mặt khác, ta tại đây phía trên lao động, ta chính mình xứng, ai cũng giải không được. Hách Linh phun ra lưới. Cơ quan hộp mở ra, bên trong nằm một phương. Linh Ngọc. Tạch. Hách Linh nhảy dựng lên, giống một con mập mạp nhi linh hoạt miêu, đôi mắt mở đại đại, không thể tưởng tượng cực kỳ. Linh Ngọc. Sư bà bà, Linh Ngọc. Đối. Chứa đẩy linh khí chi Ngọc. Hách Linh vào tay, tiếp nhận sư bà bà đưa qua Linh Ngọc. Không sai, là Linh Ngọc. Thuyết minh các ngươi thế giới đã từng cũng là có linh khí. Này độ dày, ách, có lẽ là phóng lâu lắm hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Bên ngoài tiêu tán hơn phân nửa, bên trong, gì? Bên trong lại có trận. Sư bà bà phất tay, ngươi cầm đi chậm rãi nghiên cứu đi. Ngươi không có hứng thú. Hoàn toàn không có. Sư bà bà nói, ta có chuyện của ta phải làm, kế tiếp, ta sẽ rất bỡ. Minh Bạch, kia yêu cầu ta làm cái gì ngươi nói một tiếng. Hảo, nếu ngươi tìm hiểu này Ngọc, phương tiện cùng lời nói của ta liền nói một chút, ta cũng có vài phần tò mò. Hách Linh gật đầu, suy Ngọc ở trong ngực, trong đầu Linh Linh Linh thét trói thai không ngừng, đã điên. Ra tới, nhìn đến Diêm A Lang đang ở ăn mì, lật thư sinh đang muốn ngồi xuống, nhìn là vừa từ bên ngoài trở về, tiểu thiền cũng ở, mở to con mắt. Lật thư sinh, ai, hách linh, mau tới mau tới, đã xảy ra chuyện. Tiếp nhất, có thể xảy ra chuyện gì? Trong cung, trong cung đã xảy ra chuyện. Chờ bốn người ngồi vây quanh một vòng, đầu một tấu lật thư sinh thần bí hề hề, ta là trùng hợp gặp được vệ giặc người, mới biết được. Vị kia, phía trên vị kia, phát hỏa, hôn qua nhi, trong cung không có một vị, chưa sinh ra hoàng tử, hoặc là công chúa. Lật thư sinh nghe răng hút khí lạnh, quả thực lôi đỉnh mưa móc à, đại niên mùng một cũng liền phía trên vị kia dám như vậy. Tiểu thiên mở to mắt to, ngươi không phải sợ nhất nói hoàng đế sự. Lần này như thế nào như vậy dám? Lật thư sinh, này không phải không người ngoài sao. Ai nha nha, quân tâm khó dò nha, chủ yếu là đi, hoàng đế làm việc này liền không muốn gạt, ta cảm thấy đi, đây là giết gà dọa khỉ đâu, Hách linh, đừng đông một búa tây một búa, nói rõ ràng. Lật thư sinh liền trải vớt rõ ràng thời gian tuyến từ lầu nói. Đại niên 30 buổi tối. Giờ tí một hồi mưa sao băng, a đúng không? Hai người gật đầu, chỉ riêng á lang mơ hổ, cái gì mưa sao băng? Nga, lúc ấy ngươi hôn đâu, ngươi không nhìn thấy, kinh thành trong ngoài toàn thấy, tinh lạc như mưa, t lớn như vậy đầu thứ thấy nhiều như vậy sao băng cùng nhau. Lật thư sinh nói, chương 154 dị sự, canh 2. Hách linh, kỳ thật không có gì hiếm lạ, chính là một đám vũ trụ loạn thạch tạp lại đây, xuống dốc đến mà liền thiều không có. Thật không hiếm lạ. Loạn thạch mảnh đất loại đồ vật này nhất không hiếm lạ, có viên tinh cầu, chính là lấy Mỹ lệ mưa sao băng vì đặc sắc cảnh quan khai phá ra tới, Kia mưa sao băng, một ngày tam đốn hạ, dân bản xứ đều xem phương ra. Ba người nghe không hiểu, lật thư sinh tiếp tục nói. Cái này sách sử ghi lại, sao trời rơi xuống, giống nhau cũng chưa chuyện tốt, không phải thai nạn chính là nhân họa. Sau đó ngày hôm qua, quốc sư thượng ngôn nói dị tượng là điểm lành, đại tang đem có nhân tài ra. Mọi người đều thật cao hứng sao. Nói tới đây, lật thư sinh đối Diêm A Lang bổ sung một câu, tả tướng bị vội vàng tiêu đi, phỏng trừng chính là bởi vì dị tự sự. Diêm A Lang sao cũng được hừ hừ thành, thần sắc lại là hòa hoan rất nhiều. Đây là chuyện tốt, đúng không? Đúng không? Đúng không? Thấy ba người đều không gật đầu, lật thư sinh chỉ có thể chính mình cho chính mình cổ động, chính là A điểm lành A, điểm lành A, liền có người tưởng mừng vui gấp bội song hỉ lâm môn. Hậu cung mô vị quý nhân, có. Tiểu Thiền, Diêm A. Diêm A-Lang, A. Hoàng đế ra bắt quái A, so mưa sao băng nhưng dễ nghe quá nhiều. Lật Thư Sinh, Hoàng đế mệnh lệnh, không cần. Hách Linh, A. Tiểu Thiền, Diêm A. Diêm A-Lang, A. Sau đó đâu? Sau đó cái này không sinh ra hoàng tử vẫn là công chúa, cứ như vậy không có. Ai cũng không biết mặt rồng vì cái gì giận dữ, lúc này bên ngoài đều tăng cường một hơi đâu, cái này năm, xem như quá xong rồi. Tiểu Thiên nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, có hài tử không phải chuyện tốt sao? Hào cái rắm Hoàng đế mặt lại hát lại lục, đã một ngày một đêm nhiều không ăn cái gì, ăn không vô, khí. Tưởng tượng ngày hôm qua, hắn long giận chi diễm hừng hực thiêu đốt, hắn không thể thiêu chết những cái đó tiện nhân. Nguyên bản lo sợ chờ đâu, sợ thật là thai họa điểm báo, ngự thư phòng tất cả đều là văn võ quan to cùng tông thân, đại gia mắt to chừng mắt nhỏ, hạ tân xuân tử đều nói được khô cản, rốt cuộc quốc sư tin đưa lại đây. Hảo sao, điềm lành, tức khắc khai nổi cao hứng à. Cung cấp hậu cung đưa tin, làm các nữ nhân đi theo cao hứng, ai ngờ đến quay đầu liền có nữ nhân cho hắn đâu đầu một nồi hoa. Nói, mô vị quý nhân, đại hỉ dưới hôn mê, thai y đi một hám, khỉ mạnh. Khỉ mạnh. Hoàng đế cũng không biết chính mình như thế nào cắn răng chịu hạ chúc mừng, hắn còn không có làm khó dễ đâu, kia tiến đến báo tin vui cung nữ liền hỉ khí dương dương lắm miệng. Nói, quý nhân ké xỉu sau làm một giấc mộng. Mơ thấy có sao trời nhập bụng. Tức khắc đại gia trên mặt liền không phải cái kêu ý tứ, không dám con mắt nhìn hắn, nhưng khỏe mắt tất cả đều là xem cái vui. Ha ha, ngày nhập bụng nguyệt nhập bụng tinh nhập bụng, có thể sinh ra cái gì tới? Sách sử thượng nhớ kỹ đâu? Nga, hoặc là nói, nguyên nhân chính là vì có chút người chỉ lo cho chính mình trên mặt thêm quang cái gì nói dối đều dám truyền đều dám hướng sách sử thượng nhớ, mới cổ động hậu nhân càng lớn mật tạo nói dối a Hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười. Là cái nào tinh quân? Cung nữ thầm nghĩ ta nào dám nói, chỉ nói, quý nhân nói, tinh đại như đấu, thân kéo tím đuôi. Ha ha, đại ngôi sao, tím. Ngươi mẹ nói như thế nào không nói thẳng đó là tử vi đế tinh đâu. Cung nữ tỏ vẻ không dám. Hoàng đế cười lạnh, ta dám. Làm cho chúng thần cùng tông thất mặt, trực tiếp lên tiếng, ban thuốc, ban rượu độc lụa trắng. Mọi người không phản ứng tới, không phải, hoàng đế ngươi lại không làm người. Hoàng đế, có người không làm người chấm thành toàn các ngươi, thành quỷ đi thôi. Vẫn là phải cho giải thích, hoàng đế nhi tử không phải cho chính mình sinh, còn liên quan đến vận mệnh quốc gia đâu. hắn không chút nghĩ ngợi kéo quốc sư xả đại kỳ, quốc sư có ngôn điềm lành dưới, ứng với ngoại, chính là lương thần Mỹ đem, ứng với nội, tắc vì tập. Mọi người cả kinh, cái này trong ngoài, đó là hoàng cung, ứng ở trong hoàng cung đầu người nào đó trên người, người này sẽ là, cấp đoạt chính quyền tặc. Thinh thịch, cung nữ nghe hiểu, trực tiếp trận trắng mắt mọi người thầm nghĩ cho các ngươi giả thần giả quỷ biến kéo thành vụ đi hoàng đế thả ra lời này lại là quốc sư dự phán đại gia lại trong lòng có hoài nghi đâu cũng không cần thiết vì cái hậu cung trung không quen biết bụng dạ khó lường không an phận nữ nhân suốt đầu đến nỗi nói nàng trong bụng hài tử chỉ có thể nói sinh ở đế vương gia cũng không phải cái gì chuyện tốt tiếp sau tìm cái an toàn địa phương đầu thai dược rượu độc lụa trắng theo sát đưa đi mọi người biết điều cáo tử hoàng đế độc ngồi ngự thư phòng Đám người qua lại xử lý sạch sẽ, đều lui ra, hắn mới cuồng nộ ném đi hết thảy nhưng sốc chi vật. Phong lôi đan sen, đầy đất hỗn độn. Ngự thư phòng ngoại canh gác thái giám cùng thị vệ quỳ đầy đất. Lai đại tổng quản ở trong phòng quỳ, không dám ngẩng đầu. Thật sự bên trong sự quá cái hứng. Hoàng đế tàn nhẫn tạm trong chốc lát, hỏi Lai đại tổng quản, trong bụng thực sự có. Lai đại tổng quản hận không thể kia tiểu quý nhân là hướng trong bụng tắc cái gối đầu, nhưng Đúng vậy. Hảo, thứ hảo, cha cho chấm hung hăng cha, cha cái rõ ràng, không ngừng kia một chỗ, sở hữu địa phương, điều tra, lai đại tổng quản đồng ý, đấu là gan nói câu, vậy hạ bất giận, long thể quan trọng, hoàng đế, đúng vậy, chấm phải bảo trọng long thể, chấm còn có đại sự phải làm, ta đi con mẹ nó, lao tử liền tốt như vậy lừa gạt, trời âm lên, có thể thấy được việc này đối hoàng đế thương tổn có bao nhiêu đại, so huyết bù để việc hắn tổng cảm thấy chính mình liếm kia gì muốn nghiêm trọng quá nhiều, hắn thiên tử uy tín a. Nam nhân tôn nghiêm A. Không ai so với hắn càng biết, hắn sớm không chạm vào hậu cung nữ nhân. Nga, Lai Đại Tổng Quản cũng biết, người này là hiệp trợ hắn lửa gạt người. Hoàng đế là cái hảo hoàng đế, hảo hoàng đế đều tưởng thiên thu vạn đại, hắn không này hy vọng xa vời, kia đều là gạt người chuyện ma quỷ, hắn tin chính là, dưỡng sinh. Chính là như vậy chua sót, một cái hảo hoàng đế, tưởng sống lâu hai năm, đương nhiên không thể cầu thần luyện đan, kia chẳng phải là thành hôn quân. Hắn chỉ có thể lựa chọn một cái lén lút con đường, dưỡng sinh. Dưỡng sinh hảo à, cái nào trí thú cao nhã không dưỡng sinh à, nhưng phóng tới hoàng đế trên người, có chút dưỡng sinh biện pháp liền không thể công khai. Thì như, rơi sắc. Hắn đều bao lớn rồi, nhi nữ một đoàn, hắn vốn là không đối nam nữ việc nhiều để bụng, đi lên dưỡng sinh con đường sau đối nữ nhân càng không có hứng thú. Không phải không được, là trí không ở này. Nhưng nếu hắn vắng vẻ hậu cung tin tức một chuyên gia, Đại gia khẳng định trước tiên liền hoài nghi là thân thể hắn xảy ra vấn đề. Một người nam nhân, một cái đế vương, khắp thiên hạ đẹp nhất nữ tử đều ở ngươi trước mặt, ngươi bất động. Rõ ràng chính là ngươi không được a a trời ạ, hoàng đế không được, chạy nhanh lập thái tử a, chạy nhanh thái tử tự mình chấp chính a, chạy nhanh thái tử đăng cơ a. Thực hảo, hắn đã bị tử vong. Hoàng đế không nghĩ bị tử vong, không nghĩ bị người nghi ngờ, kia hậu cũng phải tiếp tục sủng hạnh. Nhưng hắn thật sự không nghĩ khó xử chính mình đi sung sướng nữ nhân, đành phải dùng chút thủ đoạn. Tỷ như, bí dược, làm nữ nhân cho rằng thừa hoan, thực tế chỉ là tự tiêu khiển, hắn cũng có thể đến cái hảo giác, đẹp cả đôi đàng. Phi mụ nội nó đẹp cả đôi đàng. Mất công hắn lo lắng tổn hại nhân thân thể, không thế nào sử dụng, ai có thể nghĩ đến à, có người thế nào cũng phải hướng hắn vàng nóng ánh long quan thượng mặt lụ. Thật là quá khi dễ hoàng đế. Hậu cung an bảo là như thế nào làm cho. Hoàng đế tức giận đến hiểm thăng thiên, mặc danh bắt đầu cân nhắc khởi cái nào nhi tử giống chính mình cái nào không giống. Quả nhân a, không phải chính mình trong bụng chui ra tới liền có khả năng là giả ác tựa như lê an hầu phủ kia vừa ra, y đổ đáng chết tiện nhân nhóm. Tả tướng liền ở ngự thư phòng kia một bắt người, ra tới sau cảm giác sâu sắc biến thiên trở nên quá huyền huyễn, xa xa thấy thái phó hướng bên này đi, cách thật xa đều có thể thấy hắn nhíu chặt mặt, vội vàng đón nhận đi, chân tế chân mạnh mẽ đem người quải đến một bên. Thái phó. Sao lại thế này? Có long tự không phải chuyện tốt sao? Mặc dù phụ nhân ngu xuẩn lộng cái gì manh lưới, hai tử chính là hắn thân. chương 155 phế tử, canh 1. Tả tướng một tay lấp kín tới, tế mi lại lộng mắt, thanh âm ép tới thấp thấp, đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, hồ độc không thực tử, nhà ta thánh thượng cái gì tính tình ngươi không phải không biết. Ta hỏi ngươi, một người nam nhân, ở cái dạng gì dưới tình huống, biết tiểu thuyết có, bản năng phản ứng không vui, tiếp theo liền phải một thi hai mệnh. Thái phó rộng mở hốc mắt cứng đờ, nghĩ đến chính mình lời nói, cuối cùng một chữ, T, không thể nào. Không có khả năng. Tả tướng gật đầu, không có gì không có khả năng. Thái phó, khai triều 40 năm, hoàng thượng tại vị 20 năm. 20 năm, cũng đủ có chút người đã quên hoàng thượng như thế nào bước lên đại vị, cũng đủ có chút tân nhân cho rằng hoàng thượng chỉ là hiện giờ nhìn qua bình thản người thời nay. Thái phó trầm mặc, tả tướng buông tay, thổ thức, các hoàng tử lớn, hậu cung có chút người tâm cũng lớn. Thái phó hừ lạnh một tiếng, là ngoài cung nào đó người tâm lớn. Hắn vung tay áo, tả tướng, quét sạch chiều cương vốn chính là người ta chi trách. Hành hành hành, ta cũng chưa nói ta không làm nha, thái phó ngươi người này, nhiều năm như vậy vẫn là này phúc chết bộ ráng, làm đến cả triều văn võ chỉ có ngươi dốc hết tâm huyết dường như. Ta cùng ngươi nói, hoàng thượng nơi đó ngươi đừng đi, chờ nghe sai khiển đi. Phòng chứng lúc này đã ở cha xét, chúng ta nghe tiếng gió. Thái phó nghiêm túc gật đầu, không ngừng ban chết một chuyện truyền ra, tất nhiên có người lộ ra dấu vết, chúng ta cũng muốn khẩn nhìn chằm chằm. Sau đó hoàng đế làm ám vệ đi cha xét, trong lòng biết rõ ràng lại không dám làm hoàng đế biết bọn họ đoán được hai chỉ cáo giả cũng khẽ meo meo trận to mắt, một bên cao năng lực, một bên cao chỉ số thông minh, cha a cha, đoán a đoán. Muốn người chết lâu, sơ nhị, sơ tam, sơ tứ. Mau 15, tả tướng vẫn luôn không lộ diện, vệ giặc tới cũng ít, nói cho bọn họ, không có việc gì không cần đi ra ngoài. Toàn thành mưa gió sắp đến quỷ dị bình tĩnh. Diêm A Lang cả người tràn ngập lực lượng, mỗi ngày rèn thể thuật làm xong một bộ lại một bộ, nhập ma giống nhau, căn bản không nghĩ ra cửa. Lật thư sinh đọc sách, Tiểu Thiên hàng ngày bận rộn, sư bà bà như cũ đóng cửa không ra. Hách Linh đóng cửa lại hết sức chuyên chú nghiên cứu kia khối linh ngọc, linh ngọc bên ngoài linh khí tiêu tán hơn phân nửa, rất là đáng tiếc, nhưng quan trọng là bên trong dùng thần bí trận pháp bảo hộ đồ vật. Hách Linh quen thuộc trận pháp, lại không quen thuộc thế giới này trận pháp. Đặc biệt đây là vu tộc đồ vật, lấy huyết mạch chuyển thừa mặc kệ cái gì lưu phái đều thực tính bài ngoại, không cho người ngoài học, người khác cũng có tính tình. Trước kia nàng liền chướng mắt này đó, kết quả, hiện tại một lệ. Cũng may sư bà bà tâm tình hảo, không nói dốc túi tương thụ, nhưng chân quý điển tịch sách cổ tất cả đều cho nàng xem, nàng khó hiểu cũng cấp giải thích. Tự nhiên, Linh Linh Linh nhân cơ hội làm sao lưu. Đáng tiếc, cứ việc như thế, Hách Linh vẫn là không quá có thể vớt đầu bóc, sói mòn quá nghiêm trọng Phần trăm bản lĩnh lưu lại thập phần, thập phần còn có một phần sai, một phần xuyên tạc, một phần vẽ rắn thêm chân. Các ngươi thật là bất hiếu a. Nàng đối sư bà bà vô cùng đau đớn. Sư bà bà cho nàng một đôi đại bạch mắt. May mắn còn có hệ thống, hệ thống tự mang siêu não, còn khó được có vu tộc tư liệu ở, tốt xấu có cái tham khảo, hách linh gian nan phá dịch, trừ bỏ tìm sư bà bà giao lưu, ai đều không thấy. Diêm A Lang gõ cửa không khai, vệ giặc gõ cửa không khai, chính Triệu Miên tới xem nàng không khai. Nhan thao tể nhuận tới cũng không khai. Tiểu thiên hút hoảng, nguyên lai like nhà nàng tiểu thư sớm đã thành tiên, thế nhưng có thể mấy ngày liền không cần ăn cơm, kia chờ tiểu thư xuất quan, có thể hay không gầy xuống dưới biến thành thiên tiên. Thiên tiên cũng là cái béo thiên tiên. 15 liền ở tiểu viện mọi người hưng thú thiếu thiếu chung đi qua. Bên ngoài nhưng thật ra quá đến long trọng, hoàng đế ở trích tinh lâu cùng dân cùng nhạc, phía dưới cách gần thậm chí có thể nghe được hoàng đế cùng đại thần nói giỡn khi sơ lãng tiếng cười đen c Long Phi Sư Vũ, tất cả mọi người cao hứng phân chấn, chỉ có số ít người cảm giác được lạnh thấu xương sắc khí. Ngọn đen dầu, hoàng đế gương mặt tươi cười càng xem càng sởn tóc gáy. Quả nhiên, tháng giêng 16, thay đổi bất ngờ, đại hoàng tử đối phụ đại bất kính, khẩu xuất cuồng ngôn cử chỉ điên khủng, càng là thương tổn long thể, tội không thể xá, ngay trong ngày biếm vì thứ dân, lưu này Nam Cương. Ô lên, nghe nói, đại hoàng tử trên đầu một cái huyết lỗ thủng, đổ đều đổ không được là hoàng đế thân thủ lấy đế đèn tạp. Nghe nói, đại hoàng tử mẹ đẻ quỳ một đêm một ngày, người chết ngất qua đi hoàng đế cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Nghe nói, đại hoàng tử phi nhà mẹ đẻ đi hoàng tử trong phủ yêu cầu hợp ly. Nghe nói, nhị hoàng tử hư hư thực thực không nên cười thời điểm cười một cái, bị hoàng đế lên án mạnh mẽ mỏng lạnh. Nghe nói, tam hoàng tử vẻ mặt đau kịch liệt bị hoàng đế lanh trào muốn hay không đi bồi đại ca. Nghe nói, 4 năm sáu hoàng tử không dám ngoi đầu. Bị hoàng đế mắng không có can đảm không lượng vô tình vô nghĩa. Sở hữu hoàng tử đều bị mắng, nào đó tâm hỉ đại hoàng tử không cần bọn họ tự mình ra tay liền phế đi người cũng không dám cao hứng, khắc sâu hoài nghi hoàng đế có phải hay không cảm giác thân thể không được, xem cái nào nhi tử đều giống xem đoạt chính mình vị trí địch nhân. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào một bộ sắc mặt đối mặt hoàng đế khi, hoàng đế lại ném xuống một quả bom. Nên lập thái tử. Hắn muốn lập thái tử. Chúng thần há hốc mồm, lập thái tử? Đây là cái cách nguồn đề, từ các hoàng tử lập trụ sau, hàng năm đều đề thượng như vậy vài lần. Đại gia thói quen lời lẽ tầm thường cũng thói quen hoàng đế đánh thái cực. Dù sao mỗi năm không có việc gì thời điểm liền nhắc lên, nhắc nhở hoàng đế đừng quên, ai cũng không thật trông cậy vào hoàng đế thật đi làm. Năm nay, tình huống đặc thù, mọi người đều không nhớ tới này một vụ, đột nhiên hoàng đế chính hắn liền đề ra, lời thể son sắt bộ dáng, doã ngốc đại gia. Hoàng đế nói, hoan nên tiến cử. Chúng thần thầm nghĩ tiến cử ai Ngươi mới phế đi một cái đại nhi tử đâu, cái này hảo, lập đích lập trường, vốn dĩ liền không con vợ cả, trưởng tử cũng không có, ngươi nên không phải cố ý đi. Nên sẽ không ta nói cái nào ngươi phế cái nào đi. Ngươi là thử nhân tâm đi. Không có đại hoàng tử, nhị hoàng tử lập tức thành lớn nhất, nhưng hắn cũng không nhẹ nhàng cũng không được ý, trước kia còn cảm thấy chính mình có thể nghiền ngẫm vài phần phụ hoàng tâm tư, hiện tại, hắn lấy không chuẩn. Thật sự hoàng đế quá trở mặt vô tình, trước kia lại trướng mắt cái nào nhi tử đâu nhiều nhất cũng là mắng vài câu phạt cái quỷ, đột nhiên lôi đỉnh tức giận sấm rền do cuốn, lão đại hoàn toàn không có xoay người cơ hội, chút nào không nhớ cùng lão đại mẫu phi nhiều năm tình cảm, nhị hoàng tử cảm thấy nhà hắn phụ hoàng không phải người, có điểm sợ. Tam hoàng tử trừ bỏ sợ ở ngoài còn có sức đầu mẹ chán, nguyên nhân vô hắn, hậu viện không xong. Vương phi Đỗ Lan quân cùng Trắc phi viên viện mỗi ngày xuất sắc không ngừng, hai người nhưng thật ra không xảo không náo, nhưng một cái bưng cao quý không coi ai ra gì. Một cái nhu nhược đáng thương ép dạ cầu toàn, tam hoàng tử không hiểu nếu hai người không cãi nhau vì sao hắn chính là cảm thấy nào nào đều không được tự nhiên đâu. Nói viên viện, nghe nói lưu thị điên rồi, viên anh từ sai sự, viên lang cũng thỉnh nghỉ dài hạn không đi thư viện nhập thư, xương bình bá phủ đại môn nhắm chặt, trong lòng không biết ra sao tư vị, nàng nhịn không được tưởng, nguyên lai like trước kia viên nguyên quá dễ khi dễ là bởi vì nàng nốc, hiện giờ người không nốc, mới mấy ngày à. Ở trong mắt nàng che trời đại thụ giống nhau xương bình bá phủ cứ như vậy không có. Đúng vậy, không có, tuy rằng thân xác còn ở, nhưng bên trong người đã điên điên đổi đổi, cùng chết không sai biệt lắm. Nguyên Lai không ngốc viên nguyên lợi hại như vậy. Nàng nhịn không được tưởng, Viên Nguyên sẽ như thế nào đối phó nàng? Trước kia nàng không thiếu trộm chạy đến tiểu viện tử chỉ vào ngốc tử châm chọc niệm ai, nhưng nàng lại xác định, Viên Nguyên sẽ không đối phó nàng, bởi vì nàng hiện tại sinh hoạt đã là dày vò. Tam hoàng tử đa tình mà Ô Nhu đối nàng trưởng tình đối đỗ lan quân cũng có bạn cũ ở hai nữ nhân tri gian lắc lư không chừng nàng có thể dựa hắn nam nhân không đáng tin cậy nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình còn có di nương lưu lại đồ vật viên viện sờ lên bụng nhỏ nơi này nhất định phải hoài thượng tam hoàng tử trưởng tử hoàng thượng trưởng tôn chỉ cần hoài thượng nàng liền có biện pháp giữ được là có thể tránh tới kiếp sau vinh hoa phú quý nàng nghĩ như vậy đỗ lan quân có thể không nghĩ như vậy Nhân ra chính quy vương phi còn ở tuần trăng ở đâu, vương gia ngủ lại chính đại quan minh. Viên viện chỉ có thể tận dụng mọi thứ. Bởi vậy tam hoàng tử thành thân tới nay, thật sự không có một ngày nhàn rỗi. đó là đại hoàng tử bị phế cùng ngày, kinh hồn táng đảm thời điểm, bị viên viện an ủi an ủi vẫn là an ủi tới rồi trên giường đi. Trưng 156 bị đánh, canh 2. Ra nhiều chuyện như vậy, trong kinh vẫn là nhanh trong náo nhiệt lên, bởi vì hai tháng đế là 3 năm một lần khoa khảo. Năm nay quan chủ khảo nguyên bản định một vị hàn lâm đại nhân, nhân liên lụy đến biếm vì thứ dân đại hoàng tử, chết đi xuống, lâm thời thay một vị khác làm chủ giám khảo. Các học sinh muốn yên, bọn họ mới nghiên cứu thấu thượng một vị thích cái gì văn phong cùng chính trị khuynh hướng đâu, sắp đến khảo thí, đột nhiên thay đổi người, còn có làm hay không người. Hoàng đế tỏ vẻ hắn không làm người không phải một hồi hai lần, đại triều hội thượng, nói khoa cử sự đâu, đột nhiên sâu kín tới câu, nếu lần này khoa khảo xảy ra vấn đề, nên sát sát, nên xẻo xẻo quân thân một cái giật mình, nên sát sát, nên sẹo sẹo, không tự chủ được hướng lên trên xem, thấy đế vương âm trầm đẫm máu mặt, cùng nhẹ nhàng bâng cơ sát phạt quyết đoán biểu tình. trong ngay mắt võ tướng nhóm phảng phất thấy năm đó diệt sát nghĩa vương thiết huyết nhật tử, tâm tình kích động, quỳ xuống đất hô lớn, hoàng thượng thánh minh, văn thần nhóm chứng mắt, khoa cử quan các ngươi chuyện gì, một đám é e sợ cho thiên không loạn vũ phu, khá vậy chỉ có thể đi theo quỳ xuống nói thánh minh. trong lúc nhất thời. Trong kinh ban ngày đêm tối đều thấy Ngũ Thành binh mã tư người không gián đoạn tuần tra, chỉ an chưa từng có tốt đẹp. Này không liên quan tiểu viện sự. Đại hoàng tử bị biếm ra kinh sau, vệ giặc khôi phục ngày ngày đánh tạm chỉ là không thấy được Hách Linh, liền ngày ngày cùng Diêm A Lang giao lưu, ngay từ đầu quyền cước, trước kia bị song bạo Diêm A Lang hiện giờ cũng có thể cùng hắn đánh cái không phân cao thấp, nhưng hắn rốt cuộc đấy bạc nhược, không, có nhiều ít kỹ xảo đáng nói, chân chính đối chiến, vệ giặc vẫn có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Sau lại Đó là bình pháp. Cũng không biết vì sao, phía trước rõ ràng đối này đó chút nào không có hứng thú, nhưng sinh tử một chuyến, đột nhiên đối này đó mê muội lên, quả thực tới rồi ăn mà không biết mùi vị gì trình độ. Vệ giác cười, hiện tại tưởng cùng ta thượng chiến trường sao? Trước kia Diêm A-Lang không thượng chiến trường hắn không cam lòng, hiện tại Diêm A-Lang không thượng chiến trường hắn liền mang binh đoạn. Vệ giác tưởng, Diêm A-Lang tuyệt đối có thể bổ khuyết thượng Tây Bắc tướng tại thời kỳ giáp hạt chỗ trống, thậm chí, thay thế được hắn một mình đảm đương một phía nhưng Diêm A Lang nhìn sang Hách Linh cửa phòng vẫn là lắc đầu, hắn nhân sinh kéo dài lại vẫn là mờ mịt. Tả tướng vội vàng đã tới một lần, hỏi hắn muốn hay không cùng hắn đi, hắn cự tuyệt. Tả tướng nói thanh hảo, cũng cho hắn lộ ra, gần nhất trong triều bận quá, hắn sợ vội lên không thể hộ hắn chu toàn. Thứ hai, hắn cũng tưởng đem trong nhà lộng sạch sẽ lại tiếp hắn trở về. Diêm A Lang tún tú nói, ta nói rồi muốn đi theo ngươi. Tả tướng tử hái cười, tất cả đều là phong túng. Diêm A Lang chính mình ngượng ngùng lên. Hai tháng nhị, rông ngừng đầu, Tiểu Thiên ở trong sân chi khẩu nồi to bùm bùm xào, có lẽ là cây đậu quá bạo, cũng có lẽ là đậu phộng rang quá hương. Hách Linh cửa phòng lệch cạch mở ra, Diêm A lang vèo một chút chạy đến cạnh cửa, mau thành một đạo phong. Hách Linh ra tới, thấy hắn, trường cao A. Tiểu Thiên chạy đến trước mặt, gương mặt tươi cười một suy sụp, nhà nàng tiểu thư, không ăn không uống, vẫn là như vậy mượt mà. Hách Linh vui vẻ, ta muốn ăn đại sương cốt, hút cốt thủy. Có đột phá trực giác rời đi nhật tử không xa mỹ thực ăn nhiều một đốn là một đốn vạn nhất một chút trở lại tinh tế hoa lại nhiều tiền cũng ăn không đến tư vị như thế thuần hậu mỹ thực tiểu thiên nói hôm nay có thịt bò tiểu thư ta cho ngươi bao thịt bò đại bánh bao được không hảo khó được gặp được thịt bò diêm a lang nhìn nàng có chút u buồn tổng cảm giác hắn cùng nàng chi gian ngông ngông lung cách chút cái gì hách linh đối hắn gật gật đầu lập tức đi sư bà bà phòng diêm a lang đứng ở địa phương nhìn nàng bóng dáng há mồm lại kêu không ra nửa ngày ngồi sồn đi xuống mặc danh nội trí Hách linh đi tìm sư bà bà có chính sự trận pháp bảo hộ hẳn là một chỗ bí địa linh ngọc cước chừng là chìa khóa ta muốn đi tìm ngươi đâu sư bà bà đạm nhiên cho ngươi liền cùng ta không quan hệ Hách linh gật gật đầu kia chúng ta tới thương lượng thương lượng viên nguyên sự ta có thể ly hồn nàng trở về chính vị hết thể trở lại quỷ đạo nhưng viên nguyên không vui a lớn mặt không ít viên nguyên biểu đạt chính mình ý tứ Ta có thể hay không cũng tìm cái thân xác bám vào người tính. Đại khái đôi quá khứ làm không được hoàn toàn vô khúc mắc. viên anh lưu thị hảo sinh sôi tồn tại, dùng khối này thân xác, tổng cảm thấy theo chân bọn họ còn không có đoạn dường như. Sư bà bà bản mặt, hồ nháo, ngươi biết tạo thành ngươi như vậy một bộ thân hình chúng ta trả giá cái gì. Đổi! Ngươi đương ngươi là hách linh đâu, tưởng bám vào người nào trên người liền bám vào người nào trên người, nếu có thể như vậy tiện lợi đoạt nhân thần trí, ta vu tộc cũng không đến mức thưa thất đến tận đây. Hách Linh buông tay, xem đi, bị vấn đi, sớm cùng ngươi nói không được không được ngươi phi không tin đâu. Ngươi nếu là trong lòng vẫn không qua được, ta đây đi đem kia người nhà giết. Sư bà bà không kiên nhẫn nói. Viên nguyên dọa nhảy dựng, không muốn không muốn. Có thể nào bởi vì nàng một chút tiểu tâm tư liền tùy tiện giết người đâu. Người xấu cũng không được a. Sư bà bà trừng mắt, viên nguyên yên lặng hạ tuyến. Ai, như thế nào là cái như vậy tính tình, ai đều có thể khi dễ. Hách Linh không hề có thành ý khuyên giải an ủi, lòng mềm yếu bái. Sư bà bà, kinh sự quá ít, sát một hai người thành thói quen. Hách Linh, sư phó nói rất đúng. Viên Nguyên, buông tha ta đi. Sau đó Hách Linh đi tìm vệ giặc, ta yếu địa đồ, không cần cụ thể đến thành quách, chỉ cần địa hình chuẩn xác có thể, đại tăng, đại tăng ở ngoài. Vệ giặc trầm âm, đại tăng ở ngoài. Đừng cùng ta nói, các ngươi ở biệt quốc không thám tử. Hách Linh nhứng mẩy. Vệ giặc cười, hành. Sau đó Hách Linh lại bế con đi. Linh Linh Linh, vệ giặc bản đồ còn không bằng ta từ du ký tập hợp tới toàn diện ký càng tỉ mị đâu. Đừng quên, ta chính là đem cả tòa thành sở hữu ký lục đều quét hết, bao gồm bản đồ. Hách Linh không để bụng nói, ta biết, ta chính là cho hắn tìm chút sự làm. Kia tiểu tử, là thủ ta đâu, sợ ta đi nhà hắn trộm đồ vật. Linh Linh Linh tặc hề hề, trôi này thương quả thực như vậy hảo. Bằng không ta liền đi trộm. Hách Linh cũng tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu. Việc cấp bách, phá giải linh ngọc. Từ nay về sau, Hách Linh Như cũ đắm chìm đang bế quan tốt đẹp trong sinh hoạt, ngoại giới, khai khảo, tiến sĩ ra, thi đình, Trạng Nguyên ra, Trạng Nguyên dạ phố, Diêm Á Lang đánh nhau, nàng bị thỉnh ra tới. "Ngốc, ngươi lại không khảo Trạng Nguyên quan ngươi chuyện gì? Ban ngày ban mặt, phá trận nó không hương sao? Bao lớn người, đánh nhau ngươi tìm ngũ thành binh mã tư a?" Diêm Á Lang ngẹn quất, "Ta là chịu liên lụy." Hắn chỉ chính mình thanh hồng tím đen sương mặt, "Ngươi xem ta bị người đánh." Hách Linh mới thấy dường như để sát vào, nháy mắt rời xa, ghét bỏ dấu mũi, người đi chỗ nào lêu lổng, cái gì vậy a?" Rất nhiều son phấn hương, trộn lẫn khởi, liền thành sú. Quái nàng khíu rắc quá nhanh này. Thân khoa Trạng Nguyên là cái tiểu bạch kiểm, so thám hoa đều đẹp. Trên đường nữ nhân đều điên rồi, cũng không biết ai khởi đầu, xông lên đoạt Trạng Nguyên, kia tiểu tử tặc, chiều ta chạy, còn kêu ta cùng nhau chạy làm cho ta cùng hắn một đám dường như, kết quả, hắn chạy Ta bị vây quanh. Diêm A-lang mặt hắt nước tương dường như, ngươi có thể tưởng tượng toàn bộ phố nữ nhân đều tới đánh ta sao? Dung nắm tay kén, dung chân đá, còn có tạp cục đá dày tê Điên rồi, toàn điên rồi, không phải ta thân thể hảo đổi cá biệt người nào đều bị các nàng đánh chết. Như vậy điên cuồng. Nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Hách linh chấp trước mắt, cái dạng gì tiểu bạch kiểm, so ngươi đẹp. Diêm A-lang hừ hừ ha ha, liền xem trọng một chút. Nha! Tiểu tử này không xú mỹ nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình so cái nào kém. So miên ca nhi đẹp. Đẹp. Vệ giặc đâu? Diêm á lang trừng lớn mắt, ngươi có ý tứ gì? Vệ giặc so với ta đẹp. Hảo đi, vệ giặc không nhân ra đẹp. Hách linh vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, đây là bạo động đi, vây hậu tân khoa chẳng nguyên, ngũ thành binh mã tư chờ mắt nhìn. Diêm á lang, hừ, ngồi không an bám. chương 157 đã thương người, canh một. Nhưng đánh đổ đi. Lật thư sinh trở về tới, khinh thường ánh mắt nhắm thẳng Diêm A-lang trên mặt bán, ngươi nhưng thật ra đúng sự thật giao đái cái nào một chút bị thương như vậy nhiều người. Sự thật là, hỗn loạn là có, kia tân trạng nguyên tặc thật sự, thấy tình thế không đúng, lập tức đi theo cùng quan binh nói quay đầu, sau đó người mắng lưu từng cái mã, chạy, đem những người khác toàn ném xuống. Vừa lúc chạy qua Diêm A-lang bên người, tân trạng nguyên nhìn mắt, ước chừng cảm thấy hắn lớn lên hảo, sợ hắn cũng bị đoạt, liền nhắc nhở câu, huynh mau. Nơi nào là Diêm A-Lang nói cố ý nha. Diêm A-Lang khi nào chạy trốn quá, hắn chỉ là đi ngang qua, còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đâu. Liền đứng không núp đích, phần phật một đám nữ nhân chạy tới, không gặp muốn truy người, nhưng thấy một cái khác không thua kém thiếu niên lang, lập tức ánh mắt sáng lên, thửa. vây quanh đi lên, xem tư thế là muốn đem hắn trực tiếp mang đi. Diêm A-Lang hôn không tiếp, nhưng không đến mức ngay từ đầu liền đối nhu nhược nữ tử ra tay, hắn chỉ là xô đẩy khai, nhưng người nhiều tay tạp. Nam nhi sức lực vốn là đại, hắn cảm thấy chính mình chỉ là đời ra, nữ nhân lại cảm thấy hắn là ở đánh người, rộng mở phiên mặt, lại không phải chủ tử muốn người, nhìn thấu cũng chỉ là cái bình thường thứ dân, không nghe lời, đánh là được. Cầu tử chính là như vậy, nhiều đánh vài cái liền dễ bảo. Liên tính như vậy Diêm A Lang cũng không lập tức đánh trả, đây là hắn vẻ mặt xuất sắc ngọn nguồn, đánh liền đánh đi, hắn ra giày, chờ hắn chui ra đi, không đợi hắn chui ra đi, hắn cánh tay đụng phải dây thừng, có người muốn đem hắn trói. Lại không thể nhẫn. Lúc này đám người đã rối loạn, có hướng về phía hắn tới, cũng có bị vô tội đẩy lại đây. Diêm A-Lang đã phát giận, quản cái nào có tâm cái nào vô tình, chỉ cần tiếp xúc đến chính mình, toàn răng rắc răng rắc đem cánh tay ta rớt. Tiêu khóc một mảnh, thẳng tá mười mấy điều cánh tay, Diêm A-Lang bên người mới không ra tới, mọi người kinh hoách không dám gần chút nữa, Diêm A-Lang mới có thể thoát thân. Hắn đi rồi, cùng hắn cùng nhau ra cửa lật thư sinh không đi, dù sao không ai đoạt hắn, hắn liền nhìn kỹ kế tiếp. Việc này sợ là không đơn giản, người đánh những người đó có nam có nữ. Lật thư sinh liên tục lắc đầu. Hách linh ngạc nhiên liên tục, này đó là kinh thành độc hữu bảng hạ bắt tế. Kết thân không phải chuyện tốt sao, như thế nào làm cho kết thủ dường như. Lật thư sinh nói, bảng hạ bắt tế là câu chuyện mọi người ca tụng. người bình thường ra cũng chính là ổn ào thỉnh trung bảng tiến sĩ tới cửa làm khách, có cưới hay không gả hay không phía sau lại nói, kỳ thật chính là kết bạn nhân mạch, theo như nhu cầu. Giống nhau cũng là có thương có lượng. Sao có thể thật đánh? kia nhưng chưa chắc. Tiểu thiên nói, lần trước nữa, liền có cái cái gì lao ra ra, cường đoạt tới sĩ, thế nào cũng phải bức cho hắn cùng chính mình nữ nhi vào lúc ban đêm liền thành thân, mọi người đều nói có lao bà đều không nghe, tức giận đến kia tiến sĩ lấy đầu đâm tường đầu. sau lại đâu? Hách Linh hỏi. sau lại? Vẫn là bị ngoa thượng bái, người là hôn, nhưng người ta tiểu thư thủ hắn ngồi một đêm đâu, không có biện pháp, chỉ có thể cưới làm bình thê. Hách Linh tắp lưới. Quả nhiên mạnh mẽ, cũng chưa người quản. Tiểu Thiên bĩu môi, phong lưu câu chuyện mọi người ca tụng đâu. Đừng nhìn người nọ lúc ấy muốn chết muốn sống, phía sau kế đó nguyên phối còn không phải ngồi hưởng tề nhân chi phúc, nhà hắn vốn là nghèo, một chút nhiều cái thê còn có cái có tiền nhặt ra, không biết quá đến nhiều đắc ý đâu. Ta xem nha, lúc trước đâm đầu lấy bảo trong sạch gì đó, bất quá là vì hắn thanh danh. Hách Linh gật gật đầu, quả nhiên nữ truy nam dễ dàng, ai có thể cự tuyệt phủ tiền tài tới mỹ nhân nha. Tiểu Thiên đúng vậy nam nhân những cái đó đại móng heo không cái nan heo giống nhau đại móng heo lật thư sinh cùng mối a đã kích mặt quá lớn a không phải tất cả mọi người như vậy Hách linh liền nói một khi đã như vậy cái kia trạng nguyên chạy cái gì tiểu thiền đại khái là một đầu kén ăn heo đừng nói chuyện lung tung lật thư sinh ngăn lại tiểu thiền tuyệt đối có nội tình mang theo dây thừng còn có nam nhân việc này không đơn giản chờ đi quan phủ nhất định sẽ điều tra khách linh Đúng rồi, trạng nguyên lang tên gọi là gì. Diêm A-lang Tiểu Thiền xem lật thư sinh, lật thư sinh, gọi là Yến Tả Quy. Tên hay. Hách Linh xem Diêm A-lang, người kêu ta làm cái gì? Cho người đánh người xấu bồi bạc. Tiểu Thiền, chuẩn bị tốt ngân phiếu. Diêm A-lang kêu hoan, ta mới là người bị hại. Hách Linh, hành đi, có người dám tới bắt đền Tiểu Thiền liền cho bọn hắn bạc, xem như khen thưởng bọn họ dũng khí. Được rồi, không có việc gì đừng quấy rời ta. Nói xong. Người lại về phòng gắt gao nhắm lại môn. Ba người hai mặt nhìn nhau. Tiểu thiên, tiểu thư đột nhiên hảo vô tình bộ dáng. Lật thư sinh, đại đạo vô tình, tổng cảm thấy nàng muốn phi thăng. Diêm A-Lang, đừng nói bữa, nàng chính là tâm tình không tốt. Tiểu thiên lật thư sinh đồng thời hỏi, nàng vì cái gì tâm tình không tốt? Diêm A-Lang, đều thực nhàn sao? Nên làm cái gì làm cái gì đi? Hai người bĩu môi, Diêm A-Lang xem mắt hách linh cửa phòng, trầm mặc. Như là thư sinh lời nói, tân khoa trạng nguyên đánh mã dạo phố, phố ru một nửa, bị người bạo động, trạng nguyên liền thương mấy người, nhất thời hành động. Nay thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Không nói ngũ thành binh mã tư cùng kinh triệu phủ trường thi phản ứng, trạng nguyên dạo phố thời điểm không thể thiếu quan viên cùng quan viên ra quyến xem náo nhiệt đâu. Sự tình vừa ra, bị người bị thương còn không có đưa vào y yểm quán đâu, đầu đường ngự sử múa bút thành văn, sổ con xôn sao phi tiến cung, hoàng đế đều xem choáng váng. Chúng ta Trạng Nguyên Lang quả nhiên mị lực đại, nha a, liên tiếp bị thương 16 người, như thế nào? Là chấm như kém, này không phải văn Trạng Nguyên mà là võ Trạng Nguyên. Ha ha ha cười, cho thấy không như thế nào đem việc này để ở trong lòng, làm cho bọn họ mau chóng biết rõ, không cần ảnh hưởng buổi tối Quỳnh Lâm Yến. Kết quả tới thực mau, Trạng Nguyên Lang không chạy ra kinh, rất phối hợp điều tra, những cái đó bị Diêm A Lang ta cánh tay người tiếp thượng cũng liền không đau, cũng bởi vậy bắt được một bên khác chứng cứ mấy phen để ra nghi vấn xuống dưới liền rõ ràng minh bạch nguyên lai là trạng nguyên lang nợ đào hoa hoàng đế nghe xong mày dầm một trọn thấy hoàng đế hứng thú không tồi, lai đại tổng quản cười tủm tỉm nói câu trạng nguyên lang là thật tuấn trước kia cũng chưa gặp qua như vậy tuấn hải tử không trách nhân gia ngàn dặm xa xôi đổi theo lao nâu nghe nói đó là trong kinh không ít đại nhân gia đều ở hỏi thăm trạng nguyên lang có vô hôn nước đâu nga phải không chẳng lẽ chấm còn phải vì trạng nguyên lang giải quyết hạ hôn sự phiền não Chuyện vui chuyển, người không phải trạng nguyên lang đánh, là ai? Tới hội báo chính là Kinh Triệu Doãn, hắn hơi một do dự, vẫn là quyết định nói rõ, là hách linh đại sư tùy tùng, gọi là thương diêm thiếu niên. Hoàng đế nào biết đâu rằng cái gì diêm á lang nhưng nói hách linh, nhất định biết. Kinh Triệu Doãn chính là biết hách linh được thọ vương phủ cùng nhà can hầu phủ ưu ái, cố ý giúp giúp nàng. Hoàng đế kinh ngạc một chút, hồi ước hỏi lai đại tổng quản, là chúng ta gặp qua cái kia. Lai đại tổng quản chức trách chi nhất đó là giúp hoàng đế ký sự, lập tức trả lời, là, năm trước ở hội chùa trên đường, tiểu cô nương bên cạnh đứng, bệ hạ còn nói thêm câu lời nói đâu. Bổ sung một câu, cũng là cái nhẹ nhàng nhi lang. Cười, nên không phải không bắt lấy trạng nguyên, thấy kia hải tử cũng xuất sắc, dứt khoát thay đổi người được chọn đi. Hoàng đế cười mắng, hồ nháo, con rể nơi nào là nói đổi liền đổi. Hơi hơi trầm âm, này cũng không có gì, người không phong lưu hưởng thiếu niên sao còn không phải là tá điều cánh tay sao, không phải đều tiếp đi trở về sao, ra không phá huyết không lưu, làm người muốn rộng lượng. Kinh triệu doan không thể không nhắc nhở, Hoàng thượng, bị thương riêng bị thương người, không vừa khéo, có hồ gia tiểu thư, cũng chính là tả tướng ngoại tôn nữ. Lai đại tổng quản trong lòng một lụa bộ. Hoàng đế trên mặt ý cười cũng đạm đi, như thế nào, hồ gia không thuận theo, vẫn là tả tướng không bông tha. Kinh triệu doãn mạc danh cảm thấy nơi nào là lạ, này vừa hỏi. Dường như trực tiếp đem sự cấp đẩy đến hồ gia trên đầu dường như. Đúng sự thật bẩm lên, hồ gia vị kia tiểu thư, từ trước đến nay, tiêu quý trên thực tế hắn tưởng nói chính là điêu ngoa không nói lý, hồ gia tới báo án, muốn chọc nã hung thủ, nói, ít nhất phế thứ nhất chỉ tay mới được. Chương 158 kinh tới cửa, canh hai. Không phải kinh triệu doãn cáo tiểu trạng, thật sự ghê tởm kia người nhà hành sự, ngươi một cái tiểu thư khế các xem cái trạng nguyên lang ở lâu tử thượng không được thế nào cũng phải đi theo đi phía trước tế ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi ly một cái ngoại nam như vậy gần là muốn làm sao không phải kinh triệu doãn lòng dạ hẹp hỏi âm nhu luận xem náo nhiệt cũng phân cái ba bảy loại phàm là xuất thân cao một ít trong nhà chú ý một ít kiêng kỵ nhất chính là bờ sông ngỡ dày cũng không chủ động hướng náo nhiệt trước mặt tấu đó là dân gian cô nương xem trạng nguyên lang khi cũng là kết bạn đẳng trước cách đám người đâu tuổi lớn chính mình liền biết kiêng rẻ càng miễn bản đại gia tiểu thư ra cửa là xe ngựa Hạ kiệu liền vào nhà, trước hô sau ứng, người hầu đi theo, nếu nói vị nào rơi xuống đơn, lấy hắn vô số kinh nghiệm, không phải bị người tính kế, chính là chính mình tính kế người. Điêu ngoa hoành hành hồ tiểu thư thất lễ ở phía trước, hồ ra người kêu gạo ở phía sau, thả cùng hắn báo án khi còn cố ý để rất nhiều lần trạng nguyên lang, kinh triệu doán đại khái là minh bạch. Sắc đẹp lầm người A. Hắn không nghĩ đắc tội trạng nguyên lang, càng không nghĩ đắc tội hách linh, ở hắn xem ra, hách linh so trạng nguyên lang càng không thể đắc tội. Đơn giản diện thánh nói cho hoàng đế nghe, là sợ hồ gia vô lý giảo bạc phần nhưng càng để ý chính là tả tướng thái độ. Ai không biết tả tướng không nhi tử nha, không nhi tử tự nhiên liền để ý nữa nhi sao, nữ nhi nữa nhi, vạn nhất hắn che trở đầu. Kinh triệu doan quyết đoán đa bóng. Quả nhiên, hoàng đế lập tức không vui, tả tướng thật là xui xẻo a Lai đại tổng quản đi theo phụ họa, nhân sinh luôn có chút không như ý. Hai người cứ như vậy hàn huyên vài câu, kinh triệu doan minh bạch, đây là muốn lượng hồ gia. Chính suy nghĩ chính mình có phải hay không cáo lui. Thị vệ tiến bảo báo, có người tập kết, vây quanh thành nam hẻm tam tải một nhà tòa nhà, tiêu xảo giao ra phạm nhân, náo đến động tĩnh rất lớn. Hoàng đế sắc mặt bá châm xuống. Kinh triệu doán một lộ bộ, hồ ra. Như vậy hổ. Bọn họ không hỏi thăm hỏi thăm đối phương là ai. Nhưng việc này như thế nào trực tiếp báo danh trong cung tới. Ngũ thành binh mã tư làm cái gì ăn không biết. Hoàng đế, tả tướng đâu? Lai đại tổng quản. Lão nô làm người đi tuyên. Hoàng đế trực tiếp hô chính mình thân vệ, đi cha. Thân vệ đi, hoàng đế phất tay làm kinh triệu doãn cũng đi, buồn bực một câu, hiện giờ các tiểu cô nương hận gả hận đến loại trình độ này. Mặt đều từ bỏ, luật pháp cũng mặc kệ, chẳng lẽ ở hắn không biết thời điểm hảo nam tử đều chết sạch làm các nàng đoạt thành như vậy. Đông nhiên, hoàng đế nghĩ đến cái gì ngẩn ngơ, chẳng nguyên lang trông như thế nào tới, không cẩn thận nhìn a Thật sự bị cái kiêm lịch tử khí thảm. Thi đình thời điểm cũng vô tâm tình xem các học sinh, chỉ là dựa vào văn chương làm bình phán. Vì thế hoàng đế hỏi, chấm nhớ kỹ trạng nguyên lang giống như lớn lên là không tội, thám hoa đâu? Như thế nào không nghe được về thám hoa đàm luận đâu? Lai đại tổng quản hít thở không thông một cái trước mắt, phun ra nuốt vào nói, thám hoa. Cũng không kém, tuổi lớn chút, cũng mới 30 xuất đầu, diện mạo cũng coi như tạm được, chính là hắc. Tuổi không nhỏ, diện mạo thường thường còn ra phía dưới phím hắc, nói thật. Đến cây thám hoa tên tuổi quả thực là phản phúng. Hoàng đế cũng hít thở không thông một chút, hắn là cho thám hoa sử thượng thêm một rừng bút. Tự mình ăn ủi có tài liền hảo, vốn là không phải tuyển Mỹ, không thể lẫn lộn đầu đôi. Lai đại tổng quản, ngài nghĩ thoáng liền hảo, đều là môn sinh thiên tử ngài không chê là được. thành nam, nghe được có người tới vây sân, Diêm A-lang vui sướng hoảng cái đuôi gõ hách linh môn, gõ ra mưa rền gió dữ. Hách linh hách linh mau ra đây, có người tới bắt ta. Ngươi mau ra đây bảo hộ ta nha. Lật thư sinh, tiểu thiền, điên rồi đi, quá không biết xấu hổ. Linh Linh Linh, hắn đầu vóc hư rồi. Hách Linh sớm nhìn thấu, đại khái cảm giác được ta phải đi, không có cảm giác an toàn. Không tiếng động thở dài, ước chừng là ta cho hắn đại gia trưởng săn sóc quan tâm, có chút không rời đi ta, chim non tình tiết. Linh Linh Linh không thể tin tưởng, chỉ bằng mỗi ngày đánh hắn. Hách Linh, không gì đáng trách, ta là vì hắn hảo, hắn cũng sát thật hảo. Không phải sao? Linh Linh Linh vận chuyển nửa ngày, hảo đi, tựa như ngươi đối ta lạnh lùng như thế vô tình, nhưng ta còn là sinh tử tương thủy. ai, muội à. Lang cái này đáng thương hài tử. Hách Linh, biết rõ bên trong sao lại thế này. À, toàn thành người nhất cử nhất động đều ở ta mí mắt phía dưới, ta có cái gì không rõ ràng lắm, ngươi tính toán như thế nào lộ. Hách Linh, khi dễ ta người, còn khi dễ đến chúng ta đi lên, đây là không đem ta để vào mắt ta. Linh Linh Linh, khinh thường hách đại sư. Cần thiết cấp cái giáo hấn. Hách Linh mở cửa, còn ở gõ cửa Diêm A-lang hơi kém tài đi vào. hắn kích động nói, những người đó muốn bắt ta đi, ngươi liền làm nhìn. Hách Linh vô ngữ, nói được ngươi nhiều vô tội nhu nhược dường như, cùng ta tới. Đi hắn phòng, tìm được trước kia dư lại dược liệu, đông nắm tây nắm, nghiền thành phấn. Ta tới. Diêm A-lang vui sướng tiếp nhận, Hách Linh ra khỏi phòng khởi. hắn liền đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi, rất giống một cái đuôi. Ba người cùng nhau thực mau đem dược liệu nghiền thành toái toái thuốc bột, hách linh tay chấm thủy hướng trong xái xái, vết nước ở thuốc bột thượng hình thành một cái đồ án nhanh chóng làm đấu. Được rồi, đi đầu tường xái đi, nhắm ngay người a. Diêm a lang tuân lệnh mà đi, chạy trốn so cẩu tử đều mau. Lật thư sinh nảy lên quen thuộc thấp hỏng cái gì công hiệu? Hách linh, đợi chút sẽ biết. Tiểu thiên tắc nhướng mắt ra, tiểu thư cũng sẽ không giết người. Coi lật thư sinh vì phản đồ. Lật thư sinh, nói là như thế này nói nhưng chờ tiểu thiền cũng leo lên đầu tường, mắt thấy thuốc bột rớt đi, chuẩn xác không có lầm lạc đầu người thượng, phía dưới người ngữa mặt, hút thình thịch ngã xuống đi, bất tỉnh nhân sự, há hốc mồm, không phải đã chết đi? tới quản lý hiện trường quan binh cũng trợn tròn mắt, này liền ra mạng người, cũng quá nhanh đi, diêm a lang ghé vào đầu tường thượng cười, đối phía dưới quan binh phất tay, đây là bọn họ đối đại sư bất kính trừng phạt, một người xoay người lại thăm, đối đồng bạn gật đầu, không chết, mọi người thả lỏng khẩu khí. Từng người đi xem, gặp người sống sờ sờ, sắc mặt bình thường, nhìn qua chính là ngủ rồi, càng thả lỏng lại, ngủ liền ngủ đi, tổng so đau cồn gặp nhau hảo. Chỉ là sự tình một chút xấu hổ. Tới nháo sự người toàn ngã xuống, ai đi cấp chủ gia mật báo. Chờ chủ gia phái người tới xem lại đến người nháo, đến dài hơn canh giờ. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Thủ này đầy đất ngủ hồ lô. Đối diện qua đi, tính, thủ đi, chỉ cần không đánh lên tới, bọn họ liền không phải bỏ rơi nhiệm vụ. Cũng may thực mau, lại có người tới, xem ra còn có người ở nơi xa quan vọng đâu, vừa thấy sự tình có biến lập tức trở về báo tin. Tới một chiếc xe ngựa, trên xe xuống dưới một cái cô nương, là nha hoàn, thét trói thai, tiểu thư, bọn họ quả nhiên giết người, nhà ta người đều trên mặt đất nằm đâu. Bá, mảnh mở ra, một trương phấn mặt lộ vẻ ra tới, thiếu nữ vẻ mặt phẫn nộ nhan sắc càng tăng lên, đáng tiếc đến tuột cùng lệ khí trọng chút, hắn dám cho ta phá cửa. Bọn quan binh không vui, Nhà ai tiểu thư A, không nhìn thấy chúng ta ở sao, làm ngươi phá cửa. Các vinh đệ từ trước đi. Vậy qua đi, tương đương không khách khí, nhà ai nữ quyến rõ như ban ngày làm sàng làm bậy, làm quan phủ là ăn chay sao. Hồ tiểu thư trường mi một trọn, ta ông ngoại là tả tướng. Một chúng quan binh. Trong đó một cái cắn răng, ngươi nói là là được, ta còn nói tả tướng là ta ông ngoại đâu. Ngươi, tế hành ngón tay một lòng tay, hồ tiểu thư tức giận đến phát run. Quan binh kiên cường chịu đựng. Gặp người càng ngày càng nhiều, lên tiếng hô to, bảo hộ kinh thành bá tánh, là chúng ta kinh thành nha môn chức trách, nếu tùy ý cái nào không biết thật giả người nào tùy tiện phá dân chúng môn, ta kinh thành bá tánh còn có thể an tâm sinh hoạt. Ta kinh thành quan viên còn có mặt mũi hưởng thụ đồng lộc, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ. Hắn kêu đến lơ tiếng, đáy lòng run run. Cái gọi là miêu có miêu nói, chuột có chuột nói, bọn họ bất quá là một đám cơ sở tiểu con sai, khá vậy có chính mình sinh tồn trí tuệ. Trước 159 thật tuấn, canh 1, thành nam ngõ tam tài, này một nhà, ở cái dạng gì người, sớm hỏi thăm rõ ràng, đặc biệt hắn, cùng này một mảnh địa đầu xà trịnh ra thủ, có chút người khác không biết tin tức trịnh ra ẩn ẩn báo cho quá hắn. Trịnh lao ra tử lên ngón tay đầu cho hắn số, người giao hảo nhân ra mấy phẩm mấy phẩm, kia đều là hắn nghe xong một lưng hắn quen quý. Đến nỗi trong xe ngựa vị này, không khéo, trước kia xử lý quá nàng cưới ngựa đã thương người sự, biết nhà nàng đế, tứ phẩm. Tứ phẩm. Ở trong kinh tính cái gì? Đến nỗi nàng nói tả tướng, tiểu quan binh tỏ vẻ khinh thường, ông ngoại ông ngoại, một cái ngoại tự ở phía trước, thả nhân ra tả tướng nhưng chính trực công nghĩa vì dân làm chủ thực, không nghe thấy nơi khác đại tộc đoạt nông gia mà chính là tả tướng ra mặt chảo chảo phạt phạt sao? Muốn hắn nói a, này ngoại tôn nữ, thật sự không như thế nào, có không bằng không có. Hắn càng biết, đừng nhìn tiểu viện ý mắng, nhưng thực tế thượng tiểu viện chung quanh có người nhìn, người nào? Không biết, dù sao Trịnh lao gia tự nói Chết đều không thể đắc tội. Cho nên kỳ thật hắn là ở bác biểu hiện, chính mình lúc này biểu hiện hảo điểm, không chừng phía sau có chỗ lợi, không nói được hướng lên trên nhấc lên đâu. Chính mình hôn sinh hoạt, liền không cánh ốc. Cũng liền ỷ vào trong nhà có thế không biết nhân gian khó khăn, mới dám tùy ý làm càn. Một chút mặt mũi không cho, hồ tiểu thư giận tím mặt, liền phải kêu người, người tới, cho ta. Cho nàng thế nào. Ấu đả quan binh nàng ông ngoại là hoàng đế cũng không được. Lại nói, nàng người đều trên mặt đất nằm đâu đã phái người hồi phủ kêu người, còn không có tới đâu. Hồ tiểu thư tức khắc đen mặt, chỉ có thể làm vông lời hung ác. Các ngươi xác định muốn cùng ta đối nghịch. Quan binh cắn chặt răng, đều như vậy. hắn lui một bước liền thành chế cười. May mắn lúc này tiếng vó ngựa tới, hấp dẫn mọi người chú ý. Có người gầm lên, nhà ai xe ngựa ngừng ở lộ trung ương, tránh ra. Hồ tiểu thư giận càng thêm giận, manh quay đầu, nháy mắt tiêu thanh. Người tới trên người xuyên, rõ ràng là trong cung nội thị phủ. Hồ tiểu thư cắn môi. Chẳng lẽ là hướng chính mình tới? Bất quá là cái điều dân, tổng không có khả năng trong cung che chở hắn. Mã phu vội vàng túi đầu không lưng đem xe ngựa chuyển qua bên đường, một hàng bốn người mắt nhìn thẳng đánh mã mà qua. Hồ tiểu thư tự giác lại bị nhục, ở trong xe ngựa hoán hận chụp cái bàn. Hồ gia gia đinh vòng tòa nhà đều tìm không thấy môn, liền mở ra ở bên trong hầu trước mắt, nội thị nhóm biết lễ cẩn thận, đứng ở tòa nhà cửa, nơi đây chủ nhân nhưng ở. Tiểu Thiên giáp tới, bưng lễ, "Tiểu thư nhà ta đã biết" Này liền tới. Nội thị nhóm đều là ngạc nhiên, ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Diêm A lang vội vàng xe ngựa, hách linh ở trong xe, vén rèm lên đối nội hầu cười, đi thôi. Nội thị dương miệng, nhìn xem trong xe ngựa người, nhìn nhìn lại giá xe ngựa người, đến, đầy đủ hết, đi khởi. Hai cái ở phía trước, hai cái ở phía sau, chờ xe ngựa qua đi, phía sau hai cái đi vào hồ tiểu thư xe ngựa bên, thái độ lập tức trở nên không giống nhau, hồ ra tiểu thư, lao ngươi cũng đi một chuyến đi. Tả tướng ở trong cung chờ ngươi đâu. Hô tiểu thư mỹ mắt mẻ dựng, nàng ở nhà ở bên ngoài không thiếu xả tả tướng làm đại kỳ, nhưng nàng cùng cái này ông ngoại đến tuột cùng cảm tình như thế nào nàng trong lòng biết, như thế nào nhanh như vậy khiến cho ông ngoại biết được. Còn, thiên cung, ông ngoại ở trong cung, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi câu. Nội thị ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi đi sẽ biết. Một chút đều vô lễ kính lấy lòng. Hô tiểu thư không vui thêm hoàng sợ. Không thể không đi, cùng nha hoàn nói. Đợi chút, ngươi đi tìm ta nương, làm nàng đi tối phủ. Nha hoàng có chút sợ, như thế nào một chút liền phải tiến cung, trước kia loại sự tình này không gặp quan phủ quá hỏi đến nha. Xe ngựa tới rồi hoàng cung cửa, vệ giặc đang chờ đâu, chờ hai người xuống dưới, một đạo đi theo đi. Thủ vệ thị vệ vừa thấy, nguyên lai vệ tiểu tướng quân trạm này nửa ngày là vì cái này. Diêm A-lang, sao ngươi lại tới đây? Vệ giặc, ân, động tính rất đại, ta vừa nghe nói, miễn cho phiền thoái. Dứt khoát làm người trực tiếp thọc đến trong cung tới, liền tới nơi này chờ các ngươi. Thế nào? Diêm A-lang, có thể thế nào? Kẻ hèn mấy cái cho săn có thể nề hà ta? Bất quá này cũng không phải cái gì đại sự đi, đột nhiên tiến cung, ta cũng không có chuẩn bị. Trung quanh xem, cung thành nguyên Nga, cũng không làm lần đầu tiên tới Diêm A-lang luôn uống tương phản, hắn ánh mắt rất là lớn mật, còn cung hách linh thì thầm, hoàng đế sân chính là đại. Hách linh phản ứng thường thường, nàng càng cảm thấy hương thú chính là nơi này. Khí. Cùng bọn họ nói, quả nhiên có vận mệnh quốc gia long khí nhà, đồng bột đây đã này hút một ngụm, không biết là cái gì tư vị. Từ khí thượng xem, vận mệnh quốc gia ở đi lên sườn núi lộ, thả gần nhất mới bạo phát một đợt đầu. Tinh tượng dị động ngày đó đi. Hai người đều thay đổi mặt, đừng làm bậy. Hách Linh xua xua tay, đối ta không có gì trọng dụng Ba người đằng trước đi, phía sau là hồ tiểu thư ghen ghét ánh mắt. Có vệ giặc ở, bọn họ tiến vào phương tiện, hồ tiểu thư liền không bực này đãi ngộ. Đến trước kiểm tra, nha hoàn không thể tiến bảo, lại có người lãnh mới được. Nhìn đằng trước đoàn người càng đi càng xa, hai bên chi dàn khoảng cách càng lúc càng lớn, nhìn nhìn Phảng Phất Vĩnh Viễn cũng vô pháp đền bù dường như, chính mình thành trên mặt đất buồn. Hồ tiểu thư siết chặt ngón tay, có gì đặc biệt hơn người, chính mình chính là tả tướng ngoại tôn nữ, chờ tìm một môn hảo việc hôn nhân, những người này đều phải quỳ gối chính mình trước mặt. Tiểu cô nương nội tâm diễn rất nhiều. Ba người trực tiếp bị lãnh đi ngự thư phòng. Vệ giặc đã đã dạy hai người như thế nào hành lễ, nhưng cũng đến bọn họ nghe nha, muốn cho hách linh cấp hoàng đế dập đầu, tưởng đều không cần tưởng, bởi vậy, đi vào, hách linh chỉ là túi đầu, đối với minh hoàng sắc thân ảnh. Thế mọi người, có lễ, hoàng đế cũng không để ý, vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu đại sư không cần đa lễ như vậy, hôm nay việc phiền nhiễu tiểu đại sư thanh tu. Hách linh ngẩng đầu, cười cười, không sao, đương giải trí thả lỏng. Nàng chỉ thấp túi đầu, diêm á lang không nàng tự tin đủ. Quỳ một gối, bá lại đứng lên. Hoàng đế nhìn kỹ hắn mắt, ngạc nhiên hỏi lai đại tổng quản, như thế nào cảm thấy so lần trước tăng trưởng cao không ít. Lai đại tổng quản cũng ngạc nhiên trước mắt, là, ít nhất nửa đầu đâu. Lần trước, hắn phải hơi chút nâng chút, lần này, cột đều ngẩng tới. Hoàng đế cười, hảo, hảo cái thiếu niên lang. Trâm có thể một chút nhìn thấy vài cái xuất sắc thiếu niên lang, đủ thấy chấm trị quốc có cách. Trị quốc có cách, mới có thể ăn cơm no, ăn cơm no, mới có thể lớn lên cao. Hanh Linh mới đi xem nơi này đứng những người khác, ân, hoàng đế, lai đại tổng quản, gặp qua, tả tướng, gặp qua, Gì? hảo tuấn hồng ý thiếu niên lang. Trong nháy mắt, Hạch Linh trong mắt phát ra ra quan mang, chỉ so lần trước nhìn thấy vệ sát khi nhược một ít, kia ánh mắt lộng lẫy, làm túi đầu hồng ý thiếu niên lang bằng trực giác về phía sau lui lui. Hanh Linh đã đi qua đi, móng nuốt nhỏ ngoe dục dịch, đây là dẫn tới vô số thiếu nữ cạnh không lưng trạng nguyên lang đi, tấm tắc, lớn lên cũng thật tuấn. Là ta đã thấy đẹp nhất thiếu niên lang, không cần thẹn thùng, ngẩn đầu lên nhìn xem ta nha. Hoàng đế! Chúng! Đây là cái giả đại sư đi. Diêm A lang banh mặt, đi qua đi đem hách linh kéo về, hách linh bất động. Với lúc Trạng nguyên lang ngẩn đầu lên, nhìn đến hắn, kinh ngạc kinh hỉ, huynh đài nguyên lai là ngươi nha. Diêm A lang tức giận, ngươi cái gì ngươi, ta đều là bị ngươi làm hại. Hách linh, ai nha nha, chính diện vừa thấy, càng đẹp mắt, Trạng nguyên lang. Ta xem ngươi khí chất xuất chúng căn cốt thật tốt, như thế nào, có hay không hưng thú bái nhập huyền môn cầu trường sinh nha thuận tiện Vĩnh Bảo Thanh Xuân. Chúng! Hoàng đế mặt vô biểu tình tưởng, từ xưa đến nay, những cái đó các đạo sĩ, không đều là lấy Vĩnh Bảo Thanh Xuân trường sinh bất lao tới lửa gạt đế vương. Một cái hàng thật giá thật đế vương đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cố tình chỉ nhìn thấy thiếu niên lang, này không phải làm kỳ thị sao. Chắc không được tiến cung hiến đan đều là nam đạo sĩ, nữ đạo sĩ nàng xem mặt. Ừ. Còn thầy hắn tương lai giường cột nước nhà. tiểu cô nương, không địa đạo. chương 160 ta tới nói, canh hai. Không phải hách Linh Khoa Trương, liền hình ảnh chứa đựng rộng lượng mạc đến thẩm mỹ thống tử đều nói, mang về mang về, mang về có thể bán cái giá tốt. Ách, lại xúc động cái gì kỳ quái hệ thống sao? Mỹ nhân thu thập. Đủ có thể thấy trạng nguyên lang Mỹ mạo, Không nữ thổ phỉ đoàn người, toàn dựa hoàng đế thống trị đến hảo nhà. Mỹ lệ trạng nguyên lang. Bất luận là nơi nào đơn độc xem vẫn là chỉnh thể xem, đều đẹp đến bạo, mỗi một bộ phận đơn lấy ra tới đều có thể huy liền 300 tự tiểu viết văn, không danh không khí dựa bán chính mình ảnh chụp đều có thể bước lên phu hào bảng cái loại này. Đặc biệt hách linh càng coi trọng một chút là, linh khí bước người. Không sai, hắn tựa như Sơn Xuyên Gian, Nhật Nguyệt Sinh ra kia một chút linh khí. Không vào huyền môn quá đáng tiếc. Bởi vì, hắn có linh căn Hách linh thầm than, sinh không gặp thời A, xem qua trạng nguyên lang lại xem Diêm A Lang nhìn nhìn lại vậy giặc, đống nhiên có loại vớ vẩn cảm không linh khí thế giới chính mình có thể chạm vào ba cái nên tu hành lương tại mỹ trước chẳng lẽ là thế giới này là ám chỉ chính mình cái gì linh linh linh nếm thử cùng nơi đây thế giới ý thức câu thông thu được linh linh linh chính thức đồng ý một tiếng tiếp theo do dự ta chỉ có thể tận lực a ta còn không có đã làm như vậy nhiệm vụ hơn nữa ta còn trọng thương đâu không nóng nảy từ từ tới trạng Nguyên Lang nhìn hách linh Ánh mắt Hakuu cu thấm tâm lệnh, co quắp đảo qua mọi người liếc mắt một cái, hơi hơi run rẩy thật dài lông mi, cô nương, tại hạ là môn sinh thiên tử, cũng không xuất ra tính toán. Tấm tắc, nói cái gì xuất ra nói chuyện gì con đường làm quan, ta nhìn chúng chính là người người này. Diêm A Lang nghe không đi xuống, quyết đoán từ phía sau lật nàng eo đem nàng dọn xa khai. Chúng, này cái gì thần quỷ thao tác? Khu khu. Hoàng đế tìm về quyền chủ động, đây chính là hắn ngự thư phòng, hôm nay việc... Ai tới cho chấm nói một câu. Ba ba bá, những người trẻ tuổi kia ánh mắt toàn dừng ở tả tướng trên người. Tả tướng khí vui vẻ, ha, tiến vào này nửa ngày, rốt cuộc có người thấy bổ tướng. Muốn cho bổn tướng nói, xin lỗi, bổn tướng cái gì cũng không biết. Vừa lúc nội thị thông báo, tào tiểu thư đến. Tả tà tướng, tào tiểu thư khẩn trương tiến vào, không dám ngẩng đầu, quỳ xuống thỉnh thanh an. Hoàng đế kêu khởi thanh âm không biện hỉ nộ, làm nàng đứng ở tả tướng bên người đi. Tao tiểu thư cứng đờ thân mình cơ hồ cùng tay cùng chân, chỉ có nàng chính mình mới biết được, kỳ thật nàng nhiều sợ cái này ông ngoại. Tả tướng không có mở miệng, thật là lãnh đạo. Tao tiểu thư cắn một chút môi đỏ, rất năng kham, an tĩnh như gà đứng. Hoàng đế lại hỏi một lần, ai tới hồi? Trạng Nguyên Lang trước đứng ra, âm sắc là nam tử khó được thanh thúy không tùy tiện, ảo náo nhận tội, tiểu thần việc tư chưa xử lý tốt, đi đầu nháo sự chính là quê nhà tới vương, đồng hai nhà, bọn họ dục chiêu tiểu thần vì tế, tiểu thần cự tuyệt. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ truy đến Kinh Thành Cũng ở hôm nay bên đường dụ Cương thỉnh tiểu thần Tiểu thần cũng không nghĩ tới bọn họ Ở Kinh Thành còn dám làm càn Sợ làm cho rối loạn cùng bên người Các đại nhân nói một tiếng liền làng tránh Trở về khi vị này huynh đài vừa lúc Cũng ở tiểu thần biết rõ kia hai nhà gia phòng Thấy huynh đài mạo mỹ liền giác không ổn Chỉ là thời gian hấp tấp không kịp giải thích Vội vàng nói câu chạy mau chính mình đi trước Trạng nguyên lang hồng tụ che mặt đỏ Là tiểu thần lỗ mãng vị này huynh đài không rõ nguyên do liền bị liên lụy hôm nay việc này huynh đài thật là là không hiểu rõ người bị hại lanh lảnh mà ngữ ngọc thạch đánh nhau nghe trạng nguyên lang nói chuyện đều là một loại nghe nhìn hưởng thụ tao tiểu thư sắc đẹp tác tâm hồn nhất thời ánh mắt xin ngốc, tinh thần chậm chạm, không tự chủ được đã mở miệng tiến lang có gì sai là những cái đó không biết tốt xấu tiểu dân ý nghĩ kỳ lạ thế nhưng cũng tưởng chiếm hữu ngươi một câu mềm lạn vô sỉ nói mọi người nhử mày. tả tướng một chút không ngoài ý muốn Trong lòng chỉ có cười lạnh Hoàng đế nhíu như mày Lai đại tổng quản lớn tiếng khu hạ Tao tiểu thư một chút bừng tỉnh Sắc mặt trắng bệnh Túi đầu lại không dám ra tiếng Hoàng đế, kế tiếp, ai nói Diêm a lang nói Một đám xú nữ nhân Đem ta mặt đều đánh xưng lên Có người muốn trói ta Ta đương nhiên không thể bị trói tá bọn họ cánh tay liền về nhà Ai biết bên trong đều có ai a Dù sao ta ở nhà hảo hảo đâu Liền có người tới vây quanh nhà ta muốn bắt ta Nhà ta hách linh không cần mặt mũi nhà, đương nhiên làm cho bọn họ kiến thức kiến thức hách đại sư không dễ trọng. Ha, toàn ngã xuống đi, xứng đáng, làm cho bọn họ trợ trụ vi ngược tiếp tay cho giặc. Hoàng đế nghe được vô ngữ, lúc này lời nói, cùng trạng nguyên lang kém hảo xa, tiểu tử ngươi dung đùi đắc ý đắc ý cái cái gì? Ai lại nói? Nói cái gì nữa? Vệ giặc muốn đứng ra, hách linh đã dơ lên tay, gấp không chờ nổi lay động, ta tới ta tới. Dường như trả lời đối vấn đề có đường ăn dường như. Hoàng đế nhịn không được cười lên một tiếng. Hảo, ngươi tới nói. Hách Linh tiến lên một bước, chỉ trạng Nguyên Lang, muốn bắt hắn chính là vương gia cùng đồng gia, kia hai nhà sớm tới kinh thành. So trạng Nguyên Lang tới còn sớm, vẫn luôn ngầm nhìn chăm chăm hắn, chờ hắn khảo trung tiến sĩ đệ nhất danh. Hai nhà tiểu thư cũng tới rồi kinh, liền chờ ít bảng ngày đó bắt hắn thành thân. Trạng Nguyên Lang mở to hai mắt, ngạc nhiên không thôi, hắn cũng không biết kia hai nhà tới so với hắn còn sớm đâu. Trạng Nguyên Lang cơ linh. Chính mình không đi xem vết bảng, tránh được một kiếp. Lại không nghĩ rằng kia hai nhà người lớn mật như thế, dám ở dạo phố thời điểm làm trò quan binh mặt đoàn người. Trạng Nguyên Lang không tự chủ được gật gật đầu. Hách Linh ngón tay vừa chuyển, chỉ tàu tiểu thư. tào tam tiểu thư hơn tháng trước ngẫu nhiên vừa thấy trạng Nguyên Lang, kinh vi thiên nhân, từ đây nhất định phải được. Nàng cùng khuê mật nhóm phát ngôn bừa bãi, chờ hắn kim bảng để danh, chính là nàng động phòng hoa trúc. tào tam tiểu thư cũng cùng trong nhà thông qua khí. Nàng cha mẹ tổ phụ mẫu hỏi thăm quá trạng nguyên lang, đều là gật đầu. Vốn dĩ nói tốt chờ Quỳnh Lâm Yến sau tìm tới trạng nguyên lang cầu hôn. tao tiểu thư mánh ngừng đầu, người kia là ai? Như thế nào cái gì đều biết? Hách Linh biết đến càng nhiều, khả xảo, nàng khuê mật trong đoàn có vị lương tiểu thư, cũng coi trọng trạng nguyên lang. Lương tiểu thư trong nhà so tào ra lược tốt một chút, lại xa so ra kém phủ thừa tướng, nàng biết được tào tam tiểu thư nhìn chúng trạng nguyên lang, ghen ghét dữ dội chính mình không chiếm được cũng không nghĩ để cho người khác được đến, bởi vì nàng cũng trộm hỏi thăm chú ý trạng nguyên lang, ngoài ý muốn phát hiện kia hai nhà người, sử chút bạc hống ra lời nói, đã biết bọn họ tính toán. tào tiểu thư sắc mặt nan kham, nơi này còn có lương nga sự. buổi sáng dạo phố thời điểm, lương tiểu thư cùng tào tam tiểu thư ở bên nhau, cấp tào tam tiểu thư ra siêu chủ ý, làm nàng trước mắt bao người khinh bạc trạng nguyên lang, như vậy trạng nguyên lang hủy hoại nàng danh tiết, có tả tướng ở, hắn không tử cũng đến từ Tào Tiểu Thư sắc mặt trắng bệnh, nàng như thế nào biết? Tào Tiểu Thư liền tin. Trạng Nguyên Lang nhịn không được đi xem tả tướng, tả tướng uy nghiêm chừng trở về, bổn tướng là người như vậy. Trạng Nguyên Lang yên lặng rời đi ánh mắt, người khoác một chương ra, ai biết được? Lương Tiểu Thư chân thật tính toán là, làm tào Tiểu Thư cùng vương đồng hai nhà tranh lên, tam nữ bên đường tranh một phu, ba cái nữ nhi thanh danh đều hủy hoại, nàng liền có cơ hội. T. Phụ nhân hảo độc tâm A. Lương Tiểu Thư nói như vậy. Thiên Tào Tam tiểu thư như vậy tin, trộm đi xuống lầu chui vào đằng trước thật dựa theo nhân gia nói làm đi. Tào tiểu thư cảm thấy nàng lời này là đang mắng nàng xuẩn. Hách Linh ai ngờ loạn lên Trạng Nguyên Lang chạy, tức muốn hụt máu hết sức lại nhìn đến một thiếu niên lang, cùng Trạng Nguyên Lang mỗi người mỗi vẻ mỹ, Tào Tam tiểu thư xuân tâm chính là rung động. Diêm A Lang mặt một lục. Trước bắt lấy trước mắt cái này, dù sao cái kia cũng trốn không thoát, nàng ông ngoại chính là Tả tướng. Tả tướng, cảm ơn, lúc này thực không cần để lão phu Tham lam nữ nhân vươn nàng móng heo, nhà ta Diêm A Lang chính là mang thứ tiểu hoa hồng, đanh đá lại cao ngạo, tự trọng lại ngạo kiều, đương nhiên không thể bị tùy tiện người nào khi dễ, đại triển thần uy, thần long bái vĩ, nuôi đại tất rớt, thành công bảo vệ chính mình trong sạch. Đanh đá ngạo kiều Diêm A Lang. Hoàng đế. Tiểu đại sư văn hóa đáy rất đến sạch sẽ. Chương 161 hồi báo, canh 1. Chính chủ đều chạy, Vương Đồng hai nhà người hùng hùng hổ hổ đi trở về, thương nghị bước tiếp theo kế hoạch Tào Tam tiểu thư bị người nhà đưa đi yề quán. Bồi nàng đi chính là nàng cùng cha khác mẹ thứ nữ tỷ tỷ Tào nhị tiểu thư. Tào tiểu thư xứng sốt, xông thẳng hướng nói, ngươi nói sai rồi, Tào nhị không phải ta thân tỷ tỷ, là ta không cùng chi đường tỷ. Những người khác, cứ như vậy chiêu. Xuân A, Hách Linh đối nàng nho nhã cười, không sai, nàng kỳ thật là cha ngươi loại, không tin ngươi trở về hỏi ngươi cha. Tào Tam tiểu thư lung lay sắp đổ, vì cái gì làm nàng đột nhiên biết được như vậy đại dưa? Gạt ngươi đi. Tả tướng sắc mặt khó coi, thật sự không biết Hách Linh còn có thể biết cái này. Hách Linh đối hoàng đế giải thích một câu, Tào Tam Nương không cho Tào Tam cha nạp thiếp, Tào Tam cha ở bên ngoài làm đại nhân gia bụng, Tào Tam cha ca đã biết việc này, vì đệ đệ phân ưu, dứt khoát chính mình nạp kia thiếp, Tào gia cốt nhục không thể lưu lạc bên ngoài sao? Dù sao ai tiểu thiếp nữ nhi ai chính mình đào bạc dưỡng, hắn còn có thể từ giữa tránh một bút. Việc này cứ như vậy giấu giếm được, Tào gia nhị lao không biết. Hoàng đế ha ha. Tào ra người không biết người sẽ biết. Nói hồi chính đề. Tào nhị chính mình biết chính mình thân thế, nàng ở Tào ra cha không thương mẹ không yêu, liền hận thượng Tào Tam cùng nàng lương. Bồi Tào Tam đi y quán, nghe Tào Tam phát hoa xin si nói Diêm A-Lang nhiều tuấn, cấp ra siêu chủ ý, làm nàng trước chiếm được trong chén tới. Dù sao Diêm A-Lang bị thương Tào Tam, nên bồi cho nàng một người. Đến nỗi trạng nguyên lang, trước dùng vấn tội lấy cơ chói lại Diêm A-Lang giấu đi, trạng nguyên lang kia đầu vẫn là muốn Tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng. Diêm á lang liền dưỡng ở bên ngoài làm tiểu. Lai đại tổng quản trong mắt muốn rớt ra tới. Không phải, nhà ta tiến cung cũng không nhiều ít năm nha. Bên ngoài không khí thật thay đổi. Diêm á lang vẻ mặt an tưởng quỷ dị cảm. Vệ giác thực đồng tình. Tao tiểu thư đầu đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi chậm rãi té trên đất, run run. Hách linh còn chưa nói xong, sau đó nàng liền triệu gia đình vây quanh nhà ta bắt ta người. Hừ hừ, ta hách đại sư người nàng cũng dám ruôi mong bước, một bao dược đi xuống toàn đổ. Nàng còn dám tới kêu gạo, không phải hoàng thượng làm người tới mời ta, ta nhất định tự mình thu thập nàng đến không mau không thứ. Diêm A-lang tâm tình lại hảo, làm cho hoàng đế mặt đâu, vẫn là che chở hắn. Tả tướng không hảo, có ý tứ gì, làm cho hoàng đế mặt nói là người của ngươi, đây là muốn đem người ở rể thân phận kháng đến gắt gào. Hử, nam mơ. Về phía trước một bước, đại nghĩa diệt thân, hoàng thượng, việc này lao thần nhất định hấn luật xử trí, tuyệt không làm việc thiên tư. Bá. Những người trẻ tuổi kia xem hắn, ánh mắt cực kỳ nhất trí. Hách Linh, tả tướng đại nhân, không cần ngài lao ra mặt ta cũng có thể xử lý đến thỏa đáng, bảo đảm ác nhân nhóm đã chịu bọn họ ưng có trừng phạt. Ngươi lúc này đứng ra, ngược lại giống làm việc thiên tư A. Tả tướng không chút cầu thả, hách đại sư lời này không ổn, bọn họ là bệ hạ thần dân, lý nên hết thể hành vi y đi theo đại Tăng luật tiến hành quyết định. Hách Linh liền nói, không sao cả, dù sao bọn họ sẽ không hào quá. Tả tướng. Lai đại tổng quản, Hảo kiêu ngạo nha. Nghĩ lại tưởng tượng, đừng nói, này trong phòng đứng người trẻ tuổi, đều có kiêu ngạo tư bản. Hoàng đế, được rồi, sự tình cuối cùng biết rõ ràng, nếu chẳng nguyên lang cùng Diêm A-lang đều là vô tội, Kia, tiểu đại sư có hay không hứng thú tham gia buổi tối Quỳnh Lâm Yến? Cái này mời Hảo đột nhiên. Hách linh sao cũng được, hỏi Diêm A-lang, ngươi có nghĩ? Diêm A-lang mặc danh kiêu ngạo, một đĩnh ngực, cố mà làm, hành đi. Lai đại tổng quản cảm ơn ngài Hánh diện nột. tả tướng, đem nhà ngươi hài tử lánh đi, việc này liền ngươi đi xử lý đi, bên đường đoàn người, mục vô pháp kỷ, còn không biết ở ngày thường, ở quê nhà như thế nào hành hành năng ngược. Hoàng đế lời lẽ nghiêm khắc, uy nghiêm đốn sinh. Trên mặt đất tàu tiểu thư suýt nữa muốn ngất xỉu, hoàng đế mắng nàng, ông ngoại tự mình xử trí nàng. Lúc này nàng nghe được tả tướng nhàn nhạt thanh âm. Lao thần đại tàu ra đem người dẫn đi. Xong rồi. Đều có người tiến vào hỗ trợ đem vô pháp đi đường tảo tiểu thư đỡ đi xuống. Hách Linh kéo chính mình xem vi gì hề, cầu, ta xuyên này thân hành. Diêm A-Lang, khá tốt. Vệ giặc, có thể. Hách Linh liền cười, chuyển hướng Hoàng đế, Hoàng đế trong lòng đống nhiên không ổn. Hách Đại Sư nói, Hoàng thượng mời ta dự tiệc, ta không có gì hồi báo, vừa lúc đến buổi tối còn có thời gian, không bằng ta giúp Hoàng thượng đem trong cung bạch cốt đảo một đảo. Hoàng đế, lai đại tổng quản. Những người trẻ tuổi kia nghe đều nghe xong, còn có thể làm bộ chính mình không nghe thấy. Hoàng đế nói, "Vậy phiền toái tiểu đại sư." Một ánh mắt cấp đã đến đại tổng quản. Lai đại tổng quản cười tủm tìm lại đây dẫn đường, nhà ta mang tiểu đại sư các nơi đi dạo. Hách Linh gật đầu, tiếp đón thượng trạng Nguyên Lang, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Trạng Nguyên Lang không thể hiểu được liền vào hòa đâu. Lai đại tổng quản đi ở trước, Hách Linh Diêm A Lang vệ giặc Trạng Nguyên Lang bốn cái đi theo phía sau, hoàng cung lộ đủ khoan Cũng đủ bốn người sóng vai mà đi. Hoàng đế đứng ở cửa, chắp tay sau lưng xem bọn họ dọc theo dưới bậc thang đi, xem nửa ngày, gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình gái này hoàng đế cũng không có gì hảo hiếm lạ dường như. Ai, nhất truy không trở về dễ thể cảnh xuân tươi đẹp nha. Lai Đại Tổng Quảng cảm thấy chính mình hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, vị này tiểu cô nãi mãi thật là thần, từ ra ngự thư phòng, nhân ra váy biên không biết từ nơi nào thổi tới phòng cuốn ra mấy cái tiểu do xoé tới lừa dối lừa dối ở chân phía trước ngày đi. Hách Linh cùng hắn nói câu, ngự thư phòng tuy rằng nhiễm quá huyết, nhưng vô thi cốt để sót, chúng ta đi đằng trước nhìn xem. Lai đại tổng quản không biết nên nói gì, nói gì nha, nhiễm huyết loại sự tình này, quyền lợi trung tâm xưa nay không thể thiếu, này to như vậy kinh thành không nào tức mà dám nói chính mình sạch sẽ, càng đừng nói hoàng cung. đến nỗi ngự thư phòng, tương truyền tiền triều liền ở chỗ này đầu, phát sinh quá hai hoàng tử sinh tử đấu đâu, một chết một bị thương không phải cái gì cắt lợi sự. Nghiêm túc nói đến, này hoàng cung nào nào đều không may mắn, chuyển quá nhiều ít chiều, ăn người quật, cũng liền long khi chấn, thành thiên hạ người người hướng tới nơi. Lai đại tổng quản rong dài, hoàng cung kiến nơi này hơn 1.000 năm đầu, nhất khởi điểm là đại hạ kiến, khi đó không phải hiện tại hình dáng này, sau lại mưa mưa gió gió, hủy hoại kiến, kiến hủy, trung gian còn rất nhiều lần rời đô, vòng đi vòng lại vẫn là ở chỗ này thời điểm nhiều, long khí nơi. Ta đại tăng tiếp nhận lúc này cung điện còn tính hoàn hảo, tu sửa tu sửa liền dùng thượng, phía sau quốc khố tràn đầy lại thêm vài tòa, thái tổ thái tông cùng bệ hạ đều không hảo xa hoa. nghe nói trước kia các đời thời điểm, cung điện trên tường đều thiếp vàng phía đâu, tấm tắc quá xa xỉ, cũng làm cho dân chúng lầm than. hôm nay liền thay đổi. hắn dừng bước, làm mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương đại tổng quản, hắn thấy một đạo tiểu gió xoé vèo toàn bên cạnh chân tường đi. đoàn người đều đứng lại, hách linh đào đi. lai đại tổng quản ngay tại chỗ kêu người. Người tới, đào nơi này, tiểu tâm chú út. Nhìn xem tường, nói thầm câu này tường trùng tu không mười năm đi. Hách Linh liền nói, là một khối cũ xương cốt, cùng triều đại không quan hệ, dù sao thấy liền làm ra tới bái. Lai đại tổng quản, là là là, bằng không nhiều cách đứng đâu. Tiếp tục đi, vẫn luôn đi đến hậu hoa viên, trên đường chỉ mấy cổ xương cốt còn đều là tiền triều. Lai đại tổng quản trong lòng càng ngày càng thả lỏng, thầm nghĩ đại tăng mười bốn mươi bốn năm nơi nào liền, đôi mắt rộng mở trợ to. Bọn họ đã đứng ở ngự hoa viên nhập khẩu, ập vào trước mặt gió thổi đến mấy người quần áo cố lấy phần phật ra tiếng, Hách Linh váy càng là bị thổi thành hoa khiên như tích tích đát. Hách Linh đứng ở phòng, đối với mọi người cười, không có việc gì, kỳ thật chỉ là một ít chấp niệm. Ánh mặt trời chói lọi, đoàn người giật mình linh run là cập. Hách Linh đối Lai đại tổng còn nói, có chút nhiều, đều đào. Lai đại tổng quản thẩm nghĩ, nhưng không được đều đào, hoàng đế hắn nhất trong mắt dung không giới xa, nếu là biết không đào sẽ sẽ, về sau đừng muốn ngủ chứ. Lập tức nhiều hơn người tới, mỗi người trong tay nắm cái quốc, hoàng cung hậu cần làm tốt lắm nha, loại đồ vật này thế nhưng cũng có thể cái gì cần có đều có. chương 162 đào nha đảo, canh hai. Đào đi đào đi, đùi hoa sau, dưới gốc tây, hồ sen, núi giả gian, giếng cận hạ. Càng đào càng chết lặng, này nếu là đào chính là bảo nên có bao nhiêu hảo. Lai đại tổng quản cũng chết lặng, ngay từ đầu còn lo lắng hoàng đế trong lòng lại như thế nào cách hướng. Phía sau thấy đảo gia thi cốt có hoàn chỉnh có không hoàn chỉnh, thậm chí có chỉ có mấy cây đại xương cốt, có tân, có cũ, có còn, có không phải người. Hắn cũng đảm nhiên. Đã như vậy, tại sao sao thích đi, hoàng đế không như vậy yếu ớt. Hoàng đế xác thật không yếu ớt, hắn vẫn luôn làm người hội báo đầu, ngay từ đầu xác thật trong lòng không dễ chịu, nhưng sau lại cũng chết lặng, thậm chí phát lên một ít hứng thú tới, rứt khoát ném sổ con đến hiện trường tới xem. Thấy trong hoa viên không cung nữ cung phi thêm phiền, thực vừa lòng. Cẩn thận lai đại tổng quản ngay từ đầu khiến cho người các nơi đưa tin, hôm nay không nên đi lại, đều ở nhà mình ốc, đảo có người cố tình nghị đến xem, chờ nghe nói là lai đại tổng quản mang theo kín người sân đào bạch cốt đâu, tức khác không dám tới. Lần trước viết bù đề sự, hoàng đế ước chừng một tháng không chịu hoán quá bất luận cái gì phi tần cung nhân, lần này nào một cung lại lây dính thượng bạch cốt tử khí, ha ha, chờ hoàn toàn thất xuống đi. Hoàng đế chắp tay sau lưng chỉ điểm giang sơn, tìm cái hiểu công việc, nhớ kỹ. Đều là nhiều ít năm đầu, nếu là triều đại, xem có thể hay không đối thượng thân phân, một mực hảo sinh an táng. Muốn nói người, nhất am hiểu lừa mình dối người, trăm ngàn năm nhà cũ đến chết quá bao nhiêu người, nhưng một câu thiên tử ngồi long khí, có rất nhiều người tranh nhau cướp hướng trong đầu trụ. Hắn có thể không biết hắn hổ cung này đó chủ tử nô buộc không mấy cái người tốt. Có thể không biết trong cung thường thường thiếu cái tiểu thái giám tiểu cung nữ gì đó. Biết, có biết lại như thế nào, cuộc sống này còn phải quá, này đại phòng còn phải trụ. Hoàng đế hỏi Hách Linh, muốn hay không làm pháp sự siêu độ. Vệ Giặc liền nói, Hoàng thượng, nếu là như thế, ngự sử đại các đại nhân cần phải ngồi không yên. Nho gia trị thiên hạ, ngươi đem Phật đạo mời vào cung là có ý tứ gì, tạo chính mình phản sao? Hoàng đế không xem hắn, lược ghét bỏ đối hắn quăng xuống tay, chấp nhất muốn Hách Linh cấp cái đáp án. Không cần, này đó trên xương cốt còn xuất lại ý niệm vốn cũng nhược đến đáng thương, đến nỗi nói trong cung địa phương khác, Hách Linh trầm ngâm. Hoàng đế trong lòng một tạc địa phương khác. Còn có cái gì yêu ma quỷ quái dấu ở nơi nào? Có chút không tốt lắm từ trường, ta họa vài đạo phù, đánh tan liền hảo. Hoàng đế liên tục gật đầu, làm lai đại tổng quản tự mình làm chuyện này, tiểu đại sư, có hay không trừ tà phù, chấm có thể kiến thức kiến thức sao? Chấm chỉ là tò mò nghiên cứu một chút, tuyệt đối không phải sợ. hắc linh ánh mắt dừng ở hắn trước ngực siêm ý gì hải một hồi, cười nói, hoàng thượng không cần. Hoàng đế mặc danh nơi đó trột dạ, khu khu, đối, chấm có long khí hộ thể. Không cần. Hách Linh cười cười. Kế tiếp Hách Linh lại chỉ ra mấy chỗ, lại là ở đại môn nhắm chặt phi tần trong cung, Hách Linh cũng chưa tiến vào, cách tưởng thấy dường như, nói cụ thể vị trí làm các nàng chính mình đào đi. Hoàng đế cái này lòng dạ hẹp hỏi yên lặng ghi nhớ, chờ xong việc hỏi một chút bên trong khởi ra tới có bao nhiêu thời gian dài, nguyên nhân chết là cái gì? Hán càng tò mò Hách Linh váy chân phong, thật là âm linh dẫn đường. Không phải, là một loại thuật pháp, có thể nhanh chóng tìm ra phong thủy dị thường địa phương. "Bất quá là cái thủ đoạn nhỏ thôi." Hách Linh cười nói, "Hoàng thượng muốn hay không thể nghiệm hạ, chỉ là phong mà thôi." Hoàng đế gật lớn, lập tức đồng ý, khẩn trương bên cạnh một đám người. Hách Linh liền hướng cách đó không xa dừng trúc trên không lấy tay, mọi người mắt thưởng có thể thấy được đã toát ra tân diệp dừng trúc thượng tầng nhắc lên cuộn sóng, một đạo phong quần cuộn mà đến, mang theo trúc diệp tân hương, thổi quét hoàng đế, xuân phong cùng hi, nhu mà không gắt. Hoàng đế cảm giác chính mình bị ôn nhu vô hình lực lượng gió lốc và áo tung bay, Tinh tế máy khoan tiến y hề phùng, mỗi một cái lỗ chân lông đều bị vất tiếp. Sảng! Này sợ là thành tiên cảm giác đi. Cười ha ha, tiểu đại sư nghĩ muốn cái gì, châm thật mạnh có thưởng. Sách, hôn quân, chỉ là làm ngươi hóng gió ngươi liền thật mạnh có thưởng. Ngươi này tư tưởng rất nguy hiểm nha. Hách linh đề ra, ta muốn chạm nguyên lang. Khu, châm nhớ tới, còn có một phong quan trọng sổ con muốn xử lý, châm đi trước. Thật là, hiện tại tiểu cô nương đều như vậy nông cạn sao. Diêm A lang trừng mắt, bất quá một cái tiểu bạch kiểm. Hách Linh xem hắn, nhìn nhìn lại vệ giặc, a, các ngươi thêm lên cũng chưa hắn bạch. Vệ giặc, ta rõ ràng không ra tiếng. Diêm A lang khi cái ngưỡng đảo, là, đôi ta thêm lên càng hắc. Hách Linh, không nghĩ tới ngươi là như vậy nông cả người, ngươi xem người chỉ xem mà ta. Hách Linh cười lạnh, lúc trước nếu không phải ngươi lớn lên còn hành, ngươi cho rằng ngươi rửa vào cái gì làm ta nhặt về đi. Liên rất khí, lại nhìn không được muốn cười. Vệ giặc cảm giác một lần nữa nhận thức hách linh giống nhau, trà đến rất cao minh. Trạng Nguyên lang xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hách linh, công danh lợi lộc như mây bay, trạng Nguyên lang, ngươi thật không suy xét theo ta đi. Trạng Nguyên lang cười gượng một tiếng, ta thật sự chí không ở này, ta chỉ nghĩ làm tốt một phương quan phụ mẫu, làm dân chúng ăn đến cơm no ăn mà cấm ý đi. Hách linh gật đầu, hành đi, ta cũng liền tùy tiện vừa hỏi. Trạng Nguyên lang, vệ giặc, vậy ngươi có hay không hứng thú thượng chiến trường? hoặc là đến tây bắc làm quan. tây bắc chịu địa hình khí hậu hạn chế, trước sau không bằng trung nguyên giàu có và đông đúc. nếu ngươi thật muốn vì dân làm việc, đi tây bắc là cái không tồi lựa chọn. diêm a lang treo chọc, là, đi tây bắc loại lương thực, cho ngươi làm hậu cần con bái. trạng nguyên lang lại là vẻ mặt nghiêm túc suy tư, ta sẽ nghiêm túc suy xét, cũng phải nhìn triều đình ý tứ. vệ giặc gật đầu, hành, ngươi nếu nguyện ý liền nói với ta một tiếng, ta sẽ tự cùng triều đình muốn người. hai người cư như vậy tạm thời nói định. Lai đại tổng quản xem đến muốn cười, trạng nguyên lang rốt cuộc bị người đoạt, vệ tiểu tướng quân kỹ cao một bậc nha. Chờ hách linh lấy diệp vì giấy lấy hoa nước vì mặc làm phù. Lai đại tổng quản tự mình cầm một chương một chương dán ở hách linh nói địa phương, cũng không biết có phải hay không ảo giác, mỗi dán một chương đi ra ngoài, hắn liền cảm thấy bên người không khí đều trở nên sau cơn mưa tươi mát giống nhau, phong càng nhẹ, người đi đường đều mang phong. Trở về phục mệnh, nói chính mình cảm xúc, cùng hoàng đế cảm thán, thật bản nha. Hoàng đế nói hắn ít thấy việc lạ, quốc sư bản lĩnh ngươi chưa thấy qua. Lợi hại nhiều. Lai đại tổng quản cười nói, tiểu đại sư mới vài tuổi nha. Hoàng đế liếc hắn một cái, cũng liền vài tuổi tiểu cô nương mới bị túi ra mê hoặc. Trong tuổi trẻ thời điểm cũng là khó được Mỹ nam tử. Là là la, hoàng thượng ngài là nhân trung long phượng. Bất quá nói trở về, lai đại tổng quản có chút do dự. Ngươi này lao đông tây, cùng trâm còn ấp tha đúng Lai đại tổng quản nói, trạng nguyên lang này cũng quá chiêu đào hoa đi. Tiểu đại sư không nói đến, Lao Nô cũng nhìn ra được tới, đừng nhìn miệng nàng thượng kêu vô cùng, kỳ thật không như vậy mê trạng nguyên lang. Nhưng thật ra quê nhà kia hai nhà, dám đuổi tới trong kinh đảm đường phố đoàn người, tào ra tiểu thư, lương ra tiểu thư đều bởi vì trạng nguyên lang làm ra không ổn sự tình. Lao Nô đảo không phải nói trạng nguyên lang không phải, chính là trạng nguyên lang này cũng quá xui xẻo, đi nào chiêu nào, về sau lưu kinh vẫn là ngoại phóng, còn không biết bởi vì dung mạo gặp phải nhiều ít thị phi. Hắn lại nhải. Thiệt tình vì trạng nguyên lang lo lắng, trạng nguyên lang lớn lên hảo, hắn đều khó tránh khỏi mềm lòng, không cấm nghĩ đến này. Hoàng đế nghe xong cũng cảm thấy việc này không tốt lắm giải quyết, trạng nguyên lang là có thật mới, người không cổ hủ phẩm tính cũng hảo. Hắn cố ý trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau làm quăng cổ chi thần, nếu là tải đến nữ nhân trong tay. Hắn còn không có đính hôn. Ai ra, ta chủ tử nha, ngài cảm thấy trạng nguyên lang cưới tức phụ là có thể không ai nhớ thương. Cũng là. Việc này nhưng thật ra khó làm. Tổng không thể làm trạng nguyên lang tự hủy dung mạo đi, sinh thành như vậy không phải nhân ra chính mình sai nha. Cũng không biết hắn cha mẹ như thế nào sinh, như thế nào liền sinh đến đẹp như vậy. Hoàng đế không khỏi chua, nhớ tới nhà mình những cái đó, không thể so a không thể so. Như vậy, vừa lúc tiểu đại sư ở, ngươi đề điểm hạ trạng nguyên lang, hỏi có hay không phá giải biện pháp, có lẽ tiểu đại sư có biện pháp đâu. Hoàng đế nói, châm thật đúng là quá quan tâm thần công. chương 163 nhi tử, canh 1, Trạng Nguyên lang được đến địa điểm, ngần người, suy tư chuyện này xác thật làm chính mình từ mấy năm trước liền phiền nào không thôi, chịu đựng ra đầu tê dại đi thỉnh giáo hách linh, sợ nàng nói bậy một câu hảo à, ngươi theo ta đi à. Kỳ thật trạng Nguyên lang cũng nhìn ra được tới hách linh xem hắn ánh mắt cũng không tựa những cái đó nữ tử giống nhau si mê tham lam, nhưng, luôn là thực không được tự nhiên. Lần này, hách linh không trêu đùa hắn, ngược lại đối lai đại tổng quản nói một câu, hoàng thượng thật là có tâm, yên tâm đi. Trạng nguyên lăng, cái này phiền não không ra hai ngày nhất định có thể giải quyết rất hơn phân nửa, giữ lại non nửa sao, hắn đến thiên địa thiên bị, Tổng muốn trả giá chút đại giới không phải, coi như ngọt ngào phiền não đi. Chỉ cần giữ mình trong sạch không ham sắc đẹp không loạn phát thiện tâm, Tổng có thể làm được không chê vào đâu được. Lai đại Tổng quản có chút không thể hiểu được, theo lời trở về Hoàng đế, cuối cùng nói, Lao Nô cảm thấy nơi nào quái quái, tiểu đại sư này nói chuyện giống như không phải cùng Lao Nô nói dường như. Hoàng đế mặc hạ, lắc đầu nói. Quả nhiên là cái gì đều biết ta. Lai Đại Tổng quản Ai? Lại nghe không hiểu. Buổi tối Quỳnh Lâm Yến ở phía trước điện, văn vọ ba quan ngồi ngay ngắn, cao nhã ca vũ tấu nhạc, Hách Linh ngồi ở vệ giặc cùng Diêm A-lang trung gian tò mò nhìn đông nhìn tây, cũng không có cóp, ngược lại tự nhiên hào phóng. Rất nhiều người không quen biết nàng, cho nhau hỏi thăm biết sau cũng không ai lắm miệng. Có thể cứu mạng người là tuyệt đối không thể đắc tội, không chừng khi nào nhà mình có cầu nhân ra. Linh linh linh tỉ mỉ xác thực lục hạ sở hữu chi tiết, đây chính là văn hóa dân tộc thực chất quý. Tiến hội nội dung đơn giản là các loại khảo giáo cùng đạo lý đối nhân xử thế khảo sát, Hách Linh ngồi vào một nửa liền rắc nhằm chán, tưởng rơi đi, Diêm A lang kịp thời cảm thấy, muốn mang nàng đi, lai đại tổng quản tự mình lại đây. Canh giờ này quá muộn, không bằng ở trong cung ngủ lại một đêm, hôm nay những người này đều phải lưu tại trong cung, sẽ không không có phương tiện. Hách Linh ai ra một câu, ta chính là cái nữ. Tiếp theo men say cho hắn chỉ tả tướng, phía trước, hắn nữ nhi liền tới cửa vấn tội, ta này một lưu lại, không chừng hắn phu nhân như thế nào miên man suy nghĩ đâu. Tính tính, ta còn là về nhà đi thôi, chỉ đương cho chính mình tiêu thai. Lai đại tổng quản buồn cười, như thế nào liền xả ra tả tướng phu nhân đâu, hành, ta cho các ngươi an bài xe ngựa. Vệ giặc, không cần làm phiền đại tổng quản, ta đưa bọn họ trở về. Lai đại tổng quản yên tâm, hỏi câu, tướng quân còn quay lại sao? vệ giặc lắc đầu Liên ở nhà bọn họ ngủ. Lai đại tổng quản nhất thời vô ngữ, kia cũng không quá thích hợp đi. Ba người một đường trở về nhà, vệ giặc vào Diêm A Lang phòng. Diêm A Lang. Hách Linh đi chính phòng, tối lửa tắt đèn trong phòng, sư bà bà còn chưa ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường vẫn không nhúc nhích, hồn chết cá nhân. Kỳ thật nàng là ở luyện phụ tức. Hách Linh ai đến mép giường, chớp chớp lông mi, sư phó, ta hôm nay vào cùng, ngươi liền không có gì muốn nói với ta. Sư bà bà nhắm mắt lại, đi ngủ. Hảo đi, không nghĩ nói liền tính. Hách Linh nhíu môi, trở lại chính mình phòng nằm ở trên giường, kêu gọi Linh Linh Linh. Cùng thế rơi ý thức liên hệ thượng. Linh Linh Linh đủ rũ, không. Hách Linh nghĩ nghĩ, người đem hai trái tim ăn, ta và ngươi cùng nhau, hợp lực thử một lần. Linh Linh Linh vẫn là luyến tiếc ăn, nhưng lần này Hách Linh không quen nó. Hảo, ngươi không ăn, ta ăn, cuối cùng vẫn là một người một viên ăn luôn. Thuần túy năng lượng chen chút mà nhập, một người nhất thống đắm chìm ở tốt đẹp cảm giác chung Hắc Linh thả ra tinh thần lực khép lại linh linh linh tần suất, chân quý linh lực cũng thật cẩn thận phong thích ở trong trời đêm như sinh mệnh thụ giống nhau pháp huế. chỉ là pháp huế, tuyệt không sẽ tan đi, bằng không nàng tâm sẽ lấy máu. Có Hách Linh thêm vào, linh linh linh nháy mắt cảm thấy chính mình tiểu mầm biến đại thụ, mà Hách Linh cũng theo linh linh linh thị giác xem đến thế giới ý thức, vô biên vô hạn trong bóng đêm, mông lung một đoàn quang, kia vầng sáng hoàng nhàn sắc, vô luận các nàng như thế nào nỗ lực, trước sau cách thật dậy một tầng thủy tinh mở cảm giác. Thời gian cũng không trường, hai người liền bị bắn đi ra ngoài. Hách Linh đột nhiên trận mắt, mỏi mệnh đè lại cái chán, khiêm sơn chạy cái mạ dạ tổng dường như. Linh Linh Linh trực tiếp tràn ra điện lưu thanh. Hơn nửa ngày, hai người hoãn lại đây, Linh Linh Linh hỏi nàng, ta chỉ có thể làm được này, người đâu? Hách Linh, ta ngẫm lại. Nàng giống như đại khái tiếp thu đến cái gì, lại mau đến không bắt lấy. Hách Linh lâm vào minh tưởng, Linh Linh Linh không dám phát ra tiếng quay nhiễu nàng. Mãi cho đến hưởng đông hồi lâu. Bị tiếng đập cửa đánh gãy. Hách Linh không rất cao hứng, chuyện gì thế nào cũng phải tìm ta. Lúc này nàng biểu tình thật là không tính là hảo, ẩn ẩn nén giận, thế nhưng làm người không dám nhiều xem. Diêm A-Lang đốn hạ, vệ giặc nói, hoàng đế làm chúng ta lại đi một chuyến. Ngươi, cùng ta, đều đi. Hách Linh nhíu mày lại bông ra, chuyện này hắn. Diêm A-Lang phía sau vệ giặc. May mắn là hắn tới, bằng không đổi thành những người khác, lại là một phen phiền thoái. Hách Linh đi nhà chính, sư phó. Ta tiên cung, ngươi có cái gì muốn dặn dò ta? Sư bà bà đi ra, làm bộ đẩy nàng một phen, liền ngươi cơ linh, đi thôi, cũng không có gì sự. Nghe không hiểu các nàng đánh cái gì lời nói sắp bén. Hách linh không biết lẩm bẩm câu cái gì, ra cửa tử. Sư bà bà ở trong viện đứng thật lâu sau, cuối cùng nhàn nhạt gọi tiểu thiền, cho ta đưa phong thư đi. Tiểu thiền lập tức thay đổi sắc mặt, lo sợ mà bất an, cắn cắn môi truyền tin đi. Hiện tại nhật tử thật tốt, nếu là vĩnh viễn đều bất biến nên thật tốt. Hoàng cung, ngự thư phòng, cửa phòng nhắm chặt. Trong phòng chỉ ba người, hoàng đế, tả tướng, trạng nguyên lang, bọn họ ba cái đi vào, đó là sáu cái. Lai đại tổng quản tự mình ở bên ngoài đóng cửa lại, tự mình thủ. Hôm nay lai đại tổng quản không có nụ cười, nhưng cũng không có địch ý. Sáu cá nhân, ba cái trên mặt mơ hồ. Hoàng đế cùng tả tướng liếc nhau, đều có chút xấu hổ cùng kích động, không tự chủ được đi xem hết linh, lại thấy nàng vẻ mặt lao thần khắp nơi, thậm chí dơ tay che ngáp một cái. Hoàng đế không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý đậu nàng, hách linh, ngươi không phải cái gì đều biết không. Không bằng ngươi tới nói nói. Hách linh xem hắn, xác định. Há mồm liền tới, từ trước, có hai cái đàn ông có vợ. Khu khu khu, tả tướng kịch liệt ho khan, vẫn là lao thần đến đây đi. Không, châm tới nói. Diêm A-lang, vệ giặc, trạng nguyên lang không rõ nguyên do. Hoàng đế cong hai tay, dạo bước đến trạng nguyên lang trước mặt đứng yên, từ hãy vô vô vai hắn, trạng nguyên lang tâm hoàng hốt. Hoàng đế tránh ra, trạng nguyên lang một cái đại thở dốc. Diêm A-lang nhìn đứng ở chính mình trước mặt hoàng đế không thể hiểu được, không sợ chút nào xem trở về, ngươi nhìn gì? Thật can đảm khí, không hổ là. Hoàng đế trong lòng kích động, ẩn ẩn đỏ vành mắt, thương Diêm, ngươi là chấm nhi tử. Cái gì? Ai? Là cái gì? Diêm A-lang cảm thấy chính mình huyết nghe, quay đầu đi xem hát linh, thấy nàng bắt phương bất động vẫn là không ngủ tỉnh bộ dáng, không tự giác lại đi xem vệ giặc. Chỉ thấy vệ giặc trên mặt động đất dường như, miệng trương đến tựa hồ to. Hắn, không ảo giác, chính là bá, hắn đi xem Tả tướng. Tả tướng rõ ràng chính xác đỏ và mắt, đi đến trước mặt hắn, so hoàng đế sau một bước, Diêm A Lang, hoàng thượng nói chính là thật sự. Sau đó đi đến Trạng Nguyên Lang trước mặt, ngữ hàm căngướt, Tả Quy, ngươi là ta Tả Mạo nhi tử. Bùm bùm, Trạng Nguyên Lang đầu trên đỉnh phong tháo hắn cứng đờ thân thể, linh hồn bay tới bay lui, tiến Tả Quy, Tả Quy hiến Nguyên lai chính mình thân thế là như thế này Chính là Bên cạnh có người ở kêu Là Diêm A-Lang Diêm A-Lang giống tả tướng Ngươi chơi ta Tả tướng vội nghiêng đi thân Giải thích tình huống đặc thủ Ngươi nghe ta giải thế Diêm A-Lang không nghe Đột nhiên lẻn đến hách linh trước mặt Cùng nàng mặt đối mặt hít sâu một hơi Rõ ràng ngũ quan khí giận thay đổi hình Xuất khẩu lại là hủy khuất nhỏ giọng điều Ngươi sớm biết rằng Thậm chí Hắn giữ nàng lại ống tay áo chưa 164 năm tay, canh hai. Hách Linh xem hắn, phụt cười một tiếng, mắt phong đảo qua liếc mắt một cái Tả tướng, ý vị thâm trường nói, "Ta khi nào nói qua, hắn là cha ngươi?" Diêm A Lang một hơi ngạnh ở trong cổ họng, cẩn thận hồi ức, đích xác, Hách Linh chưa bao giờ chính diện khẳng định nói hắn cùng Tả tướng có huyết thống quan hệ, nhiều nhất nói chính là có cái thừa tướng cha cũng không tồi, khi đó không nghĩ nhiều, lúc này nghĩ đến rõ ràng là lấy thừa tướng làm công cụ người ý tứ. Hách Linh giữ chặt hắn tay, Không có việc gì không có việc gì, bọn họ đích xác có bất đắc dĩ khổ trùng, hiện nay ngươi không phải sống sót sao, ai về chỗ người nấy. Nhưng Diêm A-Lang vẫn là quý khuất, ngươi có thể sớm nói cho ta sao. Làm nũng. Hoàng đế viêm thai giữa cùng nha đều đau. Nghe thấy Hách Linh nói, có cái gì khác nhau, dù sao mặc kệ cha ngươi là ai, hắn đều vắng họp ngươi 18 năm chân quý nhân sinh. Hoàng đế tả tướng cảm thấy không ổn, vèo, các xem các nhi, quả nhiên, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến ra tăng lạnh nhạt. Ai ra nha? Này trương phá miệng, phá miệng lại nói, ngươi mệnh là ta cứu, ta là ngươi tái sinh phụ mẫu, ngươi nếu nguyện ý, ta cho ngươi đương trà, phụ trách ngươi cả đời. Diêm A Lang, hoàng đế tả tướng, vệ giác yến tả quy, nga hẳn là tả quy, hoặc là tả yến quy, tả quy yến. Nguyên lai tên của hắn chính là hắn thân thế, tả gia chưa về yến. Trạng Nguyên Lang nhắm mắt, có chút chân tướng mở ra, có chút tâm môn đóng lại. Tả tướng Mặc danh có chút hoảng. Tiên quý à, ngươi nghe cha giải thích, không phải cha không cần ngươi, là ta nương đâu." Trạng Nguyên Lang sức lực trở về, nhẹ nhàng hỏi ra những lời này. Ngôi nấng hắn lớn lên cũng không phải hắn thân sinh cha mẹ, hắn rất sớm rất sớm sẽ biết. Tả tướng cứng đờ, trột dạ, quấn đau không thôi. Frank! Hoàng đế té ngã trên mặt đất, vệ giặc phí công rối tay, không có đỡ lấy, thật sự hắn không nghĩ tới Diêm Á Lang đột nhiên đối hoàng đế động thủ. Đúng vậy không sai, Diêm Á Lang một tay đem hoàng đế đẩy đến trên mặt đất. Nhiều ít năm không bị tập kích quá hoàng đế một mông ngã ngồi, hai tay theo bản năng sâu căng, từ xương cùng truyền đến toan sảng. Tả tướng kinh hãi, hoàng thượng. Ngoài cửa đầu lai đại tổng quản đóng hô hấp không dám trước mắt, hắn tưởng đi vào xem, nhưng hoàng đế sớm phân phó, mặc kệ nghe được bất luận cái gì động tĩnh, ai cũng không chuẩn tiến, hắn cũng không được. Lai đại tổng quản nghe được bên trong truyền đến một đạo to lớn vang dội chất vấn, giống như sao trông. Ta nương đâu? Lai đại tổng quản túng túng rụt cổ từ đầu tới đuôi Hắn liền nghe thấy được hai tiếng giống, tất cả đều là Diêm A Lang. Thiếu niên thật can đảm phách. Hoàng đế lại đau lại chột dạ, dựa vào tả tướng đứng lên, cường căng đế vương tôn nghiêm, ngươi nương ở sinh ngươi ngày đó, khó sinh đi qua. Diêm A Lang thở hổn hển nhưng ưu, méo trên nắm tay trước hai bước, cơ hồ cùng hoàng đế mặt dán mặt, trong mắt muốn trừng ra tới, phía trên hồng tơ máu càng ngày càng nhiều. Hoàng đế bất động như núi, mặc hắn phóng thích cuồng nộ khí chàng, ngương mắt xem hồi hắn. Tả tướng có chút run. Này phụ tử gặp nhau, như thế nào làm cho trời sụp đất nước? Bay nhanh ngó mắt chính mình nhi tử, lại thấy nhà mình nhi tử tuấn mỹ tiên nhan lanh thành tuyết sơn. Hảo đi, nhà mình bên này cũng không hảo đi nơi nào. Vệ giặc thật lâu hồi bất quá thần, hách linh khẽ yên lặng đối hắn thì thầm, yên tâm đi, ngươi là cha ngươi nhi tử. Vệ giặc manh hoàn hồn, thật là vô ngữ, ta trước nay không hoài nghi quá điểm này. trạng nguyên lang tiếng vang lên, ta nương đâu. Đại để những lời này là làm nhi tử đối làm cha nói nhiều nhất một câu, cũng là làm làm cha nhất nỗi lòng phức tạp một câu, ba chữ, thuyết minh cha như thế nào cũng không bằng nương. Đồng dạng không xuất hiện ở nhi tử sinh mệnh, nhìn thấy cha, đầu tiên hỏi chính là ta nương đâu, hắn liền muốn biết, nếu tiên kiến đến chính là nương, hắn có thể hay không hỏi một câu cha ta đâu. Đại khái sẽ không cứ như vậy cấp. Ta nương đâu? Tả tướng thật lâu không trở về, trạng nguyên lang càng ngày càng lạnh băng. Hoàng đế cùng Diêm A Lang còn ở so mắt lẽ, vệ giặc Hách Linh nói rõ sống chết mặc bây. Tả tướng trong lòng thở dài, đột nhiên giàn ua, tăng thương nói: Ngươi nương, ở sinh ngươi ngày ấy khó sinh đi. Trạng Nguyên Lang trước tiên không tin, ngươi mẹ nó tìm cái lấy cớ cũng đừng dập quân người khác, một chữ không kém a. Nhưng đây là sự thật chân tướng. Hách Linh hảo tâm giải thích: Ngươi nương, còn có ngươi nương, là một đôi thân tỉ muội, trước sau mang thai, đồng thời sinh sản, ách, bên trong có chút duyên cớ mới tạo thành khó sinh. Các ngươi cùng mặt trời mọc sinh, là thân anh em bà con. Vệ giặc, a hai cái anh em bà con. Một đôi thân tỉ muội, lại tính tính bọn họ tuổi tác cùng hai lão nhân tuổi tác Frank, trạng nguyên lang nắm tay tạp đến tả tướng trên mặt, tả tướng bụng mặt về phía sau đảo. Frank, diêm A lang nắm tay tạp hướng hoàng đế mặt, hoàng đế giá trụ nắm tay không giá trụ lực đạo, che trở mặt về phía sau đảo. Frank, ngự thư phòng ván cửa bay đi ra ngoài, loảng xoảng rơi xuống đất vụn gỗ bay tán loạn. Lai đại tổng quản một cái run run, đột nhiên xoay người, liền thấy vùng hổ diêm A-lang đi nhanh đạp tới, trong tay tún tiểu đại sư, ngẩn đầu đỡ ngực, đi ra một mảnh biển lửa. Hai người lúc sau, trạng nguyên lang lạnh băng một khuôn mặt cũng đạp bộ ra tới, đi ra một mảnh băng hải. Lai đại tổng quản lại một cái giật mình, vội vàng chạy đi vào, cùng vệ giặc đi ngang qua nhau. Đây là có chuyện gì a? Lai đại tổng quản nhìn thấy bên trong tình cảnh, đại kinh thất sắc, lại không dám lộ ra. Vệ giặc một câu, không có việc gì vội vàng đuổi theo, lai đại tổng quản nhào vào đi đỡ lấy hoàng đế, hoàng đế xua tay ý bảo không có việc gì, lại đi đỡ tả tướng. hoàng đế có võ công đấy trong người, còn hảo, đáng thương tả tướng một cái chân chính văn nhân, lại lớn như vậy tuổi, nay một quyền tạm, thật là tâm đều nát. lai đại tổng quản nhịn không được hỏi câu thế nào a, không dám hỏi hoàng đế, hỏi chính là tả tướng. tả tướng lao nước mắt rơi xuống, giải thích cơ hội đều không cho ta, lai đại tổng quản trộm liếc hoàng đế sắc mặt. Rất khó xem, đến, cái này cũng không đến giải thích cơ hội. Đành phải nói, hai tử con nhỏ, đến cho bọn hắn thời gian, làm cho bọn họ chính mình chuyển qua con tới. 18 năm khổ a, đặc biệt tiểu chủ tử, chân chính chính mình trứng lên, nếu là người khác, mảnh vừa nghe chính mình thần cha là hoàng đế hoặc là thưa tướng, sớm mừng rỡ tìm không ra bác, hử, Tiêu kêu không tiền đồ. Nhà ta hài tử như vậy, gọi là kiên cường, có cốt khí. Người còn không có nhận trở về. Lai đại tổng quản đã nhà mình hài tử xem nào nào hảo. Lúc này hoàng đế bán giận, cho rằng hách linh là cái cơ linh, cũng không cho hai người bọn họ giải thích giải thích. Giải thích, vừa mở miệng chính là hai cái đàn ông có vợ, đây là giải thích sao. Đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Cô nhi, con nuôi, một chút thành gian sinh, có thể không huy nắm tay. Diêm A lang lửa giận vạn trượng trở về nhà, may mắn trên đường là vệ giặc lái xe, bằng không hắn có thể làm mã bay lên tới. Trạng Nguyên Lang bị vệ giặc lôi kéo cùng nhau đến tiểu viện Hai người bị ấn đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống Một hỏa một băng Không khí đều nổ mạnh lên Tiểu thiền cùng lật thư sinh trung quy không dám lên trước Còn tưởng rằng hôm nay tiến cung có ban thường đâu Đây là xảy ra chuyện gì Vệ giặc hách linh cũng tương đối mà ngồi Vệ giặc nhìn xem cái này Cái này mặt đỏ bừng Nhìn xem cái kia Cái kia mặt lạnh băng Chỉ phải xem hách linh Không tiếng động nói chuyện Đến tột cùng sao lại thế này Hách linh ở nghĩ lại Có phải hay không chính mình mở đầu không quá thích hợp, nghĩ lại qua đi, thay đổi mở đầu? Khu, các ngươi cha mẹ, là chân ái. Là tả, hai người đồng thời đầu quá tầm mắt tới, đều bất hữu thiện, châm trọc ai đâu. Hài tao lão nhân. Hách linh chút nào không thèm để ý. Nguyên bản, cha ngươi, là phải cho ngươi nương danh phận. Đối bên trái, cha ngươi, cũng muốn chính thức cưới ngươi nương quá môn. Đối bên phải, chính là, ngươi nương, ngươi nương, các nàng tỉ muội không muốn. Hai người ánh mắt dần dần hòa hoãn, lại vẫn là hoài nghi. Hách Linh liền thở dài, thời đại này, thật là đối nữ tử trói buộc quá nhiều. Các người nương, là thương gia nữ, cái này thương gia, là các nàng họ, đồng thời cũng là các nàng thân phận. Đồng nhiên, Linh Quang trận lóe, Vệ giặc kinh ngạc, chẳng lẽ các nàng là 20 năm trước thiên hạ đệ nhất phú, thương gia người. Trước 165 huynh đệ, canh 1. 20 năm trước, một thế hệ phú thương truyền kỳ thương gia, đột nhiên biến mất. Thương gia. Nhiều thế hệ kinh thương, nhiều ít đại tích lũy xuống dưới tài phú có thể nói kinh người. Đáng tiếc, người có sớm tối hòa phúc. Cuối cùng một vị gia chủ thương láo gia, làm buôn bán trên đường đã phát bệnh cấp tính một chút đi, thương gia chỉ còn một đôi tỷ muội, Đại tỷ tỷ mới 13, tiểu nhân 11. Trong nhà không có nam nhân, giống như không có bảo hộ thịt mỡ, ai đều muốn cắn tiếp theo khối tới, bao gồm phía dưới quản sự trưởng quầy, trong tộc thúc ba huynh đệ, sinh ý trong sân đối thủ đồng bọn, địa phương thân hảo, thậm chí quan phủ. Không ít người đánh cường cưới tỉ muội chia cắt gia sản chủ ý. Hai tỉ muội làm cho tộc nhân mặt, ở nghiệp quan lượng đạo chứng kiến hạ, đối tổ tông bài vị thể, cuộc đời này không gả chỉ chiêu tế, thương ra, các nàng tới truyền thừa. Một câu nói được đơn giản, nhưng bên trong nhiều ít tinh phong huyết vũ cùng kinh tâm động phách, hai người cho nhau cổ vũ cùng nỗ lực, lăng là đem thương ra sinh ý chống đỡ xuống dưới, có thể thấy được hai người cũng là kinh thương thiên tài. Nhưng hai người chỗ mã càng ngày càng tốt, đại khuynh thành tiểu nhân khuynh quốc, như vậy tư sắc Đó là không, có tiền tài cũng muốn dẫn vô số người thèm nhỏ dai tranh đoạt, hơn nữa thương gia của cải càng kích thích có chút người bị quá hóa liều. Sinh ý bị chèn ép, sinh mệnh bị uy hiếp, địch nhân dần dần liên thủ dệt thành đại võng, hai chỉ em một cây chẳng chống vương nhà, dùng thương gia tổ tiên lưu lại một cái ám tuyến. Không ai biết, thương gia tổ tiên cùng khai quốc hoàng đế là có liên quan, thương lão gia ra ra, âm thầm duy trì thái tổ rất nhiều tiền bạc, còn nương đi thương tiện lợi giúp thái tổ làm không ít chuyện, nói cách khác, đại tang kiến triều là có thương gia một phần công lao, nhưng không biết vì cái gì thương gia không chịu thái tổ phong thưởng, vô thanh vô tức không ngôn ngữ, tiếp tục làm thương nhân nghề chính. Ân tình này liền giữ lại. Có lẽ vị kia thương gia già chủ sớm dự đoán đến hôm nay, lưu trữ nhân tình chỉ vì giữ được thương gia huyết mạch. Nhân tình là hoàng đế thiếu, này phân xin giúp đỡ cũng liền thông qua đặc thù con đường trực tiếp đưa đến hiện giờ hoàng đế trước mặt. Khi đó hoàng đế còn trẻ, lúc đó chính tâm tình không tốt, thu được xin giúp đỡ mới tới, đối. Nhà mình còn thiếu ân tình này đâu, Thái Tông để qua việc này, vừa lúc đi ra ngoài giải sầu, dứt khoát cải trang đi. Mang theo người đúng là tả tướng. Thương gia nơi ly kinh thành cũng không xa, đi xa các đại thần cũng sẽ không đồng ý hai người liền giả làm người thường bộ dáng trộm đi thương gia. Vừa thấy dưới, đều là luân hãm. Khi đó, tả tướng qua tuổi 40, lớn lên hảo bảo dưỡng hảo, đầy bụng kinh luân, đúng là một cái nam tử nhất phú mị lực thời điểm. Mà hoàng đế cũng hơn 20 tuổi, anh Tuấn rất bát. Khí thế như người, hai vị thương cô nương đã thành gái lỡ thì, kỳ thật bất quá hai mươi suốt đầu. Cái nào thiếu nữ không có xuân, đặc biệt ở các nàng gặp nạn thời điểm hai người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa ra tay liền giảm bất các nàng tình cảnh. Đều là có tài có mạo thật tinh mắt có kiến thức người, thưởng thức lẫn nhau dẫn vì chi kỷ, lại tiến thêm một bước, thiên lôi câu địa hỏa. Nên phát sinh không nên phát sinh, toàn đã xảy ra. Hai chị em đều có dự. Hai cái nam nhân liền muốn đem người tiếp trở về. Nhưng người ta tỉ muội đều là có chủ ý, lướt qua hai người bọn họ, trực tiếp làm quyết định. Nếu hai cái nam nhân nguyện ý, các nàng hài tử chính là thương gia người, về sau kế thừa thương gia. Nếu không muốn, cái nào nguyện ý lưu lại hài tử, cái nào hài tử kế thừa thương gia. Nếu hai người đều không muốn, hảo đi, các nàng thương gia cần thiết phải có một cái người thừa kế, các ngươi thương lượng làm lưu lại cái nào đi. Đem hai người khí vui vẻ. Khi đó ai cũng không nghĩ tới phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Hai cái nam nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trước đem người hống cao hứng tùy các người tưởng như thế nào an bài đều được. Hai từ sao? có cái thứ nhất liền, có cái thứ hai, thương gia yêu cầu người thừa kế, bọn họ còn có thể hộ không được thương gia. Nhưng nhân sinh cố ý ngoại A. Hoàng đế lao hướng ngoài cung chạy, hoàng hậu có thể không dậy nổi nghi. Tả tướng luôn không về nhà, tả phu nhân có thể không ra tay. Còn có đối hai chị em như cũ chưa từ bỏ ý định đối đầu. Mấy phương ra tay hạ. Hai chị em không tới ngày chính tử liền đồng thời sinh sản, kết quả. Diêm A-Lang nghiến răng, kẻ thù là ai? Trạng Nguyên Lang đồng dạng vấn đề. Hách Linh, là ai cũng đều bị bọn họ thu thập rớt, không cần các người đi báo thủ. Tà phu nhân còn sống đâu? Hai người đồng thời nói, trạng Nguyên Lang bá nhìn về phía Diêm A-Lang. Diêm A-Lang không được tự nhiên cụ thành ta cho ta gì cả báo thủ. Trạng Nguyên Lang, ta tự mình tới. Vậy rằng, các ngươi đại khái sẽ không có cơ hội này. Tả tướng sẽ không cho các người gánh vác giết hại trưởng bối ác danh. Dừng một chút, tồn tại chưa chắc so đã chết hảo quá. Trạng nguyên lang lanh a, vô tình vô nghĩa. Hách linh buông tay, kia hiện tại, các người quyết định như thế nào? Nếu là hoàng đế cùng tả tướng đối bọn họ nói này đó, bọn họ ít nhất cũng muốn 5 phần hoài nghi, nhưng hách linh nói này đó, bọn họ liền toàn bộ tin. Hai người đối diện, thật lâu không nói, ai cũng không thể bình tĩnh tự hỏi. Ngược lại về giặc nghi hoặc, chính là vì cái gì bọn họ hai cái đã chịu như vậy ăn bài Diêm A Lang ở đầu đường lớn lên Yến Trạng Nguyên Lang là Trạng Nguyên Lang ta ở người thường gia trường đại so sánh với biểu đệ ta trôi chạy bình an vẻ mặt xin lỗi nhìn Diêm A Lang hắn không biết nội tình nhưng một câu đầu đường lớn lên nơi đó đầu là chính mình tưởng tượng không ra ra khổ Diêm A Lang hôn không thèm để ý không có việc gì ta mệnh cách đặc thù, cần thiết mưa gió mài rũa hiện tại không cũng khá tốt Trạng Nguyên Lang cả ngày nấy. Hắn là Kaka, hẳn là che chở đệ đệ, hắn là Kaka đi. Mặc kệ, ấn mẫu thân tuổi tác tới kết luận đi. Hắn nói, về sau chúng ta huynh đệ cùng nhau quá, bất quá, cha ngươi. Diêm A-Lang, ai nhận hắn? Hắn nói là cha ta chính là cha ta, chứng cứ đâu. Giống giống, ngươi nói như vậy lời nói, sợ ngươi nương muốn đánh chết ngươi đâu. Hách Linh cùng vệ giặc nói, một cái long tử, một cái thừa tướng chi tử, sinh ra liền kế thừa khổng lồ gia tài, quyền lợi phú quý quá nặng. Chú định nhiều trong gai, qua 18 thì tốt rồi. Diêm A-Lang là thể chất đặc thù không thể hưởng thụ hảo sinh hoạt, chẳng nguyên lang đâu, còn lại là bát tự quá hảo đến áp một áp. Dù sao đi, sự ra có nguyên nhân lâu. Vệ giặc, xem hoàng thượng cùng tả tướng ý tứ, ở trong cung tương nhận liền ý nghĩa muốn chiêu cáo công kỳ, tân phiền phái một tới. Hắn trừng hồi Diêm A-Lang nhị lăng ánh mắt, bình tĩnh nói, hắn là hoàng đế, ngươi có thể phản kháng. Diêm A-Lang chụp được cái bàn. Khí! Trạng Nguyên Lang tới câu, "Ta đi kế thừa Thương gia." "Thương gia, dù sao cũng là thương nhân, sao có thể làm một cái hoàng tử hạ thấp thân phận?" Diêm A Lang vội vàng nói, "Đừng, ngươi là Trạng Nguyên, ngươi đi kế thừa tướng phủ đi, hắn không nhi tử. Hoàng đế không giống nhau, nhi tử rất nhiều, ta đi kế thừa Thương gia đi, ta liền thích tiền." Nói xong vui sướng hài lòng, cùng Hách Linh nói, "Về sau, ta giữ ngươi." "A, hảo tài đại khí thô." "Thương gia," bên ngoài thượng biến mất nhưng có hoàng đế cùng tả tướng khẳng định xuống dốc nhập người ngoài tay. Tấm tắc hai cái tao lao nhân thực sẽ che giấu sao? Vệ Giặc nghĩ nghĩ cùng Cự Phú hai anh em kỳ hảo Tây Bắc có đặc sắc sản xuất tỉ như dược liệu dây bò các ngươi có thể đi đi vừa đi. Hai người đều là vô ngữ Hách Linh ha ha người này thật là bất luận cái gì thời điểm đều tận hết sức lực hướng Tây Bắc kéo người a đem sự tình nói khai đầu góc hỗn loạn hai anh em tỏ vẻ bọn họ phải hảo hảo suy nghĩ một chút một cái trong phòng phân tích coi lòng đi. Vệ giặc về nhà, Hách Linh đi tìm sư bà bà. Đến bây giờ ngươi cũng không cùng ta nói điểm cái gì sao. Sư bà bà đang ở phao tay, chua xót nước thuốc trên da lưu lại một tầng một tầng tối nghĩa. Nàng nhướng mắt, nói cái gì? Nói những việc này đều là ta kế hoạch. Hách Linh, ngài còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Sư bà bà hừ một tiếng. Hách Linh, ở ngay lúc đó thật là đối bọn họ tốt nhất ăn bài. Sư bà bà lại hừ một tiếng. Hách Linh. Sư phó rõ ràng là ở cứu người vì cái gì làm tốt sự không lưu danh. Sư bà bà lại hừ một tiếng, ta làm này đó có tư tâm. Tư tâm ai đều có, nhưng nên ngươi thỉnh hà tất cố ý ra bên ngoài đẩy. Chương 166 Miêu Triều, canh hai. Sư bà bà ngẩng đầu xem nàng, bất luận ta làm cái gì quyết định, này sau lưng đều là mạng người. Hách Linh bình tĩnh nói, thế sự khó lương toàn. Sư bà bà cười thành, ngươi đảo nghĩ thoáng, vẫn là ngươi tâm địa ngạnh. Hách Linh Sư phó tâm địa ngạnh không ngạnh. Sư bà bà, về sau ngươi liền biết. Vẫn là không cùng nàng nói. Tiểu lao thái thái thật có thể kiên trì. Hách linh phiền nao nói, ngươi nói hoàng đế nhận thân làm ta ở hiện trường là chuyện như thế nào, làm cho ta nhiều xấu hổ. Sư bà bà, Diêm A-lang tiêu cẩu tính tình cũng chỉ chịu hảo hảo nghe ngươi nói chuyện. Nàng thở dài một hơi, cũng không biết làm hắn sống sót đối hắn là tốt là xấu. Hách linh, hắn lại không phải người xấu. Sư bà bà, Người tốt là có thể sống được như ý. Hách Linh, sư phó ngươi cực đoan. Sư bà bà, nguyện hắn đừng hận ta, hận ta ta cũng không thèm để ý. Hách Linh cười, lui đi ra ngoài. Sư bà bà móc ra một quả mai rùa tới, lung lay mấy cái, ngã vào trên bàn, mấy cái tiền cổ xoay tròn tin tức định. Sư bà bà bình tĩnh nhìn một lát, hãy còn lắp đầu, nào có thập toàn thập mỹ nhân sinh. Vệ giặc về đến nhà, đi tìm vệ lao tướng quân, ra hai nhi đóng cửa lại nói chuyện, vệ giặc nói. Vệ lao tướng quân nghe, nửa ngày. Vệ lao tướng quân bừng tỉnh, thì ra là thế. Vệ giặc hoài nghi, tổ phụ không biết. Ta cho rằng tổ phụ nguyện ý cho mượn vệ sát là biết nội tình. Vệ lao tướng quân lắc đầu, mượn vệ sát, đích xác có hoàng đế ra mặt, nhưng ta trăm triệu không thể tưởng được lại có loại sự tình này. Thật là, hắn lần thứ hai lắc đầu, kinh thành muốn loạn. Vệ giặc như mày. Vệ lao tướng quân nói, nhận hồi hoàng tử ý nghĩa cái gì ngươi sẽ không không rõ đi. Nhiều năm như vậy. Hoàng đế đối sáu vị hoàng tử thái độ nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ đối vị nào đều không hài lòng. Sáu vị hoàng tử mới có thể không nói, tính tình, hắn lại là lấp đầu, Kia Diêm Á Lang tính tình như thế nào, ngươi không biết. Lại có kia phiên kỳ ngộ, qua sinh tử kiếp, ở hoàng đế trong mắt vừa ý vị nhiều. Đông nhiên, hắn cười, đừng nói, Diêm Á Lang kia cậu tính tình không biết sẽ không nghĩ nhiều, có biết không thể không trở về tưởng hoàng đế tuổi trẻ thời điểm, giống nhau lại túm lại sú. Trên mặt hắn nhiều ti dư vị. Tiên hoàng tính tình nhưng thật ra ôn hòa, nhưng kỳ thật tâm hắc sẽ tính kế thực. Thái tổ sao, kỳ thật tính tình cũng không tốt. Liên kém nói cái một mạch tương thừa. Vệ giặc không khỏi kinh ngạc, tổ phụ ý tứ. Vệ lao tướng quân gật gật đầu, đầu xuân khi hoàng đế không phải thả ra muốn lập thái tử nói. Thời buổi rối loạn A. Vệ giặc nhíu mày, nhưng Diêm Á Lang xuất thân. Sợ đại gia không phục. À, có phục hay không, kia Diêm Á Lang có thể đem người đánh phục, làm hoàng đế sao? Không phải thế nào cũng phải mọi chuyện so người cường, chỉ cần hắn có thể thu phục nhân tâm, này thu phục là tin phục vẫn là đánh phục không quan trọng, chỉ cần hắn có biện pháp làm đại gia đi theo hắn làm. Hoàng đế này chức nghiệp, nói trắng ra là chính là cái đầu đầu, các ngành các nghề đều giống nhau, đầu đầu sao, chính là có bản lĩnh để cho người khác đi theo hắn phía sau, quản ngươi ra tay quang minh không quang minh lỗi lạc không lỗi lạc, trên đời lại không phải không ra quá tên du thủ du thực hoàng đế. Lời nói gian Vệ lao tướng quân thế nhưng đối Diêm Á Lang xem trọng thực. Vệ giặc ở trong lòng cũng yên lặng tương đối một phen sáu vị hoàng tử cùng Diêm Á Lang, Nga, đã phế đi một vị, không thể không nói, xác thật hoang dại dã lớn lên Diêm Á Lang càng đối hắn ăn uống. Văn thần sẽ không nghĩ như vậy, văn thần thích dễ nói chuyện khiêm tốn có lễ quân chủ. Vệ giặc thở dài, ta còn muốn đem Diêm Á Lang bồi dưỡng thành ta người nối nghiệp đâu. Vệ lao tướng quân, ân, người thật dám tưởng. Nói, chờ xem đi. Nếu thật là Diêm A Lang bị lựa chọn, về sau biên quan có đến nỗi Vệ giặc ánh mắt trật lóe ngau ngue dục dịch. Lúc này nhiều ngau ngue dục dịch, ngày sau liền nhiều hối hận, kia nơi nào là vội, đó là vội thành cầu. Tả Tây hốt hoảng đi vào tiểu viện, hốt hoảng đi vào, hốt hoảng đi đến hai anh em nhà ở bên ngoài một ngông ngồi xuống. Hách Linh đi theo hắn lại đây hướng bên cạnh ngồi sổng. Không dưới, kéo qua ghế ngồi xuống. Còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Hách Linh sao xuống tay xem náo nhiệt. Người này đỉnh hảo ngoạn, mỗi lần tới nói liên miên lại nhải rong dài nói chuyện nhiều có ý tứ. Tả Tây thật dài ân a một tiếng, ánh mắt vô tiêu cự. Nguyên lai trạng Nguyên Lang mới là nhà ta tiểu thiếu gia, Diêm Á Lang là ta như thế nào liền không biết đâu. Hách Linh tò mò, ngươi không phải cùng Tả tướng thật lâu, liền ngươi cũng không biết. Tả Tây hảo sinh buồn bực, giàu dĩ liếc nhìn nàng một cái, ta lại không thể tiến phòng sinh, bọn họ ở bên trong đổi. Hách Linh, không trách ngươi, bọn họ là ở che đậy mệnh cách. Nhà ngươi tả tướng là thần, khẳng định nhiều gánh vác, nhiều trả giá. Tả tây lắc đầu, nhưng tính xuống dưới vẫn là diêm á lang ăn như vậy nhiều khổ. Hách linh, hết thảy đều là đáng giá. Hỏi hắn, nhà ngươi tả tướng cái gì chương trình? Khi nào tiếp trạng nguyên lang trở về? Ta cùng ngươi thấu một tiếng, trạng nguyên lang phải đi về báo thủ, sợ nhà ngươi muốn gà chó không yên. Trung niên hán tử cười lạnh một tiếng, có thủ báo thủ, ai giết ta nương, ta giết ai cả nhà. Hách linh. Vậy người ra tả tướng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tả Tây, ai, tạo hóa trêu người A năm đó, nếu là thoải mái hảo phong cưới tiến bảo. Phía sau nói chính hắn cũng thấy không có khả năng, tả phu nhân không có đại sai không thể hiu, người cưới tiến bảo, sợ hai tử đều sinh không sung dưới. sửa miệng, nếu là đại nhân trước gặp được, cũng không được, nhà hắn tả tướng là gầm nộn thảo lão nghiêu, lại sớm, kia thảo còn không có mọc ra tới đâu. Cuối cùng chỉ có thể nói, tạo hóa trêu người. Hách Linh gật gật đầu, cũng không phải là sao, người chơi bất qua ý trời, lại lần nữa hỏi, nhà ngươi tả tướng, cái gì chương trình? Tả Tây, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính đi, còn phải xem trạng nguyên lang y tứ. Đây là chờ trạng nguyên lang trở về hết giờ đâu. Hách Linh nói, đừng chê ta lắm miệng à, tả phu nhân như vậy lăn lộn cũng có tả tướng sai đi, nàng là không được kết cục tốt khó tránh khỏi làm người đối tả tướng thất vọng buồn lòng. Tả Tây liền mặt đối với nàng, cười cười, không có việc gì các thiếu gia bị như vậy nhiều khổ, lão gia bị mắng hai câu thì thế nào, liền tính ném quan, nên cấp thiếu gia hắn cũng có thể cấp. Hách linh nhịn không được cười, cho nên nói đây là cái trung phó đâu. Tả Tây quay đầu đối đóng cửa cửa phòng cẩn thận đều. thiếu gia, biểu thiếu gia, ta tới nghe các ngươi sai phái, các ngươi muốn làm cái gì ta liền làm, không sợ cái nào. Trong phòng hai anh em, Diêm A-Lang, này mẹ nó sao lại thế này. Hắn thẳng thắn thành cần nói, nguyên lai, like, ta không tưởng hồi tả ra. Ta đi theo Hách linh hảo hảo, đây là nhà của ta. Lao nhân, tả tướng lao tới, ta cũng không nhận hắn. Tuy rằng ta không biết nội tình, nhưng Hách linh ám chỉ qua ta, ta nương đã không có. Ta liền tưởng, không có nương muốn cha cũng không có gì ý tứ, đều lớn như vậy, ai cách ai sống không nổi a. thiếu hắn ta còn bạc. Về sau ta Diêm A-lang chỉ là Diêm A-lang, tiêu dao tự tại như thế nào sống đều hảo. Không nghĩ tới, cười khổ không thôi. Trạng Nguyên Lang thực bình tĩnh có lẽ này đó là văn nhân cùng thô nhân khác nhau diêm a lang còn ở rồi dám không thể tiếp thu đâu hắn đã suy nghĩ ngày sau bố cục hắn nói ta hồi tả gia ta muốn báo thù báo thù sau ta liền đi tây bắc thứ nhất mài rúa rèn luyện ta khát vọng ở triều đình ta sẽ không từ bỏ thương gia hẳn là có một số tiền ngươi cầm ngươi dùng được với thương gia gia nghiệp ta tới vật tác nương cùng tiểu dì gì trì gì ta tới kế thừa ngươi hắn ánh mắt thực phức tạp Ngươi biết làm hồi hoàng tử ngươi sắp sửa đối mặt cái gì? Mặc kệ ngươi như thế nào tuyển, ta đều cùng ngươi chạm cùng nhau. Diêm á lang sừng sốt, hắn thật không nghĩ tới. Trạng nguyên lang đã đi vừa thấy tam, quỳnh lâm yến thượng, 5 vị hoàng tử ta đều xem qua, đều không bằng ngươi, ngươi nếu trở về, vậy tranh một tranh. Hắn bình tĩnh phân tích, thiền, ta có. Nhân mạch, ta cùng tả ra muốn. Ngươi cùng vệ tiểu tướng quân quan hệ cũng không tồi, như vậy văn võ tiền ta đều có, như thế nào không thể tranh một tranh? Hắn cười, ta làm ngươi tiên phong, ngươi làm ta hậu thuẫn, ngươi làm hoàng đế, ta làm đại thần, chờ ngươi làm hoàng đế mới có thể hoàn toàn đem năm đó thủ sạch sẽ báo rớt. Diêm á Lang há to miệng, không phải nhận cái cha, như thế nào liền mưu triều soán vị? Trước 167 đêm trước, Trạng Nguyên Lang tâm nhắn hắc, này không phải ta ý tứ, là cha ngươi ý tứ. Hắn hoàn toàn có thể không nhận ngươi, hoặc là làm tả tướng nhận ngươi, nói hai ta là song bảo thai lại như thế nào? Miệng vang lời ngọc nhận nhi tử. Hắn có thể có cái gì hảo tâm tư? Ta nghe nói, hoàng đế đối mấy cái hoàng tử đều không lạnh không đạm, lúc này nhận ngươi trở về, có thể là cái gì hảo tâm tư? A, thiên gia, từ xưa vô tình. Nói xong, hắn cảm thấy chính mình nói quá mức, ấy nấy nhìn hắn, ta có chút không bình tĩnh, vẫn là muốn chính ngươi tưởng. Diêm A Lang trầm mặc một lát, nói, mặc kệ hắn cái gì tâm tư, ngươi nói rất đúng, ta cùng Tả tướng là thân thích, cùng vệ giặc quan hệ hảo, Văn thần võ tướng lao đại đều cùng ta xả quan hệ. Trong cung những cái đó thấy thế nào ta? Không phải ta muốn như thế nào liền như thế nào? Dù sao cũng là hoàng thành căn hạ lớn lên, hoàng tử gian chuyện xưa liền cơm ăn, trời sinh chính trị giác ngộ. Trạng Nguyên Lang, bọn họ tâm thật hắc. Diêm A Lang, cha ngươi cũng không tệ lắm. Trạng Nguyên Lang, kia nữ nhân kia như thế nào còn sống? Đối chính mình vợ cả, hán đảo không thể y y luật làm việc. Diêm A Lang liền nói, đều không phải người tốt. Trạng Nguyên Lang, ta cũng không biết ta nương cái dạng gì. Tràn ngập hà tư. Diêm A-Lang vỗ tay một cái, hỏi Hách Linh nha. Bá, môn mở ra, Hách Linh ngồi ở trên ghế hơi hơi quay đầu, bức hỏa vẫn là khắc gỗ. Diêm A-Lang, ảo cảnh. Hách Linh kinh thường, người cũng thật lòng tham. Nói như vậy, vẫn là chiều hai người vung tay lên, thanh long bạch hổ vừa ra, một người ấn đảo một cái, hai người choáng váng, một người dựa vào một bên ván cửa mê hoặc qua đi. Tả tây ai ai. Hách Linh, không có việc gì, bọn họ muốn gặp mẹ ruột một mặt. Tả Tây lo lắng sốt ruột, mới vừa rồi trong phòng nói ngươi cũng nghe thấy, thiếu gia nhà ta thật là mưu tính sâu xa nha, hắn không có việc gì đi. Đừng một ngụm thù hận nghẹn tâm lý xoay khúc. Hách Linh làm hắn bình tĩnh, nơi nào vặn mèo hắn nói chính là lời nói thật, hai cái tao lão nhân hư thật sự, đem bọn họ đẩy đến người trước chẳng lẽ không có kêu y tứ. Tả Tây nha, ngươi cũng thật đơn thuần, này rõ ràng là hai lão nhân thương lượng tốt, bọn họ à, không chỉ có riêng là phụ thân, vẫn là quốc thần, là hoàng đế. Ở bọn họ trong mắt, bọn họ nhi tử, không chỉ có là chính mình trên người thịt, vẫn là trong tay thuẫn, trong tay mâu. Đảo không phải nói cái này ý tưởng có vấn đề, thời đại này nam nhân sao, lấy nhi nữ tỉnh trường lấy làm hổ thẹn, lấy sự nghiệp dã tâm vì vinh. Ở bọn họ nghĩ đến, đối cái nào nhi tử hào liền phải hung hăng mài rũ cái nào, làm cho bọn họ trở nên cùng phụ thân giống nhau cường đại vô địch kế thừa phụ nghiệp sao. Phòng trưng hoàng đế cùng tả tướng còn tự mình cảm động đâu. Hoàng đế đang ở tự mình cảm động, bước mặt. Tả tướng buồn bực, ngươi không rửa gần nắm tay ngươi che cái gì, không giống hắn." Lai đại tổng quản chính lấy khăn lông bọc khối băng cho hắn Đáp. Hoàng đế bộ mặt, kỳ thật hắn tưởng soa ngông, tiểu tử sức lực thật đại, hắn xương cùng đều nứt ra, hoàng đế tôn nghiêm làm hắn không thể xoa. Hoàng đế nói, "Khắc không nói, kia tiểu tử dũng khí không tồi. Nhân tiện tả tướng một chút, nhà ngươi cái kia cũng không kém, kiên định bất di." Tả tướng cười khổ, "Kiên định không nhận ta." Hoàng đế vây vây tay, "Yên tâm đi, bọn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận." nào có không nhận tổ quy tông. Chúng ta lại không phải thật sự không quản quá bọn họ, sinh một hồi, giữ một hồi, dám không nhận. A, hoàng đế chính là hoàng đế, nói nói liền phải chờ mặt. Tả tướng nhịn không được oán trách, thần liền nói hoan tới, hoan tới, ngài thế nào cũng phải đem người gọi tới lập tức tiêu phá, đổi ai cũng không tiếp thu được a. Hoàng đế mắt lẽ, ngươi ở chỉ trích chấm. Tả tướng, thần nhưng này một cái nhi tử. Hoàng đế trầm tác, Tả tướng, trọng nam khinh nữ cần phải không được a. Tả tướng thầm nghĩ, này không phải ngươi liền sinh khuê nữ sầu thẳng nắm tóc lúc hoàng đế ngón tay gõ ghế dựa trên tay vị long đầu giống đối bọn họ hai người nói lại giống đối chính mình nói ngày mai chiều hội tuyên bố hoàng tử trở về lại nói một chút lập thái tử sự lai đại tổng quản tay một đốn tả tướng không khỏi nổi giận hoàng thượng ngươi cũng quá nóng nội, ngươi đây là đem diêm a lang hướng nơi đầu sóng ngọn gió thượng đẩy hoàng đế một cái mắt lạnh lại đây hắn là chấm nhi tử có hắn trời sinh trách nhiệm cùng nghĩa vụ ra trận phụ tử binh ngươi hiểu hay không Tả tướng không sợ, cũng lạnh thanh âm nhắc nhở hắn, Diêm A-Lang từ nhỏ đối quan phủ ôm có lý ý, thần năn nỉ ý ôi không lưng túi đầu hắn cũng chưa đồng ý về nhà, ngài như vậy mạnh bạo, hắn liền an. Hoàng đế, chấm là hoàng đế. A, tả tướng nhắc nhở hắn, ngài cũng đừng quên, hắn trước mắt đi theo ai. Cái kia hát linh, nhìn mềm mại, thực tế không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đặc biệt nhân ra tự xương phương ngoại người, nhưng không cảm thấy chính mình là đại tang thần dân. Nói câu không dễ nghe. Lấy hách linh tính tỉnh cùng bản lĩnh, nhân ra nói đi là đi, Diêm A-lang sớm đối nàng khăng khăng một mực, hắn đi theo nàng đi, ai có thể cản. Tả tướng chậm gì gì một câu, hách linh không phải nói, nàng đối Diêm A-lang có tái sinh tri ân, nàng nguyện ý cho hắn đương cha. Diêm A-lang nhưng không phản đối. Bá, hoàng đế mặt đen. Lai đại tổng quản trong lòng nổi lên nói thầm, cũng không cho tả tướng đắc bị thương, nắm khăn, bằng không, lão nô đi nhìn một cái. Năm đó sự, ta đến tự mình cùng hai tử nói người ngoài lời nói khó tránh khỏi bất công, sợ hách linh lại nói gì đó không xuôi tai. Hoàng đế hừ một tiếng, rốt cuộc chưa nói cái gì. Lai đại tổng quản vui vẻ mở cửa đi ra ngoài đóng cửa, chính mình thay đổi siêu ý đi trộm ra cung đi. Lai đại tổng quản chờ đến ban đêm mới trộm đạo đi tiểu viện. Diêm A Lang cùng Trạng Nguyên Lang đã ra ảo cảnh ở trong sân ngồi ngắm trăng. Lai đại tổng quản tặc giống nhau sờ tiến vào, còn trong lòng nói thầm hơn phân nửa đêm cũng không biết đóng cửa. Diêm A Lang mắt minh tâm lượng nhìn thấy hắn một chút nhận ra tới. Liền chờ ngươi đâu, ngươi nói ngươi, vì cái gì thế nào cũng phải buổi tối tới, không phải hách linh phi làm chúng ta chờ, chúng ta ngủ sớm đi. Hách linh làm chờ. Lai đại tổng quản trong lòng nói, tả tướng nhưng nói đúng, nhà mình tiểu chủ tử ai cũng không nghe liền nghe hách linh, thật nói không chừng hoàng tử đều không muốn đường đi theo nhân ra đi. Một bên túi đầu không lưng đi tới một bên cực lực thân cận cười, lão nô này không phải thân phận không tiện sao, sợ cấp nơi này trọc phiền thoái, liền đợi chờ, đa tạ hai vị thiếu ra chờ nhà ta trừ bỏ ngự thư phòng lúc ấy, trừ bỏ đối mặt tả tướng, Trạng Nguyên Lang đối ai đều nho nhã lễ độ, hắn tiếp đón, Lai like công công, mau tới ngồi, mùa xuân ban đêm vẫn là lạnh lẽo, uống chén nhiệt canh ấm áp thân mình. Một tiếng Lai like công công, tự nhiên cung kính lại lộ ra vài phần thân cận. Đều là nhân tình, nghe được này một tiếng, Lai like đại tổng quản lập tức xác định vài phần ca hai thái độ, trên mặt nếp gấp lại thêm mấy cái, dơ tay ngồi xuống, cũng không dám lao nô chính mình tới. Trạng Nguyên Lang tự mình cho hắn từ sứ vại canh ngay là trưởng bối, chúng ta hẳn là một tiếng trường bối. Lai đại tổng quản ai ra ai ra vui vô cùng, lại xem bưng cánh tay đoan chính ngồi nhà mình vị kia, còn xú vẻ mặt đâu cũng cao hứng. Rốt cuộc nhà mình thiếu gia là lòng tử, đương nhiên đến có tính tình. Cái này tiêu tổ truyền thiên uy. Trạng nguyên lang cũng vui vẻ. Lai đại tổng quản tự mình tới bản thân liền thuyết minh cái gì, hắn cảm thấy chính mình lúc trước ý tưởng có thể thực hiện. Lai đại tổng quản phùng chén uống lên mấy khẩu, thật cẩn thận. Lão nô lại đây, chủ yếu là năm đó sự. Lão nô rõ ràng đến cấp hai vị thiếu gia hảo hảo nói một câu, miễn sinh hiểu lầm. Trạng nguyên lang mỉm cười thỉnh giảng, Diêm A Lang trợn trắng mắt, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng chưa lao bà thanh thanh bạch bạch theo đuổi nhân gia hoa cúc đại khuê nữ? Lai đại tổng quản vèo đứng lên, cũng không dám nói như vậy a. năm đó hoàng thượng cùng tả tướng còn có hai vị phu nhân, chính là đứng đứng đắn đắn ở thương gia tổ tông trước mặt đã bái đường. Trạng nguyên lang sắc mặt bất biến, Diêm A Lang lại là cười lạnh ra tiếng, bái đường tính cái gì? Nữ nhân mới cảm thấy cái này quan trọng nhất, bất quá là nam nhân lừa gạt nữ nhân thủ đoạn. Lai Đại Tổng Quản Hôm nay như vậy liêu chết hắn còn như thế nào đi xuống nói? chương 168 nhận tổ Cũng may trạng nguyên lang lý trí, vô vô diêm A-lang, đối Lai Đại Tổng Quản mỉm cười, hắn chính là tính tình đại. Lai Công Công tiếp tục nói Lai Đại Tổng Quản tưởng, may mắn có cái hòa giải, tuy rằng này hòa giải cũng không phải cái gì lương thiện, cũng là, rốt cuộc cha mẹ đều là có bản lĩnh, có thủ đoạn có thể sinh ra cái gì nạo loại. Lai Đại Tổng Quản nói tỉ mỉ năm đó, cần phải làm hai vị thiếu niên lang cảm nhận được cha mẹ chi gian chân chính tình yêu, cho nên nói rất nhỏ, trung gian uống xong nửa vại canh. Chuyện xưa Đại Khái cùng Hách Linh nói không sai biệt lắm, chỉ là hắn trọng điểm đều ở hai đối người yêu là như thế nào tình đầu ý hợp tình ý sâu nặng thượng. Hai người nghe tiếng nhiều ít còn chờ thương thảo. Lai Đại Tổng Quản lược có nhục trí, cảm tình loại sự tình này, không trải qua vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Xem hai vị thiếu gia biểu tình, cũng chưa thông suốt đâu, tự nhiên sẽ không quá lý giải. Tỷ như trạng nguyên lang không hiểu tả tướng không cưới thương gia đại tiểu thư là tôn trọng nàng ý kiến. Diêm A lang nhưng thật ra lý giải nhị tiểu thư không nghĩ tiếng cung, nhưng không tiếp thu mẹ ruột sớm không có thân cha lại cùng phi thành đàn. Muốn hắn nói, quá tiện nghi hắn. Lai đại tổng quản khẩu phát làm, hoàng thượng cùng tả tướng ý tứ, nếu mệnh kiếp số qua, kia ta. Trưng cầu xem hai người. Diêm A lang tiểu một bên khỏe miệng bất cần đời. Trạng Nguyên Lang ôn nhuận cười, đương nhiên là nhận tổ quy tông. Thành, lai đại tổng quản vui tươi hớn hở. Kia, sắp trời không còn sớm, hai vị thiếu gia sớm nghỉ ngơi. Ngày mai còn có đại sự phải làm đâu. Trạng Nguyên Lang mỉm cười, không bằng lai công công liền ở chỗ này nghỉ ngơi, hướng đông chúng ta cùng nhau tiến cung. Ai ra, không dám trì hoãn, nhà ta đến nhanh lên nói cho hoàng thượng cùng tả tướng tin tức tốt này đâu. Lai đại tổng quản cung eo cao tử, hai người đưa đến cửa. Trạng Nguyên Lang chắp tay sau lưng. Ngươi xem đi, ngày mai có náo nhiệt lâu. Ân. Hai anh em vai sát vai đứng, trong mắt tất cả đều là ý chí chiến đấu. Hoàng cung, hoàng đế cười ha ha, chấm liền nói đi, bọn họ là người thông minh. Tả tướng cũng cảm thấy thần thanh khí sảng, lão thần cáo lui, ngày mai có đại sự làm, lao thần đến đi chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai khai từ đường, bái tổ tông, đại hỷ sự, đêm nay phải chuẩn bị lên. Hoàng đế liên tục phất tay, đi đi đi, chấm cũng muốn chuẩn bị. Tả tướng ra tới Tả Tây chờ đâu, so sánh với hắn dưới chân sinh phòng, tả Tây liền có chút mặt ủ mày cho. Tả tướng nhìn không được, đợi 18 năm, ngươi cho ta xem ngươi này mặt. Lúc này không ai có thể nghe lén, tả Tây cùng tả tướng nói hắn ở ngoài cửa nghe tới nói, đại nhân, ngươi còn ở vui vẻ thiếu gia nhận tổ quy tông, người thiếu gia hai anh em đã nghĩ đến, làm hoàng đế đi. Tả tướng đỡ lào eo, mưu trí lược gian nan, thế nào, nhà mình hài tử vẫn là chủ mưu. Đây là trời sinh chính trị gia. Nói, Khảo, liếc mắt một cái thấy rõ tình thế, không hổ là ta nhi tử. Tả Tây, đại nhân. Tả tướng, tránh không khỏi đi, bọn họ có cái này vũ khí, La Phu liền không thể góp một viên lệch. Không, không phải, ta là nói, thiếu gia hắn, Tả Tây suy nghĩ nửa ngày, so ngày quá nhiều tiền đồ, lòng ta hoang mang rối loạn. Tả tướng tuổi này đang làm gì? Còn ở khảo đâu? Nay đã không phải trò giỏi hơn thầy, đây là Lam gia hắc. Tả tướng một chút tự đắc, không hổ ta nhi tử. Hán nói, có thể giống nhau sao? Ta là cái gì xuất thân? Trong đất bao thực. Hán, thừa tướng chi tử, nên trộn lẫn hoàng tử chi tranh. Cái gì thân phận làm chuyện gì? Tả Tây Mặc, hành, ngươi cao hứng liền hảo. Ngày thứ hai, ánh mặt trời đại lượng, Diêm Á Lang tức muốn hụt máu, ngươi không cùng ta đi? Hách Linh nằm ở ghế bập bênh thượng mềm mại lại trầm trọng, vốn là không liên quan chuyện của ta, đã đủ cho ngươi mặt mũi. Diêm Á Lang không thuận theo, còn có phải hay không huynh đệ? Lúc này ngươi làm ta chính mình một người đối mặt. Ngươi còn có hay không tâm? Hách Linh ngón tay vừa nhấc, nhạ, ngươi huynh đệ ở kia. Trạng Nguyên Lang ho nhẹ, A Diêm, việc này vốn cũng không hảo liên lụy đến Hách Linh. Đi đi đi, ngươi không biết nàng, nàng có thể bị liên lụy đến cái gì? Ngươi chính là không để bụng ta. Diêm Á Lang căm giận mang theo một kia bị khuất. Hách Linh lời biếng, hôm nay, ngươi hoàng đế cha công đố ngươi thân phận, tin tức này tuôn ra đi, toàn kinh thành đều tạng. Khiếp sợ kinh hoàng hoảng không trọn lộ, yên tâm, không ai dám tìm các ngươi phiền thoái. Ta đi theo đi, ở ngoài cửa đầu ăn gió lạnh ái chờ thêm một ngày này, mới là náo nhiệt, ta tiểu viện không biết bị bao nhiêu người nhìn chầm chằm chết đâu. Đúng rồi nàng hướng nhà chính cửa, sư phó, ta muốn hay không sấn hôm nay chuyển nhà. Trạng Nguyên lang tò mò trong cửa khẩu, hắn còn không có gặp qua thần bí sư bà bà. Sư bà bà không lý nàng, hách linh cũng không xấu hổ, tóm lại, ta lười đến lúc ních. Đúng rồi, Mỹ thiếu niên. Ngươi nếu không cùng Diêm A Lang cùng nhau trụ nhà ta được, đỡ phải ám sát các ngươi người hai đầu chạy. Trạng Nguyên Lang ôn hòa cười cười, hành, chờ ta xử lý tốt ra sự, nhất định tới quấy rời. Thấy thình bất động nàng, Diêm A Lang rỗi tay đến nàng trước mặt, vậy ngươi cho ta hỏa cái vận may phủ. Hành linh, ngươi hiện tại đã là khí vận thêm thân, tiểu tâm tốt quá hóa lốt. Cho ngươi cái, bách độc bất xâm phủ đi. Diêm A Lang trong lòng vừa động, cho hắn cũng hỏa một cái. Trạng nguyên lang bị lôi kéo mu bàn tay ngồi sổm xuống, ngốc, thực sự có phù loại này thần kỳ đồ vật. Thật có thể bách độc bất xâm. Hách linh, nhân thể tế bào là thực thần kỳ, chúng nó có thể tự động phân biệt đối thân thể bất lợi đồ vật. Đơn giản nhất ví dụ, ăn biến chất đồ ăn sẽ tiêu chảy đúng hay không? Trình tề ngồi sổm hai anh em tề gật đầu. Này đó là thân thể tự mình bảo hộ cơ chế. Người dạ dày phân biệt ra biến chất đồ ăn đối thân thể không tốt, đây cũng là một loại độc tiếp theo liền hạ lệnh đem chúng nó bài xuất bên ngoài cơ thể hai người lại gật đầu cái này minh bạch Khác độc cũng là độc nha bất quá có che giấu quá hảo có phát tác quá nhanh thân thể phản ứng không tới ta này phù đâu chính là làm thân thể chính mình kịp thời phát giác độc tố ở độc tố còn không có phát tác thời điểm kịp thời bài xuất ra cho nên hai người mở to ham học hỏi mắt to Hách linh thương hại cười thực sự có người cho các ngươi hạ độc thỉnh nhất định nhanh nhất thời gian tìm được nhà sĩ nga cảm giác cái này phụ lực hố đâu. Hai người mặc vào tốt nhất xiêm y liề tiến cung, Trạng Nguyên Lang đảo cũng thế, vẫn là ăn mặc hắn trạng nguyên phục, Diêm A Lang lại là có chút. Lập gì? Hắn nơi nào có cái gì chính quy xiêm y liề, đều là đi theo Hách Linh ở Hương Cửu Nương nơi đó làm. Hương Cửu Nương từ tiếp Hách Linh đơn chính là tiếp bằng hàng ra, mỗi ngày cân nhắc như thế nào cho bọn hắn làm xiêm y liề. Nàng làm xiêm y liề vốn dĩ liền tùy tâm, thích nhất làm mặc quần áo người hiện ra chính mình nhất bất đồng người khác kia một mặt. Hách linh siêm y hề, đó chính là thanh long bạch hổ Tú tràng. Tiểu thiên hoa của không thể thiếu cũng mang theo là lướt tiểu xảo Nổi chén uống, thậm chí chiếc đua giao phê. Lật thư sinh mạch văn nho nhã, lại cũng cùng khác thư sinh bất đồng, nhân ra theo chúc diệp hắn chúc diệp bên trong treo một phen bản tính nhỏ. Đừng nói, lật thư sinh chính mình còn rất thích. Đến nỗi riêng A-lang, tân niên sau thoát thai hoán cốt cả người khí thế cũng liền bất đồng, hương cửu nương cho hắn làm xuân y hề cũng đi theo trói mắt lên, trạng nguyên lang ăn mặc Nguyên Hồng hắn liền xuyên tảng lớn tường vi hồng cùng lượng màu trắng đua liền tiễn tụ khinh bảo trước ngực treo vài đạo màu đen uốn lượn hoa văn có thể nhìn ra là một trường bánh thú mặt tựa lang tự hổ diễm lệ rêu rao tùy ý tiêu sái càng có một cổ áp không dưới thiếu niên kiên quyết ở bên trong hai người đứng chung một chỗ đồng dạng hồng y trẻ niên thiếu một chút liền đoạt điện thượng sở hữu sáng giỏi, ánh mặt trời từ phía trên lưu ly sái lạc càng cấp hai người khoát một tầng siêu thoát phàm nhân phong thái tới không ít người trong lòng thầm quát một tiếng hào Nhìn không được lại chua Đương nhiên, mọi người cũng đều ở buồn bực Chạm nguyên lang bên cạnh là ai Như là cao đại nhân Bạch thượng thư trở là nhận thức Diêm A-lang Mới càng thêm khó hiểu Diêm A-lang tại đây, kia hách linh đâu Chẳng lẽ bởi vì nữ tử không thể tham chính Hoàng thượng có chuyện gì dùng đến hách linh Liền làm Diêm A-lang thay đi lên đáp lời Thực linh nữ vương thăng cấp ký Vô sai trương đem liên tục ở đổi mới Trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo chương 169 quan tuyên Canh 1 Lai đại tổng quản khẩu kêu yên lặng, hoàng đế cười tủm tỉm ngồi ở trên long ủy, "Hôm nay có hỷ sự cùng đại gia cùng chung." "Tạ tướng." Hoàng đế kêu một tiếng. Tạ tướng đứng ra, vẻ mặt không khí vui mừng, hắn buồn đứng ở trước nhất liệt, cùng vài vị hoàng tử mặt đối mặt, trước đối hoàng đế hành thi lễ, xoay người, ôm lấy Trạng Nguyên Lang bả vai, không khí vui mừng đều phải từ lông mày khỏe mắt tràn ra tới, chưa mở miệng thanh trước gợi, cười đến một chúng văn võ khởi nổi ra gà. Thằng nhãi này cũng không phải là người tốt. Đây là muốn tính kế ai? Chư vị, đây là khuyên tử, tả quy tả yên quy. Sợ nhi tử không trở lại, danh cùng tử đều thuốc dục về. Mãn điện ổ lên, bao nhiêu người không thể tin tưởng, không phải, này lao tuyệt hậu có nhi tử. Vẫn là trạng nguyên lang. Nga, nhận nghĩa tử đi. tâm tắc, lao đông tây không phải tam nữ nhi chiêu tế như thế nào đột nhiên nhận nghĩa tử. La, kia tới cửa tế là chẳng ra gì, nhưng trạng nguyên lang xuất sắc nữa cũng không phải thân á lao đông tây điên cùng. Tả tướng ha ha ha, thân sinh, cam đoan không giả. Cao nhân kỳ ngữ, đứa nhỏ này A đến dưỡng ở bên ngoài dưỡng đến 18, này không chúng trạng nguyên vừa lúc 18 liền đã trở lại, ha ha, ha ha ha. Chúng. Dứt khoát ha ha qua đi đi người, lao đông Tây vô thanh vô tức làm ra đứa con trai, vẫn là trạng nguyên lang, đây là cô ý khoe khoang đi. Cung tả tướng không đối phó lúc này bất giác trạng nguyên lang thật đẹp nên như thế nào mượn sức cung tả tướng một đường đều ở trong lòng cân nhắc trong nhà nữ nhi cháu gái cái nào thích hợp ra tới ghép chính Phú Còn có người ánh mắt chuyển qua diêm A lang trên người, lao đông tây cũng đừng nói cái này cũng là con của hắn, đừng nói, nhìn kỹ hai cái thiếu niên lang mặt mày gian thực sự có như vậy một kia giống nhau. Chẳng lẽ thật sự cũng là? Tả tướng không lại động tác, bắt đầu có người chắp tay chúc mừng, tả tướng ai đến cũng không cự tuyệt, tới nhà của ta ăn cơm, tới nhà của ta ăn cơm A. Trạng Nguyên Lang tả quy lễ phép mà chân thành ánh mắt đáp lại, Sách, cáo giả dưỡng tiểu hồ ly chờ xem, này tiểu hồ ly tất là tiếp theo chỉ cáo giả. Ha ha ha, tả tướng hỉ sự tuyên bố, trẫm cũng có hỉ sự muốn tuyên bố. Hoàng đế ha ha cười, đứng dậy cất bước đi xuống tới. Năm vị hoàng tử mí mắt cùng nhau nhảy, nháy mắt chạm hồi tại chỗ các đại thần cũng mí mắt phát run, không phải đâu, không phải tới thật sự đi. Hoàng đế xuống dưới bậc thang, như tả tướng giống nhau ôm quá diêm a lang đầu vai. Đây là chấm nhi tử, tứ hoàng tử nhan thương. Cao nhân có ngôn, tứ hoàng tử mệnh trung.